ba ba người thế nào tôn tiểu thánh bắt chéo hai chân dựa vào ở trên ghế salon cầm lấy nước trái cây chính uống hăng say không có việc gì cái bụng có không thoải mái tôn phong liên tục k h o á t tay bước nhanh đi vào phòng vệ sinh tôn tiểu thánh trong mắt n g h i hoặc còn không lâu lắm cũng là cảm giác cái bụng gùm gùm gùm gọi ai nha không tốt têu to một tiếng đem bên cạnh tiểu h ắ c khuyển dọa cho đến cách cách cách cách cũng chạy đến nhà vệ sinh đi cổ quái tiểu h ắ c khuyển ngậm ống hút một mặt kỳ quái nhìn lấy hai người một hồi thời gian tôn phong đi ra có thể mới dừng lại một chút lại là quay người đi vào đi ra tôn tiểu thánh vừa mới bước ra môn cũng là chạy về các ngươi nước trái cây còn uống không uống a tiểu h ắ c khuyển khẽ hấp phát hiện mình nước trái cây không có nhìn lấy trên bàn còn để đó hai chén không khỏi la lớn không uống tôn phong trong lòng cái kia tức giận a đều như vậy còn uống gì nước trái cây ừ cái kia không thể lãng phí tuy nhiên nghi hoặc hai người hung hăng đi nhà xí có thể tiểu h ắ c khuyển lại là không có suy nghĩ nhiều còn sót lại nước trái cây cho hết uống lười biếng nằm tiểu h ắ c khuyển đ ố n g nhiên cảm giác một cỗ mắc tiểu chuyển đến n g n bước tiểu chân ngắn thì hướng về nhà vệ sinh chạy tới có thể hai đại môn đều đang đóng suy nghĩ một chút vẫn là hướng về tôn tiểu thánh nhà vệ sinh chạy tới tiểu thánh ngươi xong c h ư a tiểu h ắ c khuyển dỗi ra c h ò móng gõ lên cửa g õ hô ngươi chờ một chút lập tức soạt một hồi thời gian chuyển đến một đạo xả nước thanh âm đang định chạy đi vào tiểu hắc h u y ể n nào biết bên trong lại chuyển tới tôn tiểu thánh thanh âm không được ta lại có ngươi chờ một chút phốc phốc tiếp lấy bên trong lại chuyển tới thanh âm vang dội đang muốn hướng về tôn phong phương hướng đi đến tiểu hắc h u y ể n chỉ nghe nơi xa vang dội phốc phốc gầm thanh chuyển đến tiểu thánh ta thì vung cái nước tiểu ngươi trước hết để cho ta trên dưới liền tốt không khỏi quay đầu đối với trong môn hô ai nha không được ngươi tiểu nhân liền tùy tiện tìm địa phương giải quyết tốt tôn tiểu thánh hưu khí vô lực nói ra nín nghẹn nước tiểu chi sau ép chặt tiểu hắc khuyển trái xem phải xem quay người hướng về h ậ u hoa viên chạy đi cái này cũng không nên trách ta tùy chỗ đại tiểu tiện là các ngươi một mực chiếm hầm cầu đi chương một trăm mười tám một phao nước tiểu gây họa chui vào h ậ u hoa viên tiểu hắc khuyển ánh mắt một tỏa ra b ụ n phía hướng về hồ l â u kia đằng chạy đi cho ngươi điểm dinh dưỡng a bỏ qua một bên chân sau tiểu hắc k u y ể n đối với hồ lô đẳng cũng là ngâm chó nước tiểu ào ào ào hô quá sung sướng tiểu hát huyền hai mắt nhỏ mễ nhìn không trung mặt mũi tràn đầy ngây n g ấ t loại này c h ư a thoải mái cảm giác so ăn ốc sờ c h ơ i lia tôm hùm còn thoải mái hơn đinh đinh tùng tùng ngay tại tiểu hát huyền một mặt ngây ngất thời điểm đột nhiên không t r u n g chuyển đến liên tục tiếng vang tiểu hát huyền ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hồ lô đẳng phía trên bảy cái hồ lô đánh tới đánh tới phát ra thanh âm thanh thúy tại hắn còn chưa hiểu tình huống phía dưới sinh trưởng ở bên phải nhất viên kia hổ lô màu đỏ đúng là đang nhanh t r o n g biên lớn ngoa tào ta đi tiểu lợi hại như vậy đi xuống trực tiếp thì đẩy nhanh quá trình chín rồi lập tức tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc cái kia đỏ bừng hổ lô phù phù một tiếng trực tiếp rớt xuống cái này cũng không nên trách ta là chính nó rơi xuống tiểu hát k h u y ể n trái xem phải xem trong miệng đều trách móc nói ra hắn nhưng là nhớ đến tôn phong đ ừ n g đi động cái hổ lô này đằng bây giờ lại rơi mất một cái hổ lô xuống tới tiểu h ắ c khuyển đè xuống tiến lên ăn một miếng xúc động cảm thấy vẫn là có cần phải đem chuyện này trước nói cho tôn phong ách ách ẩm vừa định quay người rời đi tiểu h ắ c khuyển đ ỗ n g nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến tiếp theo tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc cái kia rơi trên mặt đất hồ lô thế mà nổ bể ra đến càng là thả ra vạn trượng kim quang kém chút hiện ra hắn mắt chó lớn mật c ầ u yêu vậy mà tại ta hổ lô đằng phía dưới đi tiểu tiểu hát h u y ể n hít mắt còn không có thấy rõ phía trước tình cảnh tiếp lấy hét lớn một tiếng tại bên thai văng lên chỉ thấy phá vỡ trong hồ lô đứng đấy một cái cao hơn một mét tiểu hải tử một thân lửa y phục màu đỏ lại lộ ra toàn bộ bộ ngực nhỏ trên đầu mang một cái đỏ rực tiểu hồ lô một tay chỉ hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tiểu hát huyền sợ ngây người trong hồ lô vậy mà nhảy ra một đứa bé hắn rủi rủi con mắt phát hiện không phải ảo giác người là hồ lô h a tiểu hát huyền ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ treo ở phía trên sáu cái hồ lô đ ố i lấy trước mắt tiểu hải tử nghi ngờ nói nhanh chóng đưa người nước tiểu thu hồi đi nếu không cũng đừng trách ta đại hoa không k h á c h khí đại hoa trợn mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ cái gì tiểu hác khuyển sợ ngây người người nước tiểu hội ô nhiễm hồ lô đẳng linh tính còn không đem nó thu hồi đi đại hoa dậm chân tiến lên nhìn trước mắt cậu yêu quả nhiên là bởi vì hắn cái kia phao nước tiểu cái này hồ lô mới rơi xuống bất quá không phải đẩy nhanh q u á chinh chín hoàn toàn là phẫn nộ kiệt tác của hắn trên tv không đều là nói cất đái đối những thực vật này rất có dinh dưỡng à thấy thế nào hắn một mặt ghét bỏ dáng vẻ lại còn nói hắn nước tiểu như thế không chịu nổi thật sự là để tiểu hát khuyển tức giận bất quá bất kể nói thế nào đều là chính hắn không đúng trước tiểu hát khuyển không khỏi thấp giọng nói tắt nước ra ngoài đều khó mà thu hồi huống chi nước tiểu ngươi cái này có chút quá mạnh chó chỗ khó khăn cậu yêu vậy liền đừng trách ta không k h á c h khí đại hoa sắc mặt giận dữ dậm chân đi tới đáng giận ngươi không muốn lân cho quá đáng cậu ra dù sao cũng là địa ngục tam đầu khuyển tiểu hát khuyển giờ phút này cũng phẫn nộ mặc dù nói là hắn không đúng trước nhưng hắn cũng không phải cố ý kéo ra ngoài nước tiểu còn để cho ta thu hồi này làm sao thu hồi cái này không phải cố ý gây chuyện sao đừng muốn ngông cuồng cậu yêu coi quyền đại hoa sắc mặt giận dữ chạy vội mà lên nhất quyền thì hướng về tiểu hát khuyển đánh tới gâu gâu gâu tiểu hát khuyển tự nhiên cũng không kém bay nào tới thì cắn đi lên ẩm ai u không nghĩ tới đại hoa thân thủ không tệ càng là lực lớn vô cùng tiểu hát khuyển thế mà không địch lại ha ha nhìn trên mặt đất chật vật tiểu hát khuyển đại em bé cười ha ha đáng giận ngươi vậy mà khiêu khích vĩ đại địa ngục tam đầu khuyển ta muốn làm thật tại trên mặt đất lộn ba vòng dừng lại tiểu hát khuyển nhìn qua nơi xa cười ha ha đại hoa mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ theo hắn lời nói rơi xuống tiểu hát khuyển thân hình cực tốc biến lớn càng là hóa ra ba cái đầu người cái này tiểu hồ lô em bé nhìn c ậ u ra hôm nay làm sao thu thập ngươi tiểu hát khuyển lời nói vừa dứt chỉ thấy đại hoa thân hình cũng là cực tốc biến lớn sau cùng so với hắn còn lớn hơn ha ha ha. tiểu hát khuyển sợ ngây người bên cạnh hồ lô đằng phía trên chuyển đến liên tục vui cười thanh âm chỉ thấy cái kia từng cái cái hồ lô tại hồ lô đằng phía trên theo gió lắc lư đúng là bọn họ phát ra thanh âm nho nhỏ cầu yêu d á m ở ta hồ lô hoa trước mặt ngông cuồng nhìn ta hôm nay không thật tốt thu thập ngươi thân hình biến lớn đại hoa hướng về phía trước nhảy lên hai tay thì hướng về tiểu hát h u y ể n trộm tới đáng giận hình thể không sánh bằng tiểu hát h u y ể n không có một chút do dự há miệng cũng là một đám lửa phun ra ngoài ai nha coi như có chút đạo hạnh đại hoa trong mắt giật mình thân hình bay vọt đúng là linh hoạt tránh đi tiểu hát h u y ể n gặp này không khỏi sắc mặt quýnh lên há miệng l ọ t n ôn đại hoa không đốt lấy đến là chung quanh từng chuỗi ngọn lửa xong nhìn lấy chung quanh dày đặc ngọn lửa tiểu h á c khuyển trong mắt kinh hoàng coi quyền hơi vừa xuất thần chạy tới đại hoa nhất quyền đánh vào tiểu h á c khuyển trên đầu nga ô một đạo không cam lòng phẫn nộ gào thét tiểu h á c khuyển trực tiếp thu nhỏ tiếp theo bị đại hoa nhấn trên mặt đất lập tức tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc treo ở hồ lô đằng phía trên thanh sắc hồ lô đúng là phun ra đại cổ dòng nước đem chung quanh ngọn lửa tất cả đều diệt cầu yêu hỏi ngươi có phục hay không đại hoa nhấn lấy tiểu hắc huyền một mặt bá khí mà hỏi người khi dễ tiểu h ả i tử không tính bản sự ta vẫn chưa tới một tuổi thân là địa ngục tam đầu huyền tiểu hắc huyền đương nhiên sẽ không cho là mình yếu chỉ đổ cho chính mình còn tuổi nhỏ h ừ n g ư ờ i đều nhanh một tuổi ta vẫn là sinh non đây này đại hoa một tay ấn xuống tiểu hắc huyền lật tay thì một đầu đi qua nói làm sao đều ưa thích đánh chó của ta đầu quen thuộc động tác để tiểu hắc huyền rất là phẫn nộ bất quá lại là trong mắt sáng lên hử nói đánh thắng ta có lợi hại gì có bản lĩnh đ ừ n g chạy ta gọi ta lao đại đến ngươi nhất định đánh không thắng ha ha không chỉ có đại em bé cười ha ha treo ở hồ lô đằng phía trên nguyên một đám hồ lô đều phát ra vui thích tiếng cười tốt ta thì tại đây chờ lấy ngươi đi gọi ngươi đồng b ạ n tới đại hoa hai tay buông lỏng đem tiểu h ắ c khuyển buông ra tự tin nói ra hử ngươi chờ gặp bị buông ra tiểu h ắ c khuyển nhanh chân liền chạy nhanh như chấp vọt tới cửa phòng vệ sinh nâng lên chó vó hung hăng manh liệt gõ tiểu thánh tiểu thánh không xong có cái tiểu hài tử đánh đến tận cửa nói muốn khiêu chiến ngươi cái gì lại có người khiêu chiến ta ngươi chờ một chút bên trong truyền đến tôn tiểu thánh kinh hô thanh âm ngay sau đó ào ào tiếng xả nước vang lên quân mới nâng lên một nửa tôn tiểu thánh thì vọt ra ở đâu ta ngược lại muốn nhìn xem người nào như thế có dũng khí dám khiêu chiến ta tôn tiểu thánh một cái nhấc lên tiểu h ắ c khuyển lớn tiếng hỏi tại hậu hoa viên tiểu h ắ c khuyển vuốt chó nhất chỉ mặt mũi tràn đầy tức giận nói c h ư một trăm mười chín tôn tiểu thánh đại chiến hồ lô hoa siêu một tiếng tôn tiểu thánh thì hướng về hậu hoa viên chạy tới cũng là ngươi muốn khiêu chiến ta chạy như bay đến tôn tiểu thánh trước tiên thì trông thấy đứng ở trong đó đại hoa đại hoa sắc mặt s ư ơ n g sở nhìn lấy cùng ở bên cạnh tiểu h ắ c khuyển không khỏi phình bụng cười to ha ha ngươi gọi một cái tiểu hải tử tới cười đến đại hoa trực tiếp nằm trên mặt đất hai chân không trùng đá lung tung hôn đ à n ngươi lại dám kêu ngươi tiểu thánh gia ra là tiểu hải tử tuy nhiên có chút kỳ quái chung quanh sốc xếp trắng cảnh có thể đại hoa để tôn tiểu thánh vô cùng phẫn nộ tiểu thánh gia ra ta còn đại thánh gia ra đâu đại hoa cái này càng vui vẻ tựa hồ hoàn toàn không có đem tôn tiểu thánh để ở trong mắt cái này cũng chưa tính xa xa hồ lô đằng phía trên đúng là l i u dĩu tiếng cười truyền đến người là hồ lô h o a tôn tiểu thánh nhúng mày mới phát hiện hồ lô đằng phía trên thiếu một cái hồ lô không tệ chúng ta cũng là chuyên môn đánh yêu quái hồ lô h o a đại hoa thân hình một phen đứng lên quét mắt bên cạnh túi thấp đầu tiểu hắc quyển lớn tiếng nói h ừ cũng dám khi dễ tiểu hắc quyển vậy cũng chớ quản ta không k h á c h khí tôn tiểu thánh ánh mắt xéo qua quét qua thoáng nhìn tiểu hắc quyển bộ dáng thì biết chắc là bị đánh lập tức chân phải trùng điệp một bước đúng là chuyển đến ầm ầm tiếng vang ờ đại hoa trong mắt giật mình không khỏi kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh hắn lúc trước đến là nhìn không ra tôn tiểu thánh thế mạ như thế có bản lĩnh một chân chi uy lại có thanh thế to lớn chi thế có chút bản l ĩ n h vậy liền để ta đại hoa thật tốt linh giáo đại hoa khí thế trầm xuống hai mắt nghiêm túc nhìn lấy tôn tiểu thánh đang muốn g ậ m chân nên đón tôn tiểu thánh lại là sắc mặt trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn đến cùng một chỗ người trước c h ờ xuống tôn tiểu thánh đưa tay phải ra chặn lại liền muốn hướng về sau chạy tới tớ i còn muốn đi hỏi một chút quả đấm của ta có đồng ý hay không đại hoa nhưng là không vui phi thân mà lên thì hướng về tôn tiểu thánh đánh tới người chờ một chút chờ chút tôn tiểu thánh cái kia gấp a hai tay ôm bụng một mặt ngượng n h ị u ừ ta cũng không đem ngươi như thế nào để cho ta đánh một trận liền tốt đại hoa quyền phong múa không có buông tha tôn tiểu thánh y tứ ai nha ngươi có thể hay không để cho ta kéo cái cất trước tôn tiểu thánh che cái mông đặt một cái chân mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua hắn phốc phốc nào biết vừa dùng lực thả một cái to lớn rắm đại hoa vung ra quyền đầu lập tức thu hồi hai tay nắm lỗ mũi một mặt cổ quái nhìn lấy tôn tiểu thánh cơ hội như vậy tôn tiểu thánh nào còn dám dừng lại hai tay ôm lấy cái mông hoa hoa kêu to chạy về cùng ở một bên tiểu hắc khuyển lúng túng đem đầu thấp đi cũng không được không đi cũng không được còn tốt không một lát nữa thời gian t ẩm trung i t h á điệp tiếng vang tôn tiểu thánh lui lại một bước đại hoa liền lùi lại ba bước mới ngưng được thân hình a nha nha đáng giận gặp thế mà đã rơi vào hạ phòng đại hoa trong mắt kinh hãi hắn lợi hại nhất cũng là lực lớn vô cùng thế mà bại bởi trước mắt tiểu hải tử bành bành bành liên tục va chạm thanh âm tôn tiểu thánh một mực nghiêm mặt nắm tay nhỏ múa hổ hổ sinh uy đáng giận nhìn ta lợi hại đại hoa trong mắt phẫn nộ thân hình kịch liệt biến hóa có cao đến ba thước tôn tiểu thánh trong mắt giật mình cũng không nói chuyện đối mặt không c h u n g đánh tới cự quả đ n g to tay phải trực tiếp nên đón tiếp lấy ẩm mặc kệ đại hoa như thế nào ra s ư ớ c vẫn như cũ khó có thể đem quyền đầu đánh xuống đại ca cố lên đại ca cố lên gặp hai người ở vào trạng thái răng co hồ lô đằng phía trên còn lại hồ lô đều là lớn tiếng vì đại hoa cổ động chỉ thấy tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ hai tay một nắm chống đỡ đại hoa quyền đầu chậm rãi chống đỡ ừ ừ ừ tiểu thánh quá lợi hại gặp tôn tiểu thánh đã hoàn toàn chiếm thượng phong tiểu thác khuyển cái kia h ư n g phấn a phảng phất giờ phút này hắn hóa thân tôn tiểu thánh đánh đập đại hoa đồng dạng huống hai tay dùng lực một tách ra tiếp lấy phi thân mà lên một chân đạp ở đại hoa ở ngực đem hắn đá k é xuống đất ngươi đã thua gặp đại hoa chật vật bỏ lên tôn tiểu thánh rốt cục mở miệng nói chuyện ngươi hử đại hoa một tiếng tức giận hử cũng không phản bác thân hình hơi biến hóa hóa thành một đạo hồng quang rơi vào hồ lô đằng phía trên một lần nữa kết thành một cái hồng hồ lô đáng giận dám xem nhẹ chúng ta hồ lô hoa ta đi đánh hắn nhị hoa trong lòng không kinh ngạc sắc mặt giận dữ nhị ca ngươi không am hiểu tranh đấu để để ta đi tam hoa dẫn đầu thoáng dây giụa theo hổ lô đằng phía trên r ớ t xuống nồng đậm ánh sáng màu vàng một người mặc trang phục màu vàng hổ lô hoa ra trong sân bây giờ tôn tiểu thánh sắc mặt vẩn ngơ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nguyên lai những thứ này hổ lô đều có thể hóa thành tiểu hải tử thì để cho ta tới lĩnh d ạ y sự lợi hại của ngươi nhảy ra tam hoa cũng không nói nhảm cất ba ư hướng ớ tới. c chạy Cong! thì Tôn Tiểu Thánh chạy tới. Công. Nhất quyền đánh quyền r Tôn Tiểu Thánh, truyền trọng kim loại và chạm thanh âm. Ha ha. Ta thế nhưng là đầu đồng cánh tay sát, cương gân thiết quốt, đau thương bất thương ta. không đúng đến cẩn nhưng đồng cánh cương gân nhập, người kim loại đầu chạm Ha ha! đau đả được là là là và âm. Ba em bé cười ha ha đối mặt tôn tiểu thánh công kích cũng không t h ấ p cản hung hăng hướng hắn tấn công mạnh đánh lấy đánh lấy tam đoa cũng phát hiện công kích của hắn đối với tôn tiểu thánh thế mà cũng vô dụng hai người người nhất quyền ta nhất quyền đánh cho khó bỏ khó phân có thể căn bản là phân không ra thắng bại sau cùng hai người trực tiếp cùng tiểu bằng h ư u đánh cái này nhất dạng đánh nhau ở mặt đất tam va lôi kéo tôn tiểu thánh quần tôn tiểu thánh nắm lấy tam va trên đầu hoàng hồ lô hai người a a a a lăn lộn trên mặt đất dính trên thân đều là nước đọng tam ca cố lên tam đệ cố lên tiểu thánh cố lên ngược lại là bên cạnh mấy cái hồ lô cùng tiểu hát khuyển kêu vui mừng hừ hai đạo t r ù n g điệp tiếng hư lệnh tôn tiểu thánh cùng tam hoa trợn mắt nhìn tam ca để cho ta tới gặp hai người thật lâu phân không ra thắng bại tứ hoa gấp không khỏi liền liền q u á t lên t ố t tam hoa trong mắt s ẹ t qua một chút bất đắc dĩ hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng về tới hồ lô đằng phía trên trên đó hồ lô màu xanh lục rớt xuống lập tức tại tôn tiểu thánh hai người ánh mắt tò mò bên trong lại là một người mặc lục ý hồ lô hoa nhảy ra ngoài các ngươi là tam bảo thai sao làm sao đều dài hơn một cái dạng tôn tiểu thánh nhìn trước mắt ngoại trừ y phục màu sắc khác nhau còn lại hoàn toàn giống nhau hồ lô hoa kỳ quái hỏi hừ chúng ta là hồ lô bảy huynh đệ thứ hoa hai mắt quét qua tôn tiểu thánh lớn tiếng nói quản ngươi bảy huynh đệ vẫn là hai huynh đệ có cái gì chiêu cứ việc phóng ngựa tới tôn tiểu thánh đứng ở trong đó một mặt vẻ khinh thường bất quá trong lòng nhưng là đúng cái này hồ lô hoa rất là kinh ngạc dù sao vừa mới cùng tam đoa có cũng nói thể thắng thua. Tốt. Vậy cũng đừng trách ta không phân là Vậy đ ừ n g tứ r á khách c h không khí, ta t lửa. xem hoa h é thần lớn tiếng, một á Dám thánh miệng mắt đại Ai tiểu kinh hãi, lại đuổi phun hùng hùng Trưng nha? phun Tôn trong hướng về bên cạnh này lên, thân hình lại là nhanh chóng thì tả ta tức theo.、Hừ. Tứ t hỏa. hổ. Hừ. hoa h lập xấu ra lửa, đặc lẻ. là về sắc không h o à n g hốt há miệng liền n ôn nhất thời trước mắt một cái biển lửa bày cuộn mà đi đúng là tại tôn tiểu thánh buôn phía tạo thành một cái cự đại vòng lửa đem hắn chăm chú khốn ở trong đó hòa diễm cao khoảng một trượng phản chiếu hắn khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng hiện tại nhận thua còn tốt đợi lát nữa bị ta đại hỏa nương cháy có thể đừng có trách ta nhìn qua đứng ở trong đó hai tay liên tục ngăn chặn tôn tiểu thánh tứ hoa tự tin nói ra tiểu hát khuyển giờ phút này cũng gấp hắn không có nghĩ đến cái này hồ lô hoa thế mà có thể nôn nhiều như vậy lửa lấy thực lực của hắn sợ là đã sớm hư thoát tiểu nhỏ hòa diễm sao có thể làm gì được ta tôn tiểu thánh trong mắt khinh thường cất bước liền đi vào vòng lửa phía trên quanh thân y phục trong nháy mắt giấy lên hùng hùng đại hỏa tôn tiểu thánh không để bụng hai tay bỗng nhiên dùng lực y phục trên người kéo vì làm hai nửa một mặt n ộ khí đi tới ai nha có chút bản lãnh tứ hoa trong mắt giật mình không nghĩ tới tôn tiểu thánh thế mà có thể tại lửa bên trong hành tẩu nhất thời mưu đủ kình miệng lớn liền ôn hỏa thế nhất thời xông thẳng tới chân trời cả kinh bên trên tiểu hắc k u y ể n liên tiếp lui về phía sau nghe được động tĩnh chạy tới t r i n h tử xem xét bên ngoài tình cảnh trong mắt sợ hãi nơi nào còn dám nhiều chuyện rút về đại sảnh những thứ này tràn ngập dương cương chi khí hỏa diễm đối nàng thế nhưng là có trí mạng thương tổn hôm nay nàng cũng coi là chân chính thấy tôn tiểu thánh lợi hại như thế hỏa diễm đều không sợ còn có cái này thần bí xuất hiện hồ lô đẳng cũng để cho nàng tràn đầy mê hoặc thế gian làm sao có nhiều như vậy tồn tại cương đại hơn nữa còn đều là tiểu hải tử mà cái kia để cho nàng hoảng sợ tiểu hắc khuyển giờ phút này càng là sợ hãi rụt rè tránh ở một bên ha ha ngươi lửa đối với ta vô dụng tôn tiểu thánh cởi chuồng đứng tại hỏa diễm bên trong một mặt khinh thường nhìn qua tứ hoa h u n g mánh hỏa thế phía dưới tiểu đệ đệ càng là n g h ê n phong lắc lư phảng phất tại cười nhạo tứ hoa vô dụng đáng giận tứ hoa trong mắt giận dữ hắn sở trường nhất cũng là p h u t lửa có thể căn bản là cầm tôn tiểu thánh không có chiêu không có cách nào hắn chỉ có thể hung hăng liền ô n ngay tại phòng vệ sinh p h â n chiến tôn phong đột nhiên ngướng mày chỉ thấy môn hạ bài phong trong miệng c u ộ n c u ộ n khói đặc buốc lên vào trong mắt kinh hãi tôn phong mặc quần đang muốn đi ra ngoài nào biết bụng lại là ủ cục tiếng vang truyền đến trong lòng kinh hoàng tôn phong một lần nữa ngồi sổn hồi mã thủng hướng về bên ngoài hô lớn tiểu ra hỏa các ngươi đang làm gì đi nhà vệ sinh chớ bị khói cấp hun chết rồi sặc đến tôn phong liền vội vàng đem bài phong mở ra ai nha ngươi xong ngươi đem nhà ta đốt nghe được tôn phong thanh â m tôn tiểu thánh trong mắt h o à n g hốt ngẩng đầu nhìn lại không khỏi sắc mặt khẩn trương chỉ thấy phía sau trên vách tường đã là hừng hực ngọn lửa l u n lên còn tại hướng về trên lầu lan tràn tôn tiểu thánh đứng tại hỏa diễm bên trong nhưng lại bất lực tứ hoa cũng là trong mắt giật mình không có thương tổn đến tôn tiểu thánh ngược lại đem nhà cấp điểm thu tứ hoa một tiếng kinh hô lập tức há miệng hút vào bốn phía lửa cháy hừng hực tất cả đều một nhập trong miệng hắn không thấy người đem nhà ta thiêu ta ta ba ba sẽ không bỏ qua ngươi tôn tiểu thánh nhìn lấy cái kia cháy đen vách tưởng chỉ tứ hoa lớn tiếng nói tiếp lấy chạy như bay mà lên liền muốn đánh hắn tứ hoa trong mắt lóe lên một vẻ bối rối hắn tự nhiên sẽ hiểu tôn phong tồn tại muốn là những chuyện này trở về bị ra ra biết khẳng định tránh không được trách phạt hừ tứ hoa trong mắt một tiếng h ừ nhẹ biết không làm gì được tôn tiểu thánh hóa thành một đạo lục quang về tới hồ lô đằng phía trên、Soạn. trong mắt tức giận tôn tiểu thánh nào biết đầy trời sóng nước c u ố n xuống đem hắn s ô n g đến lộn mèo nhìn xem ta nước em bé lợi hại chỉ thấy nơi xa hồ lô đằng trên kệ đứng đấy một cái thân mặc thanh ý hồ lô hoa miệng lớn khả nước phi ngươi dám dùng nước bọt chìm ta hướng k h e xuống đất tôn tiểu thánh một miệng phun ra rót tại trong miệng nước mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ thật sự là quá ghê tởm đánh nhau thế mài nổ nước miếng ngươi nước em bé trong lòng cái kia khí hắn hấp thụ thế nhưng là ngũ hồ tứ hải chi thủy tại tôn tiểu thánh nơi này đúng là biến thành n g ũ m nước trong lòng giận dữ hắn trong miệng vọt ra dòng nước nhất thời biến đến càng to ngồi trong toa lét bên trong tôn phòng nhìn qua nhanh chóng lan tràn t i ề n đến càng dài càng cao dòng nước trong mắt nồng đậm mê vẻ nghi hoặc dập lửa cần phải nhiều như vậy nước trước mắt thời gian đã lan tràn đến bắp chân t i ể u g i a hỏa các ngươi đến cùng đang làm gì một hồi c u ồ n c u ộ n khói đặc một hồi b ọ t nước từng đoá từng đoá đầy trời b ọ t nước mà xuống tôn tiểu thánh nơi nào có nghe được thanh âm của hắn giờ phút này chính lướt sóng mà lên hướng về nước em bé chạy đi trinh tử thấy không có người để ý tới tôn phong hướng ra ngoài la lớn chủ nhân ngươi gọi ta chuyện gì nhẹ nhàng trả lời thanh âm chỉ thấy trước mắt trên vách tường một bộ người hầu trang phục trinh tử thấu tường mà hiện hai mắt mang theo cổ quái nhìn qua tôn phong ngươi ngươi làm sao tiến đến rồi tôn phong trong mắt giật mình n g ồ i s ồ m ở hầm cầu phía trên bị một người nhìn chằm chằm cái này thật sự là quá cái kia gì hì hì chủ nhân không phải ngươi gọi ta tiến đến sao trinh tử lược có thâm ý quét mắt tôn phong giọng dịu dàng nói ra cô cô cô trong bụng thanh âm vang r ộ i truyền đến tôn phong sắc mặt xấu hổ lập tức gấp giọng hỏi bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì rồi che miệng cười khẽ trinh tử mang theo thận trọng nói ra tiểu chủ nhân cùng hậu hoa viên những cái kia hổ lô đánh nhau cái gì những cái kia hồ lô hoa tôn phong trong mắt giật mình một mặt vẻ kinh ngạc không chỉ là một cái hồ lô đằng sau làm sao hồ lô hoa thì xuất thế khó trách mới vừa rồi là lửa hiện tại lại là nước người người đi ra ngoài trước tôn phong phất phất tay gấp giọng nói ra chủ nhân tình cảnh này cũng không có người nào tới quáy dày chúng ta không cần trinh tử phục vụ cho người sao trinh tử chậm rãi đi tiến lên tay phải nhẹ nhàng trèo tại tôn phong trên vai người người người đi m ò tôn phong sắc mặt thống khổ luôn miệng nói a trinh tử trong mắt ngẩn ngơ tôn phong y tứ nàng tự nhiên là không dám ngỗ nghịch đành phải bất đắc dĩ đi ra ngoài quay đầu nhìn qua ngồi tại trên bồn cầu tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ nghi hoặc rõ ràng là tại tiêu chảy làm sao làm đến một mặt táo bón dạng p h ú c p h ú c gặp trinh tử biến mất tôn phong thít chặt hoa cúc rốt cục buông l ò n g nhất thời một cỗ tiếng vang kịch liệt tại trong bồn cầu quanh quẩn nín lâu như vậy dám rốt cục thả ra một mặt sảng khoái tôn phong nào biết trinh tử đầu từ trên cửa gió xét trở về hi hì chủ nhân ngươi thật tốt chơi nha hi hì cười một tiếng không đợi tôn phong đáp lại trinh tử thì biến mất tại đại trên cửa ngồi s ổ m ở trên bùn cầu tôn phong cả người sững sờ tại đ ư ờ n g trường giờ phút này lung túng tâm tình căn bản là không cách nào lời nói hình dung thiểu g i a hỏa lại là các ngươi hai cái gây hoạn tôn phong trong lòng cái kia tức giận à. nhìn tình cảnh mới vừa rồi chỉ sợ biệt thự đã không biết biến thành hình dáng ra sao cô cô cô nghe trong bụng truyền đến thanh âm đành phải thành thành thật thật ngồi s ồ m ở trên bồn cầu chương một trăm hai mươi mốt gọi ngươi một âm thanh có dám nên hừ đừng trốn đ ặ p ở sóng nước phía trên chạy tới tôn tiểu thánh đối với thân hình chấp liên tục nước em bé hô đáng giận tiểu hài này làm sao lợi hại như vậy nước em bé trong mắt kinh sợ h ắ nam hiểu nhất cũng là khát nước cận chiến năng lực căn bản là so ra kém đại hoa bây giờ tôn tiểu thánh không nhìn nước của hắn lãng giờ phút này lộ ra có chút hết biện pháp tà nhảy lên phải nhảy liên tục khắc nước tuy nhiên có lúc đem tôn tiểu thánh đánh té xuống đất có thể căn bản là không đả thương được hắn ha ha không có thủ đoạn đi hồ lô hoa tuyệt không lợi hại tôn tiểu thánh đứng tại sóng nước phía trên một mặt khinh thường nhìn qua nước em bé đáng giận tiểu hai t ử khắc phách lối ngũ ca để cho ta đi đối phó hắn xem ta như thế nào trừng trị hắn bên cạnh hồ lô đằng phía trên nguyên một đám kêu gào thanh âm tốt lục đệ ngươi cẩn thận một chút tiểu hài này có chút không đơn giản thân xác lúng túng nước em bé thuận miệng khẽ hấp trước mắt sóng nước toàn đều biến mất tại trong miệng hắn lập tức thân hình thoát một cái hóa thành một đạo thanh quang treo ở hồ lô đằng phía trên phải lên thứ hai đếm ngược cái hồ lô không trung thoáng dây r i ụ a rớt xuống đất một mảnh chói mắt kim quang Tôn Tiểu Thánh cũng không có phát không lô cũng hiện bóng người. hồ hoa có ẩm trong mắt kinh ngạc ngó r à o giác tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên cảm giác cái mông tê dần cả người kém chút phốc trên mặt đất đáng giận vậy mà đánh lén trong mắt giận dữ tôn tiểu thánh chuyển qua đầu lại không có trông thấy hổ lô hoa bóng người quay đầu nhìn một cái cặp mông trắng như tuyết phía trên một cái tràn đầy bùn dấu chân ẩm Ai u. trong lòng chính khí tôn tiểu thánh nào biết phía sau lưng lại là nhất quyền đánh tới thân hình lảo đảo đều ngồi trên đất ha ha quét gặp tôn tiểu thánh cứu dạng treo ở hồ lô đằng phía trên hồ lâu nguyên một đám chạm vào nhau phát ra êm thai tiếng cười đáng giận vậy mà không nhìn thấy người tôn tiểu thánh đầu chung quanh căn bản cũng không có bóng người hơi lược cẩn thận đề phòng tôn tiểu thánh nào biết trước mắt đột nhiên một cái đầu nhỏ đưa ra ngoài đối với hắn n ị c h ngậm lẻ lưỡi bị hù hắn lui về phía sau mấy bước trong mắt tức giận tôn tiểu thánh một chân bay ra cái k i a mặc lấy trang phục màu xanh lam hồ lô hoa trong n g á y mắt biến mất ở trước mắt ha ha lục đệ thật tốt để hắn nhìn xem chúng ta hồ lô hoa lợi hại gặp tôn tiểu thánh bị trêu chọc treo hồ lâu nguyên một đám cười ha ha lập tức tại tôn tiểu thánh ánh mắt phẫn nộ bên trong bốn phía thỉnh thoảng vọt ra một cái hồ lô hoa cũng không đánh hắn một hồi đâm đâm cái mông của hắn một hồi vô vô khuôn mặt của hắn hôn đản có bản lĩnh quang minh chính đại đánh một trận tôn tiểu thánh hai chân một bước nhìn chung quanh quát lớn lời nói vừa dứt tôn tiểu thánh túi đầu nhìn một cái nhất thời khuôn mặt hắc hóa trang công một dạng chỉ thấy lục oa ngồi s ổ m ở trước người hắn tay phải đạn lấy hắn tiểu đệ đệ hắc hắc người đánh không đến ta đánh không đến ta đương đương tiểu thánh ra ra thế mà bị kẻ đánh bom tiểu đệ đệ vẫn là bị một cái cùng hắn đồng dạng cao hồ lô hoa xa xa tiểu hắc khuyển đã vô lực dùng chó móng che mắt chuyện thế này vẫn là không nhìn thì tốt hơn nhìn thấy cũng muốn làm làm không nhìn thấy ha ha tại tôn tiểu thánh còn chưa đánh trước khi đến l ụ c a thân hình một không lại biến mất trên không trung đáng giận đáng giận tôn tiểu thánh cái kia tức giận a đã lớn như vậy chỉ có hắn trêu cợt người phần hôm nay thế mà bị người khác cấp trêu cợt tức giận đến hắn s o n g quyền loạn vũ có thể căn bản là đánh không đến l ụ c a phốc phốc phía sau cái mông một tiếng văng nhỏ s o n g quyền loạn vũ tôn tiểu thánh thân hình bất ổn đúng là phốc trên mặt đất hôn đ à n tôn tiểu thánh trong lòng giận dữ quay người nhìn một cái lại là trong mắt giật mình chỉ thấy sau lưng ẩ m ấp thổ địa bên trên một đôi nhàn nhạt dấu chân vừa đi vừa về nhảy vọt các ngươi hồ lô hoa đều là thứ hèn nhát liền sẽ trốn đi trong lòng vui vẻ tôn tiểu thánh đứng lên ra vẻ tức giận nói ra tiểu h à i tử vô dụng tiểu h à i tử vô dụng liền hồ lô hoa đều không phát hiện được hồ lô đằng phía trên hồ lô hoa cũng không có ý tôn tiểu thánh cũng kêu lên lớn tiếng khen hay Tôn Tiểu Thánh tới, không cũng ánh để ý m ắ ừ xem ta như thế nào thu thập ngươi nhìn qua đã đi vào hắn một mét hồ lô hoa tôn tiểu thánh tụ tập lực khí toàn thân nhất quyền đánh qua ai u một tiếng kêu sợ hãi mặc lấy trang phục màu xanh làm hồ lô hoa ngã đi ra bưng bít lấy cái c ầ m kêu đau cái này nhìn ngươi đi hướng nào gặp rốt cục đánh trúng hồ lô hoa tôn tiểu thánh mắt trong m ừ n g rỡ lập tức chạy vội mà lên lô h o a gặp này cũng không dám tiến lên mạnh bính lập tức cẩn thân ẩm có thể bằng vào trên đất dấu chân tôn tiểu thánh vẫn là trước tiên liền phát hiện hắn ha ha dám đâm cái mông ta còn đạn ta tiểu đệ đệ nhìn ta không đập nát cái mông của ngươi tôn tiểu thánh truy ở phía sau cười ha ha lô h o a gặp không cách nào tránh thoát tôn tiểu thánh phát giác quay người đánh tới, c ó thể ca á thánh đối thủ, một hồi thì bị đánh i tiểu đối hồi nào tôn là gào gào Lũ thủ, một thì bị tê c ngươi trở về ta đi thu thập hắn bảy cái hồ lô hoa ngoại trừ không thiện chiến đấu nhị hoa bây giờ chỉ có sau cùng thất hoa không có ra sân tiểu thất ngươi cẩn thận một chút lúc h a trên mặt xanh một miếng tử một khối hận hận nhìn qua tôn tiểu thánh lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu lam biến mất tại hồ lô đằng phía trên tại tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc huyền ánh mắt k i n h thường bên trong cái cuối cùng tử sắc h ồ lô rớt xuống rơi xuống hồ lô lanh lợi sau cùng đứng tại tôn tiểu thánh trước mặt tiếp lấy nổ bể ra đến một người mặc trang phục màu tím h ồ lô hoa xuất hiện tại trước mắt tiểu thất cẩn thận một chút thật tốt thu thập hắn gặp thất hoa nhảy ra trên đó h ồ lô từng cái cấp hắn phừng lên cố lên các ca ca yên tâm bao tại trên người của ta thất hoa phất phất tay v ũ bộ ngực nhỏ mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin ta là thất hoa ngươi có thể gọi ta tử hoa ngươi tên là gì a chính m u ố n hủ ở quyền trên đầu trước tôn tiểu thánh đã thấy thất toa đứng ở phía trước một mặt hòa khí nói nói tôn tiểu thánh trong mắt xứng sở thân là chủ nhà tự nhiên không thể mất lễ tiết đứng chắp tay nhô lên bộ ngực nhỏ tiểu đệ đệ nên phong mà lên lớn tiếng nói ta gọi tôn tiểu thánh ngươi có thể gọi ta tiểu thánh ra ra tôn tiểu thánh ta bảo ngươi một tiếng ngươi có dám nên thất toa trong mắt lóe lên vẻ khác lạ đối với tôn tiểu thánh nói ra ừ có gì không dám tôn tiểu thánh trong mắt khinh thường đánh ngươi đều dám đánh nên ngươi còn không dám cái này hồ lô h o a còn không có đánh liền đã t r ò n váng tôn tiểu thánh thất toa cũng không thèm để ý nhìn lấy tôn tiểu thánh la lớn nhà ngươi tiểu thánh ra ra ở đây tôn tiểu thánh lời nói vừa dứt nhất thời cảm giác không chung một cô hấp lực chuyển đến chú mục mà đi chỉ thấy thất toa tay cầm một cái tử sắc hồ lô vẻ mặt đắc ý nhìn qua hắn ai ai ai ai tôn tiểu thánh liên thanh kêu sợ hãi hai tay quân vũ cả người đúng là kịch liệt thu nhỏ hướng về hồ lô kia bên trong bay đi trong nháy mắt một nhập trong đó xa xa tiểu hắc h u y ể n trận tròn mắt cái này đánh cũng không đánh lên tiếng cả người thì bị lấy đi chương một trăm hai mươi hai khi dễ người ha ha nến đến ta bảo hồ lô lợi hại đi thất toa k h o á t k h o á t tay bên trong tử sắc hồ lô mặt mũi tràn đầy hưng phân nói đáng giận hèn hạ hồ lô hoa l ừ a gạt ngươi tiểu thánh ra ra hồ lô màu tím bên trong chuyến đến tôn tiểu thánh khó thở gầm thét thanh âm h ừ còn dám phách lối thất toa trong lòng đắc ý lập tức cầm lấy bảo hồ lô ra sức lúc gần lúc hiện ai nha nhất thời bảo hồ lô bên trong chuyến đến tôn tiểu thánh đều sợ hãi thanh âm hh thu vào ta bảo hồ lô bên trong còn dám phách lối thất toa sắc mặt hoan hỉ cầm lấy bảo hồ lô lắc không ngừng đáng giận ngươi đem tiểu thánh thế nào tiểu hắc khuyển tuy nhiên rất sợ hãi có thể nói thế nào cùng tôn tiểu thánh sớm chiều ở chung lâu như vậy tứ chi một bước thì chạy vội ra yên tâm chúng ta hồ lô hoa chỉ đánh yêu quái thất toa lung lay trong tay bảo hồ lô ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới tiểu hắc h u y ể n này bên trong y tứ đã là không cần nói cũng biết quét mắt thất toa trong tay bảo hồ lô lại nhìn nơi xa treo trên không trung sáu cái hồ lô tiểu hắc h u y ể n nuốt một ngụm nước bọn lúc trước liền một cái hồ lô hoa đều không giải quyết được trước mắt cái này còn có lợi hại như thế hồ lô đánh như thế nào đến thắng không khỏi vì động tác mới vừa rồi cảm thấy một k i a hối hận xúc động là ma quỷ nhất thời xúc động nhất thời xúc động ta cái gì cũng không thấy không thấy gì cả ta cái này liền đi tiểu hát huyền hai vó câu lắc lắc cái mông n g ố n n é o lập tức lui trở về vẫn là nói cho chủ nhân đi cái này hồ lô hoa quá lợi hại đ ô n g đưa cái đuôi nhỏ thì hướng về biệt thự trong chạy tới tiểu hát huyền ngươi cái thứ hèn nhát nghe thấy tiểu hát huyền thế mà xoay người rời đi Tôn、tiểu ô n t thánh ta đi tìm chủ nhân cứu ngươi ngươi thế mà đem tên của ta nói cho hồ lô hoa nhìn qua càng ngày càng gần miệng hồ lô tiểu, tiểu h á ha ha. Thất, khoát khoát thất hảo lợi hại đem cái này tôn tiểu thánh quan thêm mấy ngày lại nói đúng đợi lát nữa tứ ca lại tiến vào trong nôn châm lửa thật tốt cho bọn hắn nướng thêm mấy ngày không tệ ngũ đệ cái gì thời điểm cũng có thể nôn chút nước hồ lô đằng phía trên còn lại hồ lô hoa đều là sắc mặt hưng phấn từng cái đưa ra đề nghị các ngươi hồ lô hoa không có chút nào lợi hại liền sẽ dựa vào pháp bảo còn hồ lô bảy huynh đệ quá vô dụng nhốt tại bảo hồ lô bên trong tôn tiểu thánh hoa hoa kêu to đúng rồi ngay cả ta một con chó cũng không bằng đánh không thắng liền sẽ dựa vào pháp bảo tiểu hát k h u y ề n giờ phút này cũng không thèm đếm sỉa lôi kéo cuống họng lớn tiếng ồn ào hừ vô dụng hồ lô hoa các ngươi bảy cái cùng tiến lên ta tôn tiểu thánh đều có thể đưa ngươi nhóm đánh nằm xuống tôn tiểu thánh vung lên q u y ề n đầu cố ý khích tướng nói ra a nha nha đáng giận thất hoa khí hai tay liền lắc nhất thời bên trong chuyển đến tôn tiểu thánh cùng tiểu h ắ c khuyển hét to một tiếng hồ lô hoa vô dụng hồ lô hoa không dùng nghe thấy phía ngoài phẫn nộ thanh âm tôn tiểu thánh cùng tiểu h ắ c khuyển trong lòng vui vẻ hung hăng lớn tiếng ồn ào đáng giận quá xem thường người tiểu thất thả hắn ra xem chúng ta không cố gắng giáo huấn bọn họ hồ lô đằng phía trên còn lại hồ lô hoa từng cái khí toàn thân phát run bọn họ đường đường hồ lô hoa thế mà bị người như thế khinh bỉ thật sự là quá ghê tởm thất toa trong lòng cũng giận song tay khẽ vung tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc huyền liền bị phun ra phanh phanh phanh theo tôn tiểu thánh xuất hiện hồ lô đằng phía trên hồ lô nguyên một đám nổ bể ra đến bao quát nhị hoa ở bên trong tất cả đều hiện hiện mà ra tôn tiểu thánh miệng ngươi chỗ c ù n g nôn hôm nay chúng ta hổ lô hoa thì thật tốt thu thập ngươi đại hoa cất bước mà lên một mặt tái nhợt nhìn qua tôn tiểu thánh hừ đánh thì đánh người nào sợ các ngươi tôn tiểu thánh cổ dương lên thua người có thể không thể thua khí thế hồ lô huynh đệ nhóm phía trên đánh hắn đại hoa tay phải vung lên cất bước hướng về tôn tiểu thánh chạy tới hát giống hát giống hát giống tu ở bên cạnh còn lại hồ lô hoa đều là kêu gào chạy tới cũng là thất h o a cũng đem bảo hồ lô thu hồi nhất thời bảy cái giống nhau như lúc hồ lô hoa mặc lấy đủ mọi màu sắc y phục hướng về bên trong một người một chó đánh tới ai nha tôn tiểu thánh tuy nhiên lợi hại mà dù sao hai q u y ề n khó địch bốn tay nhất thời bị làm té xuống đất cũng là trong sân tiểu hắc quyển cũng bị đánh ngào ngào thét lên phách lối vẫn là phải trả giá thật lớn không một lát nữa thời gian một người một chó thì mặt mũi bầm dập ha ha dám xem nhẹ chúng ta hồ lô hoa bảy cái hồ lô hoa vây quanh tôn tiểu thánh cũng là một trận đánh tơi bời vừa mới không ít tâm tư bên trong bị khinh bỉ giờ phút này đương nhiên sẽ không bông u tha cơ hội đánh tốt vô cùng thoải mái núp ở phía xa t r i n h tử nhìn lấy trong sân tình cảnh trong lòng hoan hỉ sau khi không che giấu được trấn kinh tôn tiểu thánh căn bản là không ứng phó quan ổ i tiểu h á c khuyển đã chồng mông lên nằm dạp trên mặt đất không hoàn thủ tiểu thánh hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt để bọn hắn đánh một trận liền tốt những thứ này hồ lô hoa thật là hung ác Căn bản thì không có lưu thủ. Các bản không ngươi đáng giận, không thì thủ. thật hồ hoa lô lưu là dựa vậy à là o bảo, ảo. pháp phải nhiều thánh không chịu thua người, không khỏi cái cũng cũng ngửa người. Tôn người, lớn tiếng hồn tiểu một Tốt. v chúng ta thì theo ngươi một đối một công bình quyết đấu đại hoa xong rỗi tay ra chặn còn lại hồ lô hoa tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ không có nghĩ tới những thứ này hồ lô hoa thật ngốc một chút cũng chịu không được kế k h á c h tướng một đối một ngoại trừ tam đoa mấy người còn lại tôn tiểu thánh căn bản không để trong mắt s ư ơ n g mặt sương m ũ i tôn tiểu thánh lắc lắc tay một mặt tức giận nhìn qua hồ lô h a tốt liên để ngươi nhìn bọn ta hồ lô h a trung cực tuyệt chiêu đại hoa hét lớn một tiếng lập tức tại tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc khuyển trong ánh mắt kinh ngạc bảy cái hồ lô h a đồng thời kim quang đại thịnh tiếp lấy đúng là kết hợp một cái to lớn hồ lô h a cái gì biến thành một cái hồ lô h a tôn tiểu thánh trong mắt giật mình không nghĩ tới hồ lô h a còn có thể có bực này thao tác h ừ tôn tiểu thánh n ê n thử sự lợi hại của chúng ta đi hồ lô hoa bên trong chuyển đến bảy cái hồ lô hoa thanh âm hợp thành hồ lô hoa cũng không có chạy lên mà chính là nhảy lên thật cao tại tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc huyền kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt đúng là biến ảo thành một tòa bảy màu đại sơn rơi xuống ẩm một người một chó căn bản là không kịp phản ứng trực tiếp bị đại sơn ngăn chặn đáng giận các ngươi đây là chơi xấu độc lưu một cái đầu ở bên ngoài tôn tiểu thánh cảm giác phía sau lưng lực lượng nhất thời trận tròn mắt tiểu h á c khuyển càng là tứ chi tám ngửa nằm trên mặt đất một cái đầu cho đối với bầu trời một người một chó động đều không động được tôn tiểu thánh ánh mắt xéo qua quét qua không khỏi gấp giọng nói ba ba nhanh cứu ta hồ lô hoa khi dễ ta chương một trăm hai mươi ba hồ lô hoa đánh ôm bụng chạy ra đến tôn phòng nhìn lấy tình cảnh trước mắt sững sờ ngay tại chỗ chỉ thấy tôn tiểu thánh cùng tiểu h á c khuyển tất cả đều bị một tòa bảy màu tiểu sơn ngăn chặn trên đó thỉnh thoảng tách ra hồng tranh hoàng lục thanh lam tử thất đạo q u a n mang một người một chó nằm ở trong đó lẩm bẩm cũng là không đứng dậy được không tốt tôn phong đại ca tới đi mau để ép tôn tiểu thánh kêu gào hồ lô bảy huynh đệ gặp tôn phong rốt cục đi ra một tiếng kinh hô hóa thành bảy đạo ánh sáng về tới hồ lô đằng phía trên cái này có thể đem tôn phong cấp kinh hãi nhảy xuống hồ lô hoa thế mà còn có thể thu hồi đi hồ lô hoa bên trong cũng không có cái này thao t ạ ca Ánh mặc ắ hắc t một tỏa ra bốn phía trật vật viện tử, xéo qua ra phía phía mà m bốn biến viện cùng đến sơn đen mà hắc vách tường, nhìn vách về t tôn tiểu thánh mũi bầm bò dập dậy ù n g tiểu hắc ba ba. Mặc kệ chuyện của ta là hồ lô hoa trước khi dễ tiểu h ắ c khuyển nghĩ đến lúc trước tôn p h ò n g tôn tiểu thánh vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn hủy khuất nói ra đúng vậy đúng là cái kia hồ lô hoa nói ta là cậu yêu muốn đánh ta còn đem ta nhấn tại trên mặt đất đánh tiểu h ắ c khuyển trong lòng cũng là hủy khuất ta bị tôn tiểu thánh đánh cũng không có thảm như vậy không phải không phải là con chó kia là tiểu h ắ t chó khắp nơi loạn đi tiểu nước tiểu đến ta hồ lô đằng phía trên ta giao hấn hắn một chút mà thôi hồ lô hoa vội vàng giải thích những chuyện này muốn là trở về bị ra ra biết được khẳng định tránh không được trừng phạt đúng tôn tiểu thánh qua phách lối nói muốn đánh bạo chúng ta còn nói chúng ta hồ lô hoa là thứ hèn nhát là các ngươi phun lửa thiêu nhà ta nhà còn nổ nước miếng một người một chó đứng tại hồ lô đằng dưới treo ở phía trên bảy cái hồ lô hoa cũng là không cam lòng lạc hậu r ư ợ u ngự liên châu ông nói ông có lý bà nói bà có lý đứng ở một bên tôn phong mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ đường đường tôn tiểu thánh địa ngục tam đầu khuyển thế mà cùng hồ lô hoa cãi nhau bất quá tôn phong cuối cùng là nghe rõ hoàn toàn cũng là bởi vì tiểu h ắ c khuyển cảm thấy rất có dinh dưỡng đi tiểu mới chọc tới nhiều như vậy chuyện phiền thoái t ố t t ố t đi qua liền đi qua về sau không cho phép đánh nhau nữa vớt vớt xưng mặt sưng mũi tôn tiểu thánh tôn phong giận dữ nói ừ tôn tiểu thánh nhẹ giọng thấp nên ánh mắt quét mắt treo ở phía trên hồ lô hoa http c h ọ e nụ ạ toải biết tôn phong đại ca ngươi đừng nói cho ra ra treo ở hồ lô đ ẳ n g phía trên hồ lô hoa luôn miệng nói tiểu thánh tiểu hắc q u y ể n thật xin lỗi a quét thấy đay phía dưới thảm hề hề một người một chó hồ lô hoa trong lòng cũng băn khoăn mọi người nói xin lỗi đánh một coi như xong sau cùng còn bảy huynh đệ cùng lên vốn là trong lòng còn có khí tôn tiểu thánh ngay vậy vô vô bộ ngực nhỏ không thèm để ý chút nào nói ra điểm ấy thương tổn tính là gì đợi lát nữa liền tốt gâu gâu gâu như vậy cũng tốt nha còn có đại thời gian nửa tháng có thể phải thật tốt ở chung tôn phong nói xong nhìn lấy chật vật hậu hoa viên khẽ lắc đầu giờ phút này h ắ n cũng coi là minh bạch vì sao lão gia ra, ra hủy thác không có nhiệm vụ trừng phạt bữa như vậy tạc thiên hồ lô hoa lấy bây giờ địa cầu tình huống trừ một chút uy lực to lớn vũ khí sợ là khó có thể làm bị thương h ẳ n nhóm đến đây đi ta cho ngươi thoa thoa nhìn lấy một người một chó hùng dạng tôn phong nhẹ nói nói ừ đinh linh linh gói kỹ băng khối đang nguồn cấp tôn tiểu thánh thoa thoa tôn phong đông nhiên chuồng cửa vang lên chính các ngươi thoa dưới ta đi mở cửa tôn phong trong lòng mê hoặc lúc này người nào sẽ tới mở cửa chỉ thấy ngoài cửa đứng tại một cái thân mặc cảnh phục nữ cảnh tôn phong trong lòng một vấn đề chẳng lẽ sự việc đã bại lộ tìm tới cửa không khỏi hơi chút chấn định mà hỏi n g ư ờ i tốt có chuyện gì sao kim nghiên hai mắt giật mình không nghĩ tới mở cửa lại là một người trẻ tuổi nhìn chung quanh một chút nhẹ giọng hỏi vừa mới có người báo động nói ngươi nhà bốc cháy chuyện gì xảy ra nguyên lai là vừa mới l ử a cháy sự tình còn tưởng rằng cái gì đây trong lòng nhẹ nhàng thở ra tôn phong mang theo lung t u n g nói trong nhà hùng hài t ử gây họa hỏa thế đã nhảo hùng hai tử a kim niên g h hai mắt khẽ giật mình hơi hơi trong chiều thoáng nhìn một tiếng kinh hô trực tiếp xông vào ngươi người này tại sao như vậy tử tiểu hai tử ngoạn hỏa n g o ạ i ý muốn nổi lên ngươi cái này cũng đã có quá độc các ca chạy vào đi kim niên g h nhìn lấy mặt mũi bầm rập toàn thân xanh đỏ tôn tiểu thánh trong mắt không ức chế được phẫn nộ lại đem một đứa bé đánh thành dạng này còn t h ở i quần áo ra đánh càng xem trong lòng càng tức giận kim niên g h không khỏi một mặt tức giận nhìn lấy tôn phong ngươi cái này còn là người sao nhỏ như vậy hải tử cũng hạ thủ được kim nghiên ánh mắt xéo qua quét qua thoáng nhìn bên cạnh lăn tại băng khối bên trong tiểu hắc h u y ể n càng thêm phẫn nộ l i ê n chót đều không đông tha tôn phong ngây người tại chỗ nâng lên tay cũng cứng ở không trung cái này mẹ hắn giải thích thế nào chẳng lẽ nói là hồ lô hoa đánh ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi có bạo lực gia đình q u y n h hướng ngươi tên là gì gặp tôn phong xứng sở tại nguyên chỗ kim nghiên đứng người lên lạnh lùng nhìn qua hắn hiện tại người trẻ tuổi tại sao như vậy cũng biết không nói đi cái gì vận cất chó có thể ở lại phòng tốt như vậy tôn tiểu thánh cầm lấy băng khối nơi này thoa thoa chỗ đó t h o a t h o a nâng lên đầu một mặt tùy ý nói ra không liên quan ta ba ba sự tình là cùng hồ lô hoa đánh nhau đánh gâu gâu gâu bên trên tiểu hắc quyển cũng phối hợp kêu vài tiếng cùng hồ lô hoa đánh nhau kim niên vô số phẫn nộ c h i tử còn chưa thốt ra liền bị tôn tiểu thánh mà nói cấp kinh trụ ánh mắt ngơ ngác nhìn qua bên cạnh không thèm để ý chút nào tôn tiểu thánh đúng a có bảy cái hồ lô hoa bọn họ hảo lợi hại tiểu thánh không có đánh thắng cái này cái gì cùng cái gì kim nghiên đầu đã mơ hồ theo lẽ thường tới nói tiểu hai tử bị đánh khẳng định là hủy khuất khóc hoặc là không rên một tiếng nhưng cũng sẽ không nói là bị hồ lô hoa đánh loại này không giải thích được nàng nghĩ đến tôn tiểu thánh tất cả phản ứng duy chỉ có không có trả lời như vậy cảnh quan không có chuyện gì xin mời n g ư ờ i đi ra tôn phong đi tới nhẹ nói nói đối với tôn tiểu thánh tôn phong cũng không phải là rất để ý sẽ không có người đi tin tưởng một đứa bé dạng này ngôn luận hồ lô hoa đây chính là phim hoạt hình bên trong nhân vật làm sao có thể xuất hiện tại trong thế giới hiện thực cái này kim niên thần sắc do dự nhìn lấy ngoan ngoan thoa băng khối tôn tiểu thánh tiểu hắc huyển đầu hoàn toàn phản ứng không kịp mặc danh kỳ diệu thì đi ra ngoài tuy nhiên toàn bộ biệt thự bị nước ngâm không ít có thể thắng ở chất lượng không tệ không có gì vấn đề lớn đến là hậu hoa viên những cái kia cháy đen v á t h tường sợ là đến sửa chữa bất quá nghĩ đến đằng sau ở mấy cái hồ lô hoa tôn phong chiếm lúc đẻ xuống gọi thợ sửa chữa sửa chữa dự định muốn là trùng tu xong lại cấp đến hơn mấy hồi tôn phong có thể không có thời gian dày vỏ chẳng bằng chờ thêm hai mươi mấy ngày đến lúc đó lại lật sửa một cái đến mức vết thương chẳng trị tôn tiểu thánh nguyên bản còn tưởng rằng muốn một hai ngày thời gian nào biết một buổi chiều thì khôi phục bình thường thi liên tiểu h ắ t khuyển cũng đã nhảy n h ó t tưng ơ bừng quả nhiên đều là phi nhân loại t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố dạ tập bóng đêm đen kịt t ô n phong yên tĩnh xếp bằng ở thiên đài t r i thượng một hít một th ở ở giữa cả người tản mát ra không hiểu thần vận tuy nhiên mặt pháp thời đại địa cầu hiệu quả cũng không có khủng long thời đại tốt nhưng tôn phong theo không hề từ bỏ đối mao sơn đạo thuật bên trong phương pháp hô hấp thổ nạp tu hành coi như biết được hồ lô hoa nhiệm vụ về sau có thể sẽ có trong truyền thuyết trúc cơ thuật tôn phong y nguyên kiên chỉ mỗi ngày tính t o ạ n không biết chừng nào thì bắt đầu kim l n g dạ lại có trăng sáng hiện thế ánh trăng nhàn nhạt bao bọc ở trên người hắn càng làm cho hắn lộ ra tràn đầy thần bí yên tĩnh hậu hoa viên đ ố n g nhiên một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến chỉ thấy nguyên một đám linh hoạt bóng người theo tường phía trên lật lên cao đến hai mét vách tường nguyên một đám bóng người nhảy xuống thế mà đều không có phát ra một chút xíu thanh âm lục ngao ngoe gần có tám đạo nhân ảnh lui vào ồ cái này hồ lô đằng phía trên thế mà lớn bảy loại màu sắc hồ lô đ ố n g nhiên một đạo đẻ thấp kinh thanh truyền đến mượn yếu ớt ánh trăng tất cả mọi người trông thấy trên đó treo bảy cái hồ lô ánh trăng nhàn nhạt dưới nguyên một đám tản r a yếu ớt vận ánh sáng hồng tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại nhan sắc tương giao nên sáng trói lộ ra cực kỳ xinh đẹp một gốc đằng phía trên bảy loại màu sắc hồ lô quả nhiên là kỳ quan vốn là bốn phía leo tường mà vào mọi người không ít người ngạc nhiên trông lại cái người hiếu kỳ tụ ở phía dưới cái này sờ sờ cái kia nhìn xem đại hoa những thứ này là ai ngũ hoa khả năng không có gì kiến thức người bình thường thất hoa bọn họ giống như vụn trộm bò vào muốn hay không thu thập bọn họ nhị hoa tôn phong đại ca nói chúng ta không thể tùy tiện bại lộ chỗ kỳ lạ nhìn những phạm nhân này chiến lược bằng tôn tiểu thánh đều có thể còn bạo lũ hoa ân hắn không đụng đến bọn ta bỗng nhiên một đạo quát khe thanh âm truyền đến vây quanh ở hồ lô đằng bốn phía mấy người nhìn phía xa một tên nam tử ánh mắt co rụt lại lập tức thần sắc lạnh lùng ánh mắt bốn quét chậm dai hướng về biệt thự tới gần nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta thật không đơn giản không nên khinh thường Quét u thấy h c nhưng g q u a n mấy n g ờ i t ì h cảnh, nói chuyện lúc trước nam tử nghiêm túc nói nam n tử h i ê m tại ú c c nói ngươi yên、tâm. Bên Biết, ra. tâm. đầu, n n h mấy g ư ờ nhẹ giọng、đáp. Nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, nam tử trong lòng khe khẽ thở dài, biết mấy người căn bản cũng không có nghe khe khẽ thở dài, biết đáp. lấy mấy mặt tử của có thể lợi hại đi nơi nào. Nhưng tại vừa à o Một mới cái c h vừa bước vào cái này cổ quái hoa viên về sau nam tử mịt mở cảm giác bốn phía luôn có một đạo nhàn nhạt, nhạt ánh mắt nhìn chăm chú mà đến hắn đã sớm dò xét qua cái này trong hậu hoa viên cũng không có cả mạ giác nhưng hắn vừa mới tỉ mỉ quan sát căn bản cũng không có phát hiện chỗ kỳ lạ duy nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái có lẽ cũng là nơi xa cây kia cổ quái hồ lô đằng đệ xuống nghi ngờ trong lòng nam tử nhẹ nhàng phất phất tay cùng ở phía sau hai người dẫn đầu đi vào biệt thự nắm thật chặt trong tay hàn b ì n h nam tử ánh mắt b ố n quét để phòng đi theo làm sao có cố gió lạnh đánh tới vừa mới vào nhà mấy người phía sau lưng không hiểu co rụt lại trong mắt xẹt qua một tia nghi ngờ tuy nhiên đã là mùa thu có thể mùa này kim lăng cũng không tồn tại hàn phong h ú n g chi là theo biệt thự trong tuổi da nhìn nhau nhìn một cái mấy người trong mắt đều là không h i ể u cổ quái đi theo sau cùng nam tử trong mày ánh mắt xéo qua quét qua đột nhiên sững sờ tại đương trường nhất thời cảm giác phía sau lưng hàn khí bức người cái c h á n đã là lít nha lít nhít mồ hôi chỉ thấy không c h u n g treo một nữ tử toàn thân bạch thì ỉa tóc treo trên trần nhà p h ẳ n g phất một cái phía trên treo cổ tự sát người trắng b ệ ậ h khuôn mặt một đôi đôi mắt vô thần hai mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm theo tóc đen kéo dài chậm rãi hạ xuống cái gì thời điểm xuất hiện thật chẳng lẽ chính là quỷ nam tử trong lòng phỏng đoán nói cả người cũng không dám động thân người c o n g lại đi tại phía trước mấy người cũng không có phát giác tất cả đều ngồi s ồ m ở nữ tử dưới chân trong đại sành hết nhìn đông tới nhìn tây đ ầ u thế nào phát hiện rơi vào sau cùng nam tử quái dị một tên thanh niên kỳ quái nói ra lời nói vừa qua khỏi ánh mắt xéo qua bên trong đúng là một đôi trắng non hai chân treo ở bên phải thanh niên toàn thân chấn động thân hình cứng ngắc chuyển tới tái nhợt bắp chân màu trắng váy đẩm thông qua váy thậm chí có thể nhìn đến bẹn đ ù i bộ lại đến đi một cái treo trên không trung nữ tử không sai cũng là bằng vào tóc cả người treo trên trần nhà ảo giác thanh niên nghĩ như thể đến có thể ý nghĩ này vừa mới loại qua treo trên không trung nữ tử đầu hơi hơi chuyển một cái hướng về hắn trông lại băng lanh hai mắt để hắn trong nháy mắt từ đầu lạnh đến chân thanh niên bản năng quất ra cột vào trên bàn chân dao găm cắt ngang m à qua t r g tại cặp kia tái nhuận trên bàn chân hồng hộc cồn manh sức lực mang theo tiếng do vút vút lại từ phía trên xuyên qua thanh niên động tác trong nháy mắt đưa tới chung quanh chú ý của mọi người nhìn qua đứng giữa trời tóc đã rủ xuống nữ tử từng cái trong mắt kinh hãi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là hình chiếu gặp công kích vô hiệu thanh niên trong mắt giật mình không khỏi tay phải trộm tới phảng phất giữ tại hàn băng phía trên thật cái kia thật thật xúc cảm để thanh niên ngốc tại giữa sân lập tức một đạo băng lánh thanh â m tại trong thai mọi người vang lên nhân loại nhỏ bé vậy mà xâm nhập chủ nhân phủ đệ thật sự là muốn chết trinh tử thân hình không trung vạch một cái hai tay bóp lấy tên kia huy động dao găm thanh niên chung quanh mấy người hai mắt sợ hãi có thể thấy được đồng bạn bị bắt lại đều là thân hình chạy gấp m à lên một từng đạo hàn quang đâm vào trinh tử phía sau lưng khanh khách như thế yếu ớt thực lực lại dám xung ố tới quả nhiên là gan lớn trinh tử đầu thành một trăm tám mươi độ c h ả t qua hoàn toàn bị tóc đen che khuất k h u ô n mặt bên trong chuyển đến thanh thúy tiếng cười toàn bộ biệt thự trong có thể nói thì thực lực của nàng thấp nhất trước mắt những phạm nhân này liền nàng đều đánh không lại còn muốn đối chủ nhân bất lợi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào bất quá đói khát lâu như thế nàng lại là lòng tràn đầy hoan hỉ phá ra phong ấn cũng được một khoảng thời gian rồi hôm nay rốt cục có thể thưởng thức linh hồn mỹ vị giang giác. trong lòng sợ hai mấy người chỉ nghe một đạo tiếng vang truyền đến bị trinh tử bắt lấy cổ thanh niên nghiêng đầu một cái trực tiếp bị vặn gãy xương cổ đi dẫn đầu nam tử giờ phút này cũng không dám nữa dừng lại xoay người rời đi có thể chịu được có thể xoay người lại chỉ thấy cửa lớn mặt đất chẳng biết lúc nào nằm sấp một nữ tử tóc đen rủ xuống toàn thân bạch đi ìa thành trào hình dáng hai tay không trung vung hai lần cứng ngắc bỏ tới đây là thứ quỷ gì còn lại trong mắt mọi người sợ hãi chỉ thấy bốn phương tám hướng nguyên một đám bạch đi nữ quỷ chậm chạp bỏ tới thế gian không có thể dở trò quỷ đi đầu nam tử dù sao kinh lịch không ít có lẽ là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm mặt đ ố i trước mắt bỏ tới trinh tử một đao đâm tới giang giắc dao nhọn đâm vào trinh tử trong miệng lập tức lại chuyển tới nhai nát thanh âm cánh tay dài tiểu đao vậy mà trực tiếp bị ăn còn lại mọi người từng cái song đồng mở to toàn thân run rẩy c h ư n một trăm hai mươi lăm cái kia chấm dứt tất cả mọi người bị hù dọa đây chính là thật sự g i a o nhọn thế mà một miệng thì ăn bốn phương tám hướng đều là chậm chạp bo tới q u ỷ ảnh còn lại mấy người căn bản là không chỗ có thể trốn tôn phong chẳng biết lúc nào đã đứng tại lâu hai hai mắt lẳng lặng nhìn qua đại sảnh chỉ thấy một cái kia cái nam tử mặc áo đen biểu lộ hoảng sợ ngồi ở trong đó toàn thân run rẩy nhìn tứ phương tựa hồ tại kinh lịch lấy chuyện cực kỳ kinh khủng lưu một người sống còn lại giao cho ngươi ánh mắt nhỏ m ẽ tôn phong đối với bên trên trinh tử nhẹ nói nói cảm ơn chủ nhân trinh tử trong mắt vui vẻ phi thân xuống hoảng sợ linh hồn vị ngon nhất tại những người này bước vào biệt thự thời điểm liền bị trinh tử phát giác bước vào đại sảnh trong n g á y mắt đã lâm vào nàng huyễn thuật bên trong tại tôn phong ánh mắt tò mò bên trong trong đại sảnh mọi người từng cái thần sắc hoảng sợ toàn t h â n run rẩy tiếp lấy m ạ c danh kỳ diệu chết đi x o ạ t soạt một tiếng v a n g nhỏ đèn phòng khách nhẹ nhàng mở ra chỉ lưu nút ở nơi hẻo lánh nam tử đừng đừng giết ta tôn phong cũng không biết nam tử đã trải qua cái gì chung quanh biến hóa căn bản cũng không có gây nên chú ý của hắn chỉ là hung hăng thấp giọng dùng động ngữ người nào phái n g ư ờ i tới thân mang áo đen mang theo binh khí h i ệ n nhiên không thể nào là đến tham quan tôn phong đã có hơn mấy tháng không có ra cửa ai còn sẽ tìm tới nhà hắn đừng đừng đừng giết ta đối mặt đi vào tôn phong nam tử phảng phất không hay biết cảm giác hai mắt m ở mịt nhìn qua không trùng tựa hồ còn tại vừa mới đang lúc sợ hãi tôn phong khe nhũi mày bên trên trinh tử lập tức tiến lên đưa tay phải ra một thanh c ắ m ở nam tử trên đùi ân máu đỏ tươi c u ồ n c u ộ n mà xuống kịch liệt đau nhức bên trong nam tử rốt cục thanh tỉnh thoáng nhìn bên trên trinh tử một tiếng kinh hô cả người bị hù r á n tại trên tường người nào p h ả i ngươi tới tôn phong ánh mắt nhìn xuống mà xuống lạnh lùng nhìn lấy nam tử trước mắt n g ư ơ i nam tử chỉ là hung hăng chỉ c h i n h tử trong mắt không ức chế được hoảng sợ hắn thật không hiểu do nữ tử trước mắt đến cùng là người hay là quỷ mấy chục năm nhận biết giờ phút này bị vô tình phá hủy gặp nam tử không chút nào để ý trinh tử rút ra tay phải đ ố n g nhiên lại cắm xuống dưới đau nam tử rốt cục thanh tỉnh lại người nào p h ả i ngươi tới tôn phong trong giọng nói đã có một tia không kiên nhẫn được nữa nam tử toàn thân run rẩy rốt cục thấy rõ lần này nhân vật chính run giọng nói ra đúng đúng hoàng lão bản muốn mua mệnh của ngươi hoàng lão bản hoàng minh thạch tôn phong trong mắt giật mình mới nhớ tới người này dù sao cùng hắn có thù lại họ hoàng giống như thì gia hỏa này lần trước buổi tối có người xâm nhập biệt thự cũng là bởi vì duyên cớ của hắn không nghĩ tới đi lâu như vậy thế mà còn muốn hắn chết đúng đúng đúng cũng là hắn nam tử liên tục gật đầu ánh mắt xéo qua thoáng nhìn nguyên một đám nằm ở phía xa tử trạng hoảng sợ đồng bạn toàn thân kinh hãi nhìn lấy bên trên chính tử hắn hiện tại trong đầu một mảnh hồ dán căn bản cũng không biết tình cảnh trước mắt đến cùng là thật là giả hắn người ở nơi nào nam tử nơi nào còn dám co giữ lại biết đến hết thảy toàn đều nói ra quét gặp phía ngoài cảnh ban đêm tôn phong m i đầu khẽ nhữ một cái tiểu hắc huyển những thi thể này ngươi xử lý xuống c h í n h tử ngươi đi theo ta đi một tiếng khẽ nói tôn phong cất bước hướng về bên ngoài biệt thự đi đến Nuốt vào nam tử linh hồn trinh trong mắt vui tử tử, mắt vào vẻ. đen â y chính đuốc sáng ngời trong ca úc hoàng minh thạch mặc lấy quần lót nằm trên ghế salon một nữ tử lười biếng dựa vào trong ngực trên ghế salon đối diện ngồi lấy cùng giã cầm giữ xúc một nam một nữ thạch huynh yên tâm c á i k i ế p nhưng đều là đi theo ta đánh qua không ít chiến huynh đệ không phải trên đường những tên côn đồ kia có thể so sánh mỗi một cái đã từng đều là trong quân hào thủ gặp hoàng minh thạch không ngừng thở dài ôm lấy nữ tử cường bạo nam tử đầu t r ọ c nếp nếp miệng không thèm để ý chút nào nói ra bất quá là đối phó một cái chừng hai mươi người trẻ tuổi thôi nam tử đầu t r ọ c căn bản đều không có tự mình xuất thủ đều giao cho mình thủ h ạ ta mí mắt phải chực n h ả cảm giác hôm nay luôn có chuyện muốn phát sinh một tay lấy nữ tử kia lời ra hoàng minh thạch điểm bên trên một điếu xi gà mi đầu chăm chú nhăn đến cùng một chỗ đứng tại rơi xuống đất pha lê trước nơi xa là đèn đuốc sáng chừng kim lăng dựa vào đã từng một c ố giám liều g i á m s ô n g vào chơi liều hắn đi tới bây giờ địa vị tại toàn bộ kim lăng cũng coi là nhân vật có mặt m ũ i muốn cái gì hắn không có có thể lên lần vẹn vẹn bởi vì làm một cái nữ lại để hắn chịu nhục tại chúng cái này d ọ n g điệu hắn làm sao có thể nuốt xuống vốn cho là mười phần chắc chín sự tình thế mà thất bại đến đón lấy kim lăng phát sinh một hệ liệt đại sự hắn tự nhiên nghe được một số tiếng gió để hắn bắt đầu hoài nghi lúc trước phán đoán có thể đi cho tới hôm nay một bước này hoàng minh thạch nhờ không chỉ là chơi liều còn có hắn to bên trong có tỉ mỉ cẩn thận mấy tháng tìm hiểu rốt cục lần nữa xác định tôn phong chỉ là một người bình thường để hắn suy đoán có lẽ lần trước chỉ là một cái ngoài ý muốn hắn không thiếu tiền có tiền tự nhiên sẽ có người bán mạng hoa hạ rất lớn nhân vật lợi hại rất nhiều có thể chỉ cần tại quy tắc bên trong tiền cũng là vật năng k Hắn đã dùng hai mươi năm thời gian nghiệm chứng nghĩ đến đây hoàng minh thạch không khỏi nhẹ nhàng phun ra trong miệng khói đặc trong mắt không ức chế được ngông cuồng hắn có thực lực này một cái bình thường thanh niên chết cũng liền chết đang lúc trong lòng của hắn chờ mong thời khắc lại là hai mắt s ữ n g sở kẹp trong tay x ỉ gà cũng vô lực rất xuống chỉ thấy trước mắt màu xanh l a m pha lê phía trên một cái thân mặc quần áo thường thanh niên chậm rãi d i ậ m chân đi tới một chương quen thuộc mặt vừa mới tại hắn ý niệm bên trong bị hung hăng xoa bóp mặt giờ phút này thì đứng ở trước mắt đứng tại pha lê bên ngoài lệch ra cái đầu nhìn lấy hắn cái này mẹ hắn thế nhưng là hai mươi tầng lầu một người làm sao có thể đi tại pha lê phía trên sợ bại đờ man cũng liền dùng hai tay hai chân bò có thể người trước mắt cứ như vậy thẳng tắp đạp ở pha lê phía trên dường như dưới chân có rác hút một dạng chẳng lẽ hắn cứ như vậy đi lên hai mươi lầu hoàng minh thạch hung hăng bóp bóp bắp đ u ổ i đau hắn hàm răng run lên đây là sự thực thách huynh chúng ta trước thật vui vẻ đợi lát nữa bọn họ liền trở lại ngồi ở trên ghế s a lon đầu t r ọ c thô giáp s o n g k h u ô n hung hăng bắt tại cô gái trong ngực trên thân cũng mặc kệ nàng thần tình thống khổ trong mắt lóe ra bạo lệ đang lúc hắn không kịp chờ đợi thời điểm trong ngực nữ tử đột nhiên thần sắc hoảng sợ nhìn qua bên ngoài trong mắt giật mình đầu t r ọ c quay đầu nhìn lại nhìn thấy hắn đời này đều khó mà quên sự tình đứng tại pha lê bên ngoài một tên thanh niên dùng chân nhẹ nhàng chấn động mấy cái xe mở giày b ó c ra vỡ nát cả người thực sự vào hãn tự nhiên cũng minh bạch trước mắt thế nhưng là hai mươi tầng cao đáng kinh ngạc ngạc không chỉ có ở đây tới gần thủy tinh trên trần nhà một cái thân mặc bạch gì ỉ ề tóc đen che mặt nữ tử cứ như vậy thẳng tắp dựng thẳng đi ra c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu chết tuy nhiên kinh hãi tại tình cảnh trước mắt có thể nam tử đầu chọc căn vốn thì không chút do dự trở tay quất ra một cây thương liền muốn hướng về không trung trinh tử đánh tới nhưng lại ánh mắt khẽ giật mình hoảng sợ nhìn qua tay phải chỉ thấy nắm trong tay thương chẳng biết lúc nào biến thành một đầu r ắ n lục cuốn ở hắn trong lòng bàn tay bơi qua bơi lại bị hù hắn một tiếng kêu sợ hãi liền đem xả v a n g ra ngoài ném xuống đất về sau lại lại biến thành một thanh thực chất x u ố n g lục n u y ễ n thuật thôi miên nam tử đầu chọc sắc mặt giật mình trong lòng lật lên sóng to gió lớn loại thủ đoạn này hắn tự nhiên nghe qua có thể cái nào không phải thế giới đại danh đỉnh đỉnh tồn tại bây giờ bất quá trừ rơi một cái chừng hai mươi thanh niên làm sao lại liên lụy ra khủng bố như vậy cường giả là thanh niên trước mắt vẫn là núp trong bóng tối người đối với treo trên trần nhà trinh tử nam tử đầu t r ọ c đã cho rằng là huyễn thuật mà hiện hiện ra giả tượng gặp hoàng minh thạch đứng đứng bất động nam tử đầu t r ọ c chậm rãi đứng lên ánh mắt quét qua cô gái trong ngực chẳng biết lúc nào đã hôn mê bất tỉnh a đã lâu không gặp a thôn phong đứng yên tại trong sảnh ánh mắt tỏ m ò nhìn hoàng minh thạch dù sao cũng là kinh lịch mưa to gió lớn người hoàng minh thạch miễn cưỡng đẻ xuống trong lòng sợ hãi chật vật xoay người lại nhìn lấy tôn phong nói ra người muốn như thế nào một đôi mắt lại là hoảng sợ nhìn qua bên trên chính tử một người làm sao có thể dựng ngược đứng trên trần nhà dọc theo ngoài tường pha lê bò lên trên hai mươi lầu một số thân thủ mạnh mẽ người bằng vào công nghệ cao chưa chắc không thể làm đến nhưng hắn lúc trước căn bản cũng không có thấy có người ảnh tiến đến thiên hoa này tấm nữ tử là khi nào xuất hiện mà lại bộ kia làm người ta sợ hãi dáng vẻ không tự chủ được để hắn nghĩ tới hoa hạ điện ảnh bên trong trải qua thường xuất hiện nữ quỷ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà xuống hoàng minh thạch biết được lần này là cám thanh niên trước mắt căn bản cũng không phải là nhân vật đơn giản tôn phong mỉm cười quét mắt bên cạnh toàn thân kéo căng đầu t r ọ c ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy hoàng minh thạch câu nói này không phải cái kia ta hỏi ngươi sao cái chuyện lần trước đều không tìm hắn để gây sự không nghĩ tới còn dám tìm tới cửa một trăm triệu thả ta tình cảnh trước mắt thật sự là kinh hại đến hắn cái này căn bản liền không thể dùng thường thức đến giải thích hoàng minh thạch toàn thân run rẩy mà lại hắn luôn cảm giác không chúng cái kia tóc đen về sau một đôi ánh mắt lạnh như băng theo d o i hắn phá nát pha lê bên trong dường như vô tận hàn phong tràn vào để hắn toàn thân không ức chế được run rẩy tiền tôn phong hai mắt khẽ giật mình trong mắt xẹt qua một tia buồn cười trở tay nắm vào hoàng minh thạch trên cổ Ngươi. Khu khu. hoàng minh thạch không nghĩ tới tôn phong nói động thủ liền động thủ trên cổ lực đạo để hắn hô hấp khó khăn hai tay dùng lực đi tách ra lại khó có thể dung chuyển tôn phong tay cầm tại tôn phong trước mặt hắn dường như biến thành tay c h ó i gà không chặt người muốn trách thì trách chín h n g ư ờ i tôn phong thần sắc chưa biến một tay chậm rãi đem hoàng minh thạch nhấc lên hai trăm triệu thả ta năm trăm triệu có thể tôn phong căn bản cũng không vì mà thay đổi cứ như vậy đơn tay mang theo hắn đi tới cửa sổ gặp tôn phong thái độ kiên định hoàng minh thạch khuôn mặt biến đến trắng bệnh nhanh nhanh giết hắn cầu sinh vô vọng hoàng minh thạch không khỏi nhìn phía bên trên đầu t r ọ c nam tử đầu t r ọ c đứng ở tại chỗ nhưng trong lòng thì vô cùng xoắn suýt hắn sợ h ã i tôn phong thực lực có thể lại lo lắng hội bị diệt khẩu tại không có mỏ thấy tôn phong thực lực trước đó hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện vọng đ ậ n tôn phong nhẹ nhàng đem hoàng minh thạch nhấc lên nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh đầu t r ọ c dẫn theo hắn thì hướng về phá nát cửa sổ đi đến đầu chọc ta cho ngươi năm trăm triệu ngươi giết hắn ta chết đi ngươi có thể sống sao gặp t i ê n tài đánh không động được tôn phong hoàng minh thạch hướng về cách đó không xa đầu chọc khó khăn hô sau cùng càng là thần sắc dữ tợn tân tân khổ khổ nửa đời người thật vất vả đến hưởng thụ thời khắc hoàng minh thạch làm sao cam tâm năm trăm triệu số lượng lớn như vậy cũng để cho đầu chọc run lên trong lòng thoáng nhìn đưa lưng về phía tôn p h o n g cùng trên trần nhà một mực không động tới chính tử số lượng lớn như vậy đầu chọc cảm thấy mình cần phải buông tay đánh cược một lần chủ yếu hơn vẫn là hoàng minh thạch câu nói sau cùng thật sâu xúc động hắn câu phú quý trong nguy hiểm vận mệnh chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình nam tử trong mắt xẹt qua một đạo ngon sắc thân hình một bước trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh dao nhọn thì hướng về tôn phong phía sau lưng đâm tới để cho ta tới tôn phong cũng không quay đầu lại nhẹ nói nói lập tức chống không tay trái quay người đánh tới vốn muốn khởi hành trinh tử hơi s ư ơ n g sở đành phải nhàn nhạt ngừng trên không trung ccc kịch liệt ma sát thanh âm đầu chọc nhìn qua dao nhọn phía trước cái kia không ngừng xoay tròn trắng sáng sắc viên cầu rốt cuộc gáp chế không nổi kinh hãi trong lòng kịch liệt xoay tròn dạ xén g ặ n g đâm tới dao nhọn đúng là bị từng chút từng chút mất đi một thanh sắc bén hàn đao cứ như vậy biến mất ở trước mắt bị tôn phong nắm bắt hoàng minh thạch tự nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh như thế dãy rủa thân thể không khỏi x ư n g sở hắn rốt cuộc là ai theo trong đầu cái này một cái nghi vấn hoàng minh thạch cảm giác giữa cổ bung lỏng tiếp lấy bên thai tiếng gió vun vút chuyển đến a a a a têu gào thê lương vạch phá bầu trời đêm trong tay dao nhọn đã biến mất đầu chọc xoay người bỏ chạy có thể chịu được có thể chuyển qua thân hình chỉ thấy cái kia thân mang bạch t ý ìa tóc đen che mặt nữ t ử trống rông xuất hiện ở trước mắt giả thần giả quỷ tựa hồ là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm đầu chọc rít lên một tiếng nhất quyền hướng về trinh tử đánh tới cả người cũng hướng phía trước đánh tới kéo á còn chưa tới gần cái kia dày đặc c h e hạ tóc dài đúng là bùng lên mà ra dọc theo quả đấm của hắn bay cuộn mà lên đây là sự thực chạm vào chân thật như vậy tóc để đầu chọc sắc mặt cứng đờ theo tóc dài cuốn lên cái kia một chương t r ắ n g bệnh gương mặt để hắn đồng tử trong nháy mắt tăng nhiều toàn thân không thể động đậy quyển tại trên cánh tay tóc đen giống như dây leo bỏ đến hướng về toàn thân hắn cuốn đi sau cùng bơi đến khuôn mặt hướng về hắn thất khiếu bên trong chui vào khu khu chật vật ho nhẹ thanh âm đầu chọc toàn thân run rẩy lại ngón tay cũng không thể động một cái tiếp lấy đồng tử tan dã cả người trong mắt sinh cơ bỗng nhiên mất đối hai nữ tử này chế tạo một chút chi nhớ cần phải dễ như t r ở bàn tay a quét mắt cả phòng thôn phong nhẹ nói nói chủ nhân yên tâm các nàng linh hồn yếu ớt có thể linh cam đoan sẽ không dính dấp đến trên người chúng ta trinh tử lòng tin tràn đầy nói ra tuy nhiên rất nghi hoặc tôn phong có lớn như vậy năng lực vì sao còn cần như thế đại phí khổ tâm có điều nàng cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng đối với tôn phong mệnh lệnh thế nhưng là không dám có chút làm trái lập tức tại tôn phong trong ánh mắt bình tĩnh chỉ thấy nằm dưới đất hai nữ tử tỉnh táo lại h ư nhẹ một tiếng chậm rãi bỏ lên trên ghế s o f a đối với chung quanh sự tỉnh nhìn như không thấy dường như bên người ngồi đấy một người nam tử không ngừng yêu kiểu cười tiếp lấy đồng thời một tiếng kinh hô kinh hãi nhìn qua tôn phong sau lưng pha lê bối rối hướng về bên ngoài chạy tới đi thôi nghe nơi xa truyền đến ở Mỹ ầm ĩ thanh âm tôn phong đi ra ca úc d i ẫ m tại pha lê phía trên dậm chân rời đi sau lưng t r i n h tử tóc đen bay cuộn bọc lấy đầu t r ọ c theo sát phía sau một người một quỷ biến mất trong màn đêm mịt mùng chương một trăm hai mươi bảy dạ ngộ chủ nhân cỗ thi thể này làm sao bây giờ cùng ở phía sau t r i n h tử nhìn lấy quấn ở trên tóc đầu t r ọ c nhẹ giọng hỏi người thân là một cái lệ quỷ một cỗ thi thể đều xử lý không rơi tôn phong cũng không quay đầu lại nói phát giác được trinh tử liền muốn đem thi thể tiện tay vứt bỏ tôn phong hơi hơi lướt đầu nhẹ nhàng nói ra cái này nổi còn phải hắn đến q u õ n g cũng không thể khiến người ta phát hiện thi thể của hắn trinh tử hai mắt xứng sở tiếp theo tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc đột nhiên hé miệng một chương cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong nháy mắt h ó a thành huyết bùn đại khẩu trên giới hàm mở ra khoa chương một trăm tám mươi độ da phủ phát bao lấy đầu chọc cứ n h h ư ư vậy ớ n g trong t mồm đưa. h ục thanh thúy nuốt thanh âm truyền đến ngay trước tôn phong trước mặt trinh tử đem cái kia nam tử đầu chọc trực tiếp một miệng nuốt xuống nhìn lấy khôi phục như lúc ban đầu trinh tử tôn phong biểu hiện trên mặt đặc sắc tuyệt luân chủ nhân dạng này liền quỷ cũng không biết trinh tử vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái đối với tôn phong ôn nu nói tôn phong toàn thân dùng mình một cái nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi vội vàng hướng phía trước đi đến hắn nhớ đến trinh tử tựa hồ có cái năng lực gọi quỷ cắn chẳng lẽ cũng là trước mắt cái này buồn nôn chiêu thức chủ nhân thừa dịp hiện tại người dân ta thật tốt dạo chơi thôi thế giới này tựa hồ biến hóa rất nhiều trinh tử đều không có nhìn qua trinh tử đưa mắt nhìn bốn phía trong mắt nồng đậm vẻ tò mò cao ú c san sát ăn chơi chắc táng liền xem như bây giờ đêm khuya y nguyên thoáng như ban ngày đi thôi ta còn phải chạy trở về tu luyện ngươi đều biến thành một cái quỷ có gì đáng xem tôn phong liếc mắt đỉnh đầu ánh trăng không thèm để ý chút nào nói ra chủ nhân như thế ngày tốt cảnh đẹp chúng ta không cần phải làm chút gì sao cùng ở phía sau trinh tử nhẹ nhàng tung bay khoác lên tôn phong cánh tay lệch ra cái đầu nói ra nói liếc tròng mắt không tự chủ được nhìn phía bên trên rừng cây nhỏ mái tóc màu đen nên phong bay lên nhỏ nhắn xinh xắn gương mặt bên trên tràn đầy t h a n h xuân vị đạo trên cánh tay cái kia mềm mại cảm giác càng làm cho tôn phong thay lòng đổi dạng kỳ hì có phải hay không cảm thấy trinh tử rất đẹp gặp tôn phong cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhìn trinh tử không khỏi nắm thật chặt ôm cánh tay nói thật tôn phong vẫn cảm thấy trinh tử rất đẹp có thể nhìn đến cái kia ân hồng cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi cảm giác đã hoàn toàn rơi vào đi cánh tay tôn phong vẫn là lúng túng rút ra chủ nhân gặp tôn phong thế mà không nhận dụ hoặc trinh tử không khỏi làm nung nói nhu nhu thanh âm kéo đến mọc dài tinh xảo nhỏ nhắn sinh sắn gương mặt bên trên đúng là nhảy lên hai đoàn đỏ ửng lộ ra cực kỳ đáng yêu huyết khí phương cương tôn phong như thế nào chịu nổi lập tức tăng nhanh tốc độ ba suỳ đang muốn hướng phía trước chạy đi tôn phong đột nhiên phía trước một bóng người bay tán loạn mạ qua khoanh tay cánh tay nhanh chóng hướng hắn chạy tới người trốn trước tôn phong nhúng mày đối với bên người t r ì n h tử nói ra vâng chủ nhân gặp tôn phong thần tình nghiêm túc trinh tử cũng không dám đùa giỡn thân hình hơi biến hóa ẩn tại tôn phong t r ê n thân vượt qua phía trước chạy tới bóng người tôn phong nhìn thấy nơi xa xồ xồ xoạt xoạt nguyên một đám toàn thân gắn vào áo đen bên trong bóng người đuổi theo toàn thân áo đen cả người thì một đôi mắt lộ ở bên ngoài trong tay cầm sáng loáng đại đao là ngươi chạm mặt tới bóng người trông thấy tôn phong không khỏi hoảng sợ nói tôn phong sắc mặt s ữ n g sở mới phát hiện lại là người quen trần lão người sao ở chỗ này trước mắt đúng là tôn phong bán hoàng kim nhận biết lão giả trần thị tập đoàn tránh thức người cầm lái tôn phong còn nhớ rõ lúc trước mua biệt thự thời điểm trả lại cho hắn tiện nghi năm trăm n g à n tới giờ phút này hắn một mặt trăng xám trên cánh tay trái càng làm máu tươi chạy đầm đĩa đi mau trần lao quét qua sau lưng cuốn cuồng hô b ắ t r á c chạy đi đâu toàn diện chết rồi chết rồi tích đ ỗ n g nhiên trong bóng tối quát lạnh một tiếng nguyên một đám thân mang áo đen người hiện ra đem bọn hắn bao bọc vây quanh căn bản cũng không có nói nhảm cùng nhau hướng về tôn phong hai người đánh tới tiểu đảo quốc người tôn phong sắc mặt s ữ n g sở không có nghĩ tới những thứ này thế mà là người ngoại quốc tiểu huynh đệ liên lụy ngươi có cơ hội ngươi liền chạy đi trần lão một tỏa ra bốn phía bay nào h mà lên người áo đen sắc mặt bất đắc di nói tôn phong giờ phút này có chút mơ hồ mấy tháng mới ra một lần môn thì gặp phải chuyện thế này mà lại trần lão xem ra cũng không phải hạng đơn giản chủ nhân cần ta xuất thủ sao trinh tử thanh âm nhàn nhạt chuyển đến không cần một số tạp ngư mà thôi tôn phong một tỏa ra bốn phía nhẹ nói nói c h a n h c h a n h c h a n h nơi xa đã là từng đạo len ken thanh âm chuyển đến tôn phong mới phát hiện trần lao trên hai tay đúng là phủ lấy nguyên một đám vòng sắt tại nhiều nhiều trong hắc y nhân tả sung hữu đột nhưng bây giờ chỉ có chống đỡ chi lực võ lâm cao thủ chẳng qua hiện nay tôn phong cũng đã là xưa đâu bằng nay vẹn vẹn chỉ là sắc mặt kinh ngạc thôi、Soạn. sau lưng nhàn nhạt thanh âm xé gió chuyển đến tôn phong nướng mày thân hình nhẹ nhàng l ó e lên nhất quyền đánh vào chém xuống đao trên mặt chấn động đến người áo đen kia hai tay bung lỏng hàn đao thế mà bay ra ngoài tôn phong vừa ra tay chung quanh người áo đen trong mắt kinh hãi giật mình nhất không ai qua được trần lão hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tôn phong vậy mà như thế lợi hại chém xuống một cái đại đao lại có thể chính xác đánh vào đao trên mặt còn có thể đánh bay không chỉ cần phải lực lượng càng cần hơn tốc độ bắt cá nha lộ phế đi hắn vốn cho là tôn phong chỉ là một người bình thường nào biết lại lợi hại như thế nhất thời vây quanh trần lao mấy người hướng về tôn phong chạy vội tới đi qua khủng long thời đại về sau tôn phong thực lực thế nhưng là có bay vọt đề cao không chỉ có lực lượng phản ứng tốc độ càng là có chất tăng lên tăng thêm tại lòng bàn chân bẩy lên nhàn nhạt chạ cơ dạ trong tay phân kim đoạn m ộ t chảo hành múa mạ qua nguyên một đám trường đao bị vỡ nát tại chỗ cái này vây quanh người á o đen tất cả đều sợ ngây người một tay mua qua tất cả trường đao tất cả đều bị vỡ nát hơn nữa nhìn tôn phong hai tay căn bản cũng không có mang cái bao tay đặc thù chỉ dựa vào hai tay thì có uy lực như thế chỉ bằng vào một chiêu này thì bại hoàn toàn giữa sân tất cả mọi người xa xa trần đã sớm sợ ngây người nguyên bản kinh hoàng tâm tình trong nháy mắt p h â n chấn tâm thần tôn phong lại không quản mọi người phản ứng dầm chân mà lên chỉ dựa vào hai tay nguyên một đám người áo đen bị này đánh bay b ấ t quá những thứ này tiểu đạo quốc võ sĩ cũng là không đơn giản mấy cái cứng rắn thụ tôn phong nhất quyền thế mà còn có thể bỏ lên đáng giận gặp tôn phong thực lực mạnh mẽ một tên người háo đen trong mắt s ẹ t qua một chút giận dữ lập tức tại ở ngực móc ra một vật trực tiếp ném xuống đất ẩm một tiếng v a n g nhỏ nương theo lấy nồng đậm h ắ t vụ nhảy lên có độc tôn phong trong mắt giật mình lập tức đóng chặt m i ệ n g mũi thân hình nhanh chóng hướng về sau t ố i lui phanh phanh phanh nào biết chung quanh mấy đạo tiếng vang truyền đến trong nháy mắt nồng đậm khói đen che phủ mà đến v ù vù mấy cái đạo hàn quang xét qua chỉ thấy trong hát vụ nguyên một đám người áo đen g i t ra nguyên lai chỉ là ẩn thân chi dụng nhìn lấy nguyên một đám mang theo cổ quái bịt mắt người áo đen tôn phong trong mắt xẹt qua một tia khinh thường chương một trăm hai mươi tám lần đầu nghe thấy võ đạo giới tôn phong hai tay bày lên trạ cờ dạ đối mặt bọn hắn trường đao trực tiếp dò xét đi lên diễn ra một thanh chân chính tay không bộ dao xác dùng tới trạ c ờ r a nhất kích cũng không phải trước mắt người á o đen có thể cản bị đánh trúng người thân hình lui nhanh trong miệng máu tươi thẳng nôn thân thể co quắp trên mặt đất khó có thể động đậy cẩn thận tiểu tử này có gì đó quái lạ gặp tôn phong đột nhiên thực lực mạnh lên chung quanh một tiếng kinh hô vây quanh người tất cả đều ẩn vào trong hát vụ chủ nhân cẩn thận ẩn tại tôn phong trên người trinh tử một tiếng kinh hô tôn phong tự nhiên lòng có cảm giác thân hình chấp liên tục chỉ thấy trong bóng tối từng đạo từng đạo sao băng tiêu bay tới bay lên trạ cờ dạ hai tay không c h u n g liên tục múa qua bay tới sao băng tiêu lại đều bị tiếp trong tay bát g i á c nông đậm hắc vụ bên trong truyền đến người áo đen phẫn nộ âm thanh có thể hay không phán đoán phương hướng của bọn hắn tôn phong có câu hỏi này tự nhiên là không muốn thương tổn đến trần lão không phải vậy trực tiếp một con thoi đi qua nhất định có thể đánh c h ú n g mấy cái phải phía trước phía sau lưng nguyên một đám di động linh hồn trinh tử tự nhiên tùy tiện cảm giác tôn phong không có một chút do dự hai tay liền vung phốc phốc a nồng đậm hắc vụ bên trong nhất thời từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến bát giác hắn thấy được chúng ta gặp tôn phong căng ra một cái chuẩn ẩn tại bốn phía người áo đen rốt cục l u ô n cuống đánh lén thế nhưng là bọn họ sở trường kịch hiện tại thế mà đều cầm tôn phong không có cách nào mất hết sao băng tiêu tôn phong phi thân mà lên căn bản cũng không cần thi triển dạ xẻng gẳng nguyên một đám người áo đen mệnh tang tại chỗ rút lui gặp chuyện không thể làm một đạo không cam lòng tiếng vang chuyển đến h ừ muốn đi trinh tử một cái đều khác bông tha chú ý ẩn tàng bóng người thân là kim lăng người đối với tiểu đảo của người đặc biệt là loại này mang theo đặc thù mục đích lén lén lút lút người tôn phong thế nhưng là không có một tia hào cảm vâng đối mặt tôn phong mệnh lệnh trinh tử tự nhiên là không chút do dự chấp hành một đạo yếu ớt gió lạnh đảo qua chạy trốn mà ra người áo đen đ ỗ n g nhiên thần sắc hoảng sợ hai tay bưng bít lấy cổ quỷ trên mặt đất tiếp lấy tất cả đều thẳng tắp nằm sấp xuống dưới đương nhiên vẫn như cũ bị hát sương mù bao lại trần lão cũng không nhìn thấy những thứ này trần lão không có sao chứ hát vụ giảm đi tôn phong lập tức đỡ lấy thân hình lảo đảo trần lão chỉ thấy này trên thân hoa không ít lỗ hổng h i ệ n nhiên là bị vừa mới sao băng tiêu gây thương tích không có việc gì một số bị thương ngoài ra thôi đa tạ tiểu huynh đệ cứu rút không nghĩ tới tiểu huynh đệ như thế cao minh trần lao hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong hơn mười tên người á o đen thế mà đều chết ở trong tay hắn hơn nữa nhìn hắn toàn thân nhẹ nhõm tựa hồ không uổng phí thổi bày chi lực xem ra lúc trước là hắn nhìn lầm một chút xíu da lông công phu thôi bất quá những người á o đen này tôn phong quét mắt thi thể trên đất đối với trần lao nhẹ nói nói chết nhiều người như vậy hơn nữa còn là người ngoại quốc lấy tôn phong thủ đoạn Khẳng định là hủy là trần h tích,、có、thể những người này đều là chạy i diệt người có này là đều lao mà đến, tự nhiên tự tâm tổn không cần trí. có vịn i ệ c gì. Ta gọi Ta một bên vách tường dựa vào lập tức móc điện thoại di động gọi một cú điện thoại tôn phong kéo xuống một số vải rách đem trần lao vết thương đơn giản băng b ỏ xuống ngoại trừ tay trái vết thương lớn chút còn lại đều là chút l ỗ hồng nhỏ đã các loại sẽ có người đến đây tiểu tử kia thì cáo từ trước nhìn lấy lao giả trước mắt tôn phong hai tay c h ắ p tay nhẹ nói nói nơi đây tuy nhiên cách hoàng minh thạch t ử chỗ có chút khoảng cách nhưng hắn vì phiền thoái không cần thiết vẫn là sớm rời đi thì tốt hơn trần lao trong đầu vừa nghĩ không khỏi mang theo kinh ngạc nhìn lấy tôn phong người trẻ tuổi bình thường đều là tranh cường hào thắng nhìn tôn phong bộ dáng đến là không thích làm náo động bọn họ còn chưa tới có thể ngồi xuống tâm sự trần lão mỉm cười vỗ vô dưới thân thạch giai nhẹ nói nói tôn phong thần sắc khẽ giật mình quét gặp trần lao trong tay vòng sát lại là dừng bước lúc trước nhìn lầm không biết tiểu huynh đệ nguyên lai cũng là võ lâm đồng đạo tại hạ trần thái xin hỏi tiểu huynh đệ đến từ nơi đâu sư thừa phương nào tôn phong nhẹ nhàng lắc đầu nói ta không phải cái gì trong trốn võ lâm chỉ là theo chân sư phụ luyện chút đơn giản công phu nói thật tôn phong chính mình cũng không biết như thế nào định vị chính mình hán tu luyện trả cớ dạ cũng luyện tập mao sơn đạo thuật bên trong phương pháp hô hấp thổ nạp nói là n h ị dạ vẫn là đạo sĩ chính hắn cũng không biết nói ra sợ là cũng không có người tin tưởng tôn phong chỉ có thể thuận miệng biên tạo một cái sư phụ ừ trần lao trong mắt lóe lên một tia rõ ràng sắc hoa hạ địa đại vật thu được năng nhân dị sĩ tự nhiên không ít ngẫu nhiên bị người tài ba chọn chúng không chỉ có riêng chỉ có trong tivi mới sẽ phát sinh không biết lấy trần lao thủ đoạn tại hoa hạ đứng hàng bao nhiêu đây mới là tôn phong muốn hỏi nhất sự t ì n h tuy nhiên nắm giữ hệ thống nhưng đối với hoa hạ thậm chí mảnh thế giới này cường giả hệ thống tôn phong vẫn như c ũ là một mảnh không biết ta bất quá một cái ngoại môn người thôi lúc trước lúc còn trẻ may mắn theo một vị cao nhân luyện điểm ngoại môn công phu nói thế nào có tên tuổi chính thật võ đạo cao nhân tu luyện đều là nội g i a p h á p môn cái nào là chúng ta so ra mà vượn cao thủ chân chính đó cũng đều là tông sư giống như tồn tại trần lão lắc đầu nhẹ nói nói tông sư tôn phong nao nao đối với trần lão tự nhiên có chỉ ra nội gia phát môn chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết võ lâm b í tịch đúng võ đạo tông sư có thể nói là võ đạo giới đỉnh phong tồn tại tại hoa hạ cũng là phượng mao lân giác thường nhân khó có thể nhìn thấy trần lão nhẹ nhàng tìm tòi trong mắt xẹt qua một vệ khao khát hãn tuy nhiên địa vị hôm nay bất phàm nhưng một mực hướng tới võ đạo đáng tiếc tư chất thường thường vừa sinh ra thì có hạn lúc còn sống nếu có thể bị tông sư chỉ điểm nói không chừng còn có thể có chỗ tiến bộ tôn phong trong mắt lóe lên một tia rõ ràng sắc ánh mắt quét qua nơi xa nhẹ nói nói tiểu tử kia cáo lui trước về sau có thời gian lại hướng trần lao thỉnh giáo lời này có thể liền khắc khí hôm nay tri ân ngày k h á c nhất định đến nhà bái t ạ trần lao chậm rãi đứng lên đối với tôn phong cảm kích nói tôn phong cười cười quay người biến mất ở trong màn đêm không một lát nữa thời gian nơi xa số lượng xe tải chạy nhanh mà tới xuống lại là nguyên một đám súng ống đầy đủ binh sĩ lao g i a hỏa không có sao chứ một cái tóc bạc trắng tinh thần phấn chấn lao nhân tật đi xuống nhìn qua xa xa t r ầ n lão ha ha không chết được trần lao cười ha ha nên đón tiếp lấy chương một trăm hai mươi chín thôn phong nghi hoặc ba ba các người đi nơi nào đều không mang tới tiểu thánh tôn tiểu thánh mặc đ ồ ngủ nhàm chán ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy trở về tôn phong kỳ quái hỏi tôn phong ánh mắt xéo qua quét qua đại s ả n h đã thu thập sạch sẽ những thi thể này một cái đều không thấy t â m hơi tiểu h ắ c khuyển lười biếng ghé vào nơi hẻo lánh ngẩng đầu ngắm nhìn tôn phong một lần nữa nhắm lại đi thu thập một số đồ bỏ đi ly thiên sáng còn có đoạn thời gian ngủ tiếp đi tôn phong đem tôn tiểu thánh ôm lấy nhẹ nói nói ba ba ngươi đã lâu lắm không có bồi tiểu thánh ngủ tôn tiểu thánh nhẹ nhàng ôm tôn phong cổ thấp giọng nói ra tôn phong sắc mặt khẽ giật mình từ khi luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp về sau hắn đã rất ít ngủ tốt hôm nay ba ba cùng ngươi ngủ nghĩ nghĩ tuy ô ôm Tôn n Phong t i ể Thánh thân mật tốt Tôn trong Tôn Tiểu Thánh, t Phong quá nói, ngực ôm rồi. à, Bị vào a nhiên ỏ l ề chiều n trong mắt chàn hương phấn. Tôn Phong cười cười, dùng cái chán đỉnh đỉnh trong ngực Tôn tiểu Thánh, mặt mũi chàn cường gian phòng. n đập, đầy đầy đi mắt Tiểu mặt tới Tuy mũi cười cười, cái vẻ i rất n g ủ trễ có thể tôn phong vẫn là d ậ y thật sớm đầu tiên cấp hậu hoa viên hồ lô đằng rót chút nước thì xếp bằng ở bên cạnh luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp tôn phong đại ca ngươi cái này hẳn là cơ sở nhất pháp môn tu luyện a thật sâu thở ra một hơi tôn phong vừa mới đứng lên bên hai lại là nhớ tới đại hoa thanh â m cơ sở nhất pháp môn tu luyện tôn phong nhúng mày không nghĩ tới hồ lô hoa thế mà biết được cái này phương pháp hô hấp thổ nạp đúng đáng tiếc các ngươi cái thế giới này linh khí quá mức mỏng manh muốn muốn có thành tựu sợ không phải đơn giản như vậy hồ lô màu đỏ phía trên huyền hóa ra đại hoa hình ảnh một mặt tiếc nuối nhìn qua tôn phong tôn phong trong mắt kinh ngạc không khỏi nghĩ đến lúc trước tại khủng long thời đại biến tại nội kia. phải nội hội Người luồng không luyện ứng mất cảm thể tu thể khí hay khí lưu. sau, Có có về đại ư ợ c có Cái này không chung không khả không khí khô linh năng. này n đến n làm cho g ư ờ giận người sôi cấp độ, t hoa ế mà cảm có được thể khí ứng Đại lưu. sắc mặt kinh ngạc một mặt thật không thể tin nhìn qua hắn từng tại một nơi cảm ứng được hiện tại không có cảm giác tựa hồ chỉ có thanh thần mắt sáng chi dụng tôn phong hơi hơi thất lạc nói nghe hồ lô hoa ý tứ cái này phương pháp hô hấp thổ nạp quả thật không đơn giản gặp tôn phong trong mắt thất vọng đại hoa nhẹ g i ọ nhàng thoáng nhìn thuận miệng nói ra đây cũng là rút ra đến người năng lượng trong cơ thể chỉ là một loại sơ cấp nhất năng lượng mặc dù nói một người tiềm năng vô hạn nhưng vẫn như cũ có độ có ý tứ gì tôn phong k h ẽ nhứ mày rất là không hiểu bất luận cái gì sinh linh tiềm năng của hắn đều là vô hạn nhưng sinh mệnh bản chất lại quyết định bọn họ trưởng thành không gian trừ phi sinh mệnh bản chất thăng hoa nếu không cuối cùng có hạn đại hoa ngược lại là không có hiện hiện một tia không kiên nhẫn cẩn thận đối với tôn phong g i ả n giải tôn phong cái này xem như nghe rõ không ngừng tu luyện tất nhiên sẽ xuất hiện một cái giàn g buộc chỉ có tăng lên bản chất mới có thể tiếp lấy tu luyện nói bóng gió thì là muốn đột phá cực hạn tất nhiên cần phải được phi thường sự tỉnh bất quá nắm giữ hệ thống hắn không biết hội sẽ không xuất hiện những tình huống này đa tạ đại hoa tôn phong hai tay chắp tay cảm kích nói mặc dù nói có hệ thống nhưng đối với phương diện tu luyện tôn phong hoàn toàn cũng là một cái tiểu bạch nhưng trong lòng thì âm thầm chấn kinh không nghĩ tới hồ lô hoa thế mà cũng biết nhiều như vậy xem ra treo ở đẳng phía trên mấy tên này không có chút nào đơn giản không có việc gì đáng tiếc ra ra không tại không phải vậy đến là có thể cho ngươi chút phát môn nói không chừng hội có hiệu quả đại hoa vô ý c h i ngôn lại là để tôn phong hai mắt tỏa sáng hai mắt kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn không nghĩ tới còn có bực này thao tác thì như lúc trước nạ rủ tổ dạy bảo tôn tiểu thánh học tập sắc r ụ thuật một dạng xem ra chỉ cần cùng ủy thác người giữ gìn mối quan hệ hoàn toàn hội có niềm vui ngoài ý m u ố n nhưng trong lòng thì nghĩ đến hồ lô hoa nhiệm vụ khen thưởng chúc cơ thuật không biết có phải hay không là đại hoa nói tới pháp môn tôn phong đối nhiệm vụ này trong nháy mắt tràn đầy trờ mong b ư ớ c thiết hy vọng thời gian sớm một chút đi qua hồ lô hoa xuống tới đánh nhau vừa hướng về đại sảnh đi đến tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh nóng vội cháy h ỏ a chạy ra hướng về phía hồ lô đằng hô to tôn tiểu thánh kéo tay háo một mặt tự tin tiểu hắc khuyển n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi cùng ở phía sau Tốt. so tài một chút nắm đấm của ai cứng rắn tam hoa một tiếng quắc nhẹ thì nhảy xuống tới nhìn qua sau lưng hai cái cái rắm lớn tiểu hải tử tôn tiểu thánh lắc đầu thì hướng về đại s ả n h đi đến có thể nói không đánh nhau thì không quen biết lại thêm thân cao không sai biệt lắm những ngày này đã sớm chơi đến một khối đánh nhau đã thành bọn họ nhiệm vụ hàng ngày chỉ cần không đem nhà hủy tôn phong mới mặc kệ bọn hắn mấy ngày bình tĩnh tu luyện thời gian một cái trong dự liệu nhưng lại ngoài ý liệu người xuất hiện tôn phong cảm giác cuộc sống yên tĩnh tựa hồ liền muốn ở đây chung kết không mời ta đi vào ngồi một chút trần lão nhìn lấy nao nao tôn phong nhẹ nói nói vào đi tôn phong quét mắt ngoài cửa trần lão cùng sau người đi theo thanh niên tùy ý nói ra ba ba người nào tới trong đại sành đùa với tiểu hắc khuyển tôn tiểu thánh hiếu kỳ chạy tới lao ra ra tốt bây giờ tôn tiểu thánh thế nhưng là hiểu lễ phép nhiều chiếu tính cách trước kia nhất định là ngồi ở một bên chính mình chơi tiểu bằng hữu thân ngoan trần lão đối với tôn tiểu thánh hòa ái cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia dị dạng c h i sắc tôn tiểu thánh cười ha ha một tiếng liền chạy tới bể bơi đi chơi trần lao tới ngoại trừ cảm tạ tôn phong lần trước cứu tri ân còn mang đến cho hắn một tin tức hai ngày này có rất nhiều tiểu đạo quốc cường giả len lén lẻn vào trong nước tựa hồ cũng là chạy kim lăng mà đến hy vọng tôn phong cẩn thận một chút tuy nhiên ngày ấy tập kích hắn người áo đen toàn đều đã chết có thể khó đảm bảo không có cá lọt lưới làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiểu đạo quốc người tôn phong do dự một chút vẫn là nhẹ giọng hỏi vượt quá tôn phong dự kiến trần lao cũng không có dầu diếm mặt mũi tràn đầy thận trọng nói ra tựa hồ cùng một kiện bảo vật có quan hệ cũng là đoạn thời gian trước vùng ngoại thành phát sinh hỏa hoạn hỏa hoạn tôn phong trong lòng sợ hãi trong nháy mắt có loại cảm giác không ổn đúng cũng là đoạn thời gian trước bị phá hủy cái kia chế độc điểm những thứ này tiểu đảo quốc cũng là chạy bên trong một kiện bảo vật đi có thể đại hỏa về sau lại là không thấy tăm hơi trần lao khe khẽ thở dài trong mắt cũng là không hiểu tôn phong ngướng mày trong lòng nồng đấm nghi ngờ lúc đó hắn cũng không có tỉ mỉ quan sát cũng không biết trong đó tình huống bất quá là một đám buôn thuốc phiện có thể có bảo vật gì đương nhiên những thứ này tôn phong cũng không có muốn hỏi cấp tôn phong lưu lại điện thoại bàn giao có chuyện có thể đi tìm hắn trần lao liền đi chương một trăm ba mươi có chuột mấy cái ngày thoáng một cái đã qua trần lao nói tới tiểu đảo quốc người cũng chưa từng xuất hiện tôn phong vẫn như cũ yên tâm tại biệt thự trong tu luyện ngẫu nhiên sẽ còn c ù n g h ồ lô hoa so chiêu một chút những thứ này hồ lô hoa cũng coi là trời sinh đánh nhau hào thủ tôn phong mặc dù không tệ nhưng cũng khó là địch thủ tu luyện về sau nằm ở cạnh trên mặt ghế tôn phong trong lúc rảnh rỗi không khỏi nhẹ nhàng ấ n mở hệ thống ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng năm trăm năm mươi bao k h ỏ a đào mục kiếm bị địa ngục tam đầu khuyển tinh huyết t h ấ m qua uy lực phi phạm trấn thi phủ hai tấm đã xác nhận nhiệm vụ thế thiên đại thánh tôn nộ không ủy thác đã hoàn thành nhiệm vụ khôi thái lan g tham vọng ồ、oh. uy tín này độ tăng có chút nhanh a thế mà thì có hơn năm trăm tôn phong trong mắt giật mình mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng lúc trước hồ lô hoa nhiệm vụ thế nhưng là tiêu hao hắn tất cả danh tiếng cái này vẫn chưa tới nửa tháng thế mà tăng nhanh như vậy thầm nghĩ trong lòng muốn đến hẳn là trinh tử nhiệm vụ hàng ngày đã hấp thu không ít linh hồn xem ra để cho nàng khôi phục thực lực không ít hệ thống cha một chút nhìn ta có thể xác nhận nhiệm vụ dù sao cũng không có việc gì tôn phong tùy ý ấn mở dù sao những nhiệm vụ này lập tức đổi mới nói không chừng thì có thích hợp xem xét thành công có thể xác nhận nhiệm vụ như sau theo hệ thống máy móc băng lanh thanh âm tôn phong hướng về phía dưới quét tới nhìn đến nhiệm vụ thứ nhất tôn phong hai mắt trong nháy mắt biến đến hỏa nhiệt trung tộc mẫu hoàng n g u y thác nhiệm vụ giới thiệu văn t á t nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng không mẫu xảo trung tộc chiến đấu khu vực tự mang một cái trung hậu giới tính loài lương tính tuổi tác 10 tuổi năng lực đẻ t r ứ n g tiến hóa nhiệm vụ thời hạn ba tháng nhiệm vụ khen thưởng danh tiếng 100.000, tận thế chiến hạm tận thế cơ giáp siêu thời đại anh kiếm thất bại trừng phạt không vẫn là trùng tộc ủy thác nhiệm vụ có thể nhiệm vụ nhu cầu vậy mà biến thành danh tiếng không mà nhiệm vụ khen thưởng đúng là khoa t r ư ơ n g danh tiếng 100.000, còn có kia là cái gì tận thế chiến hạm tận thế cơ giáp siêu thời đại anh kiếm chủ yếu hơn chính là không có nhiệm vụ trừng phạt xem ra trung tộc là bỏ hết cả tiền vốn cái này hoàn toàn cũng là đánh bạc linh đầu tư hồi báo cũng là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn một trăm ngàn danh tiếng đến lúc đó hắn thì có tiếp không xong nhiệm vụ mang tính lựa chọn đem về lớn hơn rất nhiều nhìn lấy cái kia sáng loáng khen thưởng tôn phong vẫn là đẻ xuống lửa nóng trong lòng tỷ số thắng thật sự là quá thấp có câu nói là mời phật dung dễ dàng đưa phật khó đến lúc đó lại lấy không đi tôn phong nhưng là không còn triệt còn có nói không chừng vừa xuất hiện thì một cái siêu thời không vũ khí đem hắn cấp oanh diệt vậy liền hạ bạ đệ xuống trong lòng lửa nóng tôn phong không khỏi nhẹ nhàng hướng xuống rồi y nguyên vẫn là dị tộc vẫn là lúc trước mấy cái nhiệm vụ giống như cũng không hề biến hóa cái cuối cùng vẫn là a suy thác đang lúc tôn phong muốn đóng rơi hệ thống thời điểm đột nhiên hai mắt co rụt lại trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc a suy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt a lập tức liền muốn nên đón một trận trọng yếu chiến đấu có thể t i ệ p chủ vừa mới tiêu hao quá lớn đã tiến vào hư nhược kỳ hiện đưa nó ủy thác hy vọng có thể đem t i ệ p chủ chứa đầy điện nhiệm vụ nhu cầu năm trăm danh tiếng phải có điện thế giới t i ệ p chu loài chuột b ộ kẹm mần giới tính hùng trần cua thu dốt net http tuổi tác ba tuổi năng lực một trăm ngàn vườn điện cao thế đánh xét đ à ánh sắt thép cái đôi nhiệm vụ thời hạn một tuần lễ nhiệm vụ khen thưởng danh tiếng tám trăm thất bại trừng phạt danh tiếng 800. nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng vậy mà biến thành 500, t ô n phong nhớ đến lần trước tựa như là một nghìn tới chẳng lẽ hệ thống bựa như vậy lại có thể tự động phân biệt ký chủ danh tiếng còn có thể thông báo đến ủy thác người nghĩ đến tôn phong trong mắt không khỏi xẹt qua một tia cổ quái bất quá theo nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng giảm bớt khen thưởng cơ hồ thiếu một nửa nhiệm vụ thời hạn còn kéo dài đến một tuần tôn phong nghĩ nghĩ vẫn là đem nhiệm vụ này đón lấy dù sao chỉ là cấp tiệp chủ nạp chút điện cái này thật sự là quá đơn giản chúc mừng xác nhận a suý thác nhiệm vụ đồ vật ngay tại phái phát bên trong hệ thống trang địa đã biến thành đã xác nhận nhiệm vụ còn lại không thay đổi liền có thêm một cái nhiệm vụ hàng ngày mỗi ngày cấp tiệp chủ nạp điện hoa hoa hoa ba ba trong nhà có con chuột lớn đang chờ tiệp chủ xuất hiện tôn phong đột nhiên đại sảnh muốn vang lên tôn tiểu thánh kinh hô thanh nhâm không phải chuột là sóc tôn phong mới vừa vặn đứng dậy thì vang lên tiểu h á c khuyển thanh e m phản đối đần độn ngươi có từng thấy màu vàng xót s a o tôn tiểu thánh vô vỗ tiểu h á c khuyển đầu phản bác cái kia cũng không có màu vàng c h ỗ ta tiểu h á c khuyển vây quanh vòng vo hai vòng trong miệng thầm nói vừa mới đi vào đại sảnh tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh cùng tiểu h á c khuyển ngồi s ổ m ở dưới mặt bàn trung gian đứng đấy một cái trái xem phải xem cái trù thấp mập lùn méo tròn vo thân thể toàn thân da lông đều là màu vàng lỗ thai của hắn rất dài mũi nhọn là màu đen cái miệng nho nhỏ mặt bên xem ra giống một con số ba con mắt màu đen trên gương mặt có hai cái màu đỏ vòng tròn cái đuôi giống răng c ư a hình dáng tia chớp cùng thân thể liên tiếp bộ phận cũng có một mảnh màu nâu da lông mặc dù nói là bốn chân động vật nhưng lại là hai cái chân sau cùng nổi lên đường đấy tì c ạ m tì cạo nhìn lấy bên cạnh tranh luận tôn tiểu thánh cùng tiểu h ắ c khuyển trong miệng tái diễn xe hàng thật đúng là cùng ạ nỉm phía trên một dạng đáng yêu nhìn lấy trước mắt ngốc manh manh chủ tôn phong trong mắt cũng là nồng đậm vẻ tò mò xe hàng xe hàng là cái gì tiểu h ắ c khuyền ngoắc ngoắc cái đôi u chăm chú nhìn dưới mặt bàn của chủ. khả năng cái này còn chuột gọi xe hàng tôn tiểu thánh gãi đầu một cái nghiêm trang nói ta quyết định cái này gọi xe hàng chuột cũng là sủng vật của ta tôn tiểu thánh nắm tay nhỏ giơ lên la lớn ẩm nào biết ngẩng đầu một cái đụng phải cái bàn tôn tiểu thánh sờ lên đầu cũng không để bụng vẫn như cũ hai mắt sáng lên nhìn qua tiệp chủ nhìn tôn tiểu thánh thì hướng về tiệp chủ ông đi tì cạm tì cạm tiệp chủ liền muốn sờ đến t i ệ p chủ tôn tiểu thánh chỉ thấy tiệp chủ cái đôi một chùm c h ờ một chút nhìn đến tôn tiểu thánh động tác này tôn phong trong mắt giật mình mới vang lên t i ệ p chủ nhưng là sẽ phóng điện đưa tay phải ra lập tức hướng về tôn tiểu thánh kéo đi ba ba bị tôn phong kéo tới tôn tiểu thánh quay người nhìn một cái trong mắt tràn đầy n g h i hoặc chỉ thấy t i ệ p chủ cái đuôi phía trên điện quang thiểm diệu tiếp lấy một đoàn mắt thường có thể thấy được hồ quang điện không chung s ạ c qua đánh vào tôn tiểu thánh rỗi ra tay nhỏ phía trên tiểu r a hỏa khắc động nó tôn phong chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ tiếp lấy cường đại điện lưu trên thân chạy trước mắt tôn tiểu thánh càng là tóc nít lên toàn thân run run đáng giận sóc vậy mà phóng điện tại một bên phía trên đi qua đi lại tiểu h ắ t khuyển miễn qua một kiếp lại là giống to một tiếng hướng về tiệp chủ đánh tới tiệp chu lưu loát lời nói phốc trên không trung tiểu hát khuyển trực tiếp bị một đạo hồ quang điện đánh trúng toàn bộ chó lông đen nổ tung từng cây lông tóc rõ ràng có thể đến được càng là có khói đen bốc lên chương một trăm ba mươi mốt có chút khó a ẩm hai người một chó chật vật ngã trên mặt đất tiểu hát khuyển lông chó nổ tung không chú ý nhìn người khác đều tưởng rằng con nhím tôn tiểu thánh xoay người mà lên vuốt vuốt cái kia tạc thiên giống như tóc hai mắt tức giận nhìn qua bịch trù tì cạ t ị c h ạ gặp tôn tiểu thánh hung thần ác sát bịch trù một tiếng kinh hô nhanh chân liền chạy đáng giận tiểu hắc huyển bắt hắn lại tôn tiểu thánh cái này tức giận a cái này kỳ quái chuột lại dám điện hắn vốn còn muốn m u ô n ôm nó tới lại bị điện thực lực yếu nhất tôn phong đành phải nằm trên mặt đất toàn thân chết lặng động đều không động được khói đen lượn lờ dâng lên càng là có cố cố mùi khét chuyển đến nhìn lấy truy đi ra tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ người ta là tới nạp điện cái này cấp làm cho còn chưa bắt đầu đến lãng phí rất nhiều điện Xì xì xì. go go go ánh mắt xéo qua quét gặp nơi xa từng đạo từng đạo hồ u a n điện tôn phong cảm giác đỉnh đầu vô số chỉ quạ đen bay qua chỉ có thể hai mắt l ư n g trọng trong lòng mới nhớ tới cái này t ệ p chủ cực kỳ thẹn thùng chỉ cần người xa lạ tới gần thì biết phóng điện rốt cục cảm giác thân thể khôi phục c h i giác tôn phong xoay người mà lên cũng không để ý đen như mực khuôn mặt nhìn về phía xa xa tôn tiểu thánh chỉ thấy hắn cùng tiểu hắc khuyển đem tiệc trù ngăn ở trong góc một người một chó lông t ơ nổ tung đều là một mặt cháy đen hai mắt tức giận nhìn qua tiệc trù đến mức phía trước tiệc trù rụt lại thân thể đệm lên chân một mặt sợ hãi nhìn qua tôn tiểu thánh cảm giác tựa như là kiểm tra phòng bị ngăn chặn thẹn thùng t i ể u nữ điện đến mấy lần hai người này thế mà một chút việc đều không có theo tiệc t r trong ánh mắt rõ ràng có thể thấy được suy yếu h i ệ n nhiên vừa mới tiêu hao không ít điện t i ể u ra hỏa đừng n ú p n í c h nó tôn phong đi lên trước gọi ở muốn đi lên tôn tiểu thánh r ồ i ra hai tay liền muốn nhào lên tôn tiểu thánh trong mắt ngẩn ngơ quay đầu nghi hoặc nhìn tôn phong ba ba nó vừa mới điện chúng ta tốt tiệc trụ chỉ là có chút thẹn thùng cùng nó quen thuộc liền sẽ không điện ngươi tôn phong ngồi sổn người xuống đối với tôn tiểu thánh nói ra t ì cạ m t ì cạ m tựa hầu nghe đã h i ể u tôn phong tiệp chu đúng là liên tục gật đầu ngươi nhìn tiệp chu đều gật đầu tôn phong trong mắt giật mình không nghĩ tới trước mắt cổ c ạ n mẩn c ư nhiên như thế có linh tính ừ ta gọi tôn tiểu thánh ngươi cũng không thể điện ta tôn tiểu thánh do dự một chút vẫn là đưa tay phải ra ra r tiệp chu gặp tôn tiểu thánh dôi ra tay nhỏ tiệp chu cũng do dự một chút nhẹ nhàng cầm đi lên trong tưởng tượng điện lưu cũng chưa từng xuất hiện tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ không khỏi tiếng hoan hô nói ra tốt à, hắn ta hắn không có điện ta hắn không có điện ta gâu gâu gâu tiểu h á c khuyển trong mắt hưng phấn lập tức hiếu kỳ chạy đi lên thân mật liếm láp điệp chủ điệp chủ chỉ cảm thấy xương đuôi co rụt lại một cố điện lưu không tự chủ vào ra Xì xì xì. chói mắt điện lưu xoắn tới tiểu h á c khuyển sững sờ trên không trùng sau lưng lay động cái đ u ô i cách cách vung ở bên cạnh tôn tiểu thánh trên chân khoác lên tôn tiểu thánh trên bờ vai tôn phong miệng há to hai người một chó toàn thân run run nồng đậm điện quang không trung không ngừng lấp lóe ngươi cái này ngu xuẩn chó tôn phong hai mắt chợt r ư ờ n g tức giận nhìn qua tiểu hắc huyền đều trò chuyện được thật tốt ngươi nói ngươi không có việc gì liếm người ta làm gì không phải sao lại bị điện tôn tiểu thánh cũng là quyền đầu nắm chặt tức giận nhìn lấy tiểu hắc huyền cách cách bốn đạo nhẹ vang lên thanh âm bao quát i ệ p chủ ở bên trong mấy người tất cả đều nằm trên mặt đất tôn phong hai người một chó là khói đen bốc lên tiệc chú lại là khẽ nhất miệng nằm ở trên thở dốc nhìn nó bộ dáng tuyệt đối là tiêu hao quá nhiều mệt mỏi không muốn động tiểu h ắ c khuyển người tên hôn đ à n người muốn l à lại cử động ta liền đem ngươi lông rút tôn tiểu thánh nhảy dựng lên một mặt vẻ phẫn nộ gâu gâu tiểu h ắ c khuyển nhẹ giọng cơ sở sủa quét mắt toàn thân bắn nổ lông tóc nhẹ nhàng lắc một cái thì khôi phục liêu nguyên lên dạng ba ba. n g ư ơ i không sao chứ gặp tôn phong vẫn như cũ nằm trên mặt đất tôn tiểu thánh gấp giọng nói không có không có việc gì cảm giác so với lần trước tựa hồ điện lưu nhỏ tốt nhiều tôn phong lắc lắc đầu chậm dại đứng lên tiệc chu tôn phong đi lên trước chỉ thấy tiệc chu nằm trên mặt đất hai mắt vô thần trong miệng tỉ cạm tỉ cạ réo lên không ngừng ba ba tiệc chu thế nào tôn tiểu thánh nhìn lấy hư n h ư ợ c tiệc chủ trong mắt lo l ắ n g nói không có điện xem xét tiệc chủ bộ dáng tôn phong liền biết nguyên nhân đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy tiệc chủ quả nhiên không có điện hắn ôm lấy vị chủ tôn phong lại là trận tròn mắt cho nó nạp điện này làm sao hướng không có nạp điện tuyến a ta lần trước mua đồ chơi có tin có thể cấp tiệp chủ nạp điện tôn tiểu thánh nhảy lên chân nhỏ nhanh chóng chạy vào phòng tin tôn phong nhúng mày ôm lấy tiệp chủ lật qua lật lại nhìn hắn có thể không nghe nói bộ kẹ mẩn là cần lắp tin không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh liền cầm lấy tin chạy ra có thể hai người lại là ngơ ngác nhìn lấy tiệp chủ dương mắt nhìn ba ba. muốn không để tiệp chủ ha ha nhìn tôn tiểu thánh cầm lấy tin nhìn qua suy yếu nằm trên ghế s a lon tiệp chủ ăn tôn phong nhúng mày trong mắt một vệt ý đậu có thể thử một chút nói một người cầm lấy một cái tin hướng về tiệp chủ trong miệng cho ăn đi tì c ạ tì c ạ tiệp chủ hai mắt liên tục lật một mặt ngu ngốc nhìn lấy hai người gặp tiệp chủ phản ứng tôn phong gương mặt xấu hổ tựa như là có chút ngu ngốc tôn tiểu thánh tựa ở tiệp chủ bên miệng tin bị nó ghét bỏ nôn ra ngoài tịch trung oan an ngươi liền tốt tôn tiểu thánh gia hỏa này gặp này tuyệt không thụ đả kích đối với t i ệ h chủ ôn nhu nói nói muốn đem tin lấp trở về hoàn toàn không để ý tới giải t i ệ h chủ trong mắt ý tứ ha ha ha c ắ n cái đuôi chạy tới tiểu hát thẩm nhìn lấy tình cảnh trước mắt không khỏi cười ha ha tiểu hát khuyển ngươi có phải hay không bị điện giật không đủ tôn tiểu thánh thần sắc xứng sở hai mắt tức giận nhìn lấy tiểu hát khuyển tiểu hát khuyển cười hắc hắc không khỏi hai chân che miệng ngoan ngoãn ngồi tại nguyên chỗ gặp tôn phong hai người một mực ngồi s ổ m ở bên cạnh tiểu hát k h u y ề n bông cảm giác không thú vị n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi thì hướng vừa đi ánh mắt xéo qua quét qua tôn phong không khỏi trong mắt sáng lên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tiệp chủ cái đuôi không có nạp điện tuyến thế nhưng là tiệp chủ có cái đuôi a nghĩ đến tôn phong lập tức ôm lấy tiệp chủ đến ổ điện chỗ nắm lấy cái đuôi của nó thì chọc vào lỗ cắm bên trong xì xì hữu dụng tôn phong trong mắt vui vẻ có thể còn đến không kịp cao hứng một cô cường đại điện lưu đánh tới cả người toàn thân run run nói hắn cảm giác tay hoàn toàn bị hút ở phía trên cầm đều bắt không được tới ba ba cùng ở phía sau tôn tiểu thánh gặp này trong mắt giật mình lập tức cầm lấy trên ghế s a lon gối ôm tắt tại tôn phong t r ê n thân đem hắn đánh h ạ sẽ không mỗi lần nạp điện đều phải đến phía trên một hồi a nằm trên mặt đất trong miệng buốc khói tôn phong trong đầu một vạn con thảo nê mã chạy qua tuy nhiên hắn bây giờ thể tư khác hẳn với thường nhân có thể lớn như vậy điện lưu nhiều đến hơn mấy hồi cũng khó chịu cái này điện có chút khó xuống a chương một trăm ba mươi hai tiểu h ắ c khuyển điên rồi tiệc tru một mặt hưởng thụ nằm trên mặt đất trong miệng tì cạm tì cạ réo lên không ngừng ba ba người không sao chứ tôn tiểu thánh nhìn qua tôn phong bạo tạc đầu phía trên ngẫu nhiên thoáng hiện hồ quang điện nhẹ giọng hỏi tôn phong giờ phút này một mặt cháy đen dường như mới từ lò than bên trong kéo ra đến đồng dạng không có không có việc gì tôn phong nhẹ nói nói nhưng trong lòng thì một trận mừng thầm không chỉ có thể ngăn cản được tiệp chủ điện lưu không nghĩ tới cái này cắm trên bàn đ i ệ n lưu cũng có thể chịu được dù sao tiệp chủ cũng chính là như vậy trong nháy mắt đ i ệ n lưu có thể cái này dây điện phía trên thì không đồng dạng đó là liên tục không ngừng ha ha ba ba ngươi bây giờ bộ dáng xem thật kỹ tôn tiểu thánh trong mắt ngẩn ngơ nhìn lấy tôn phong cười ha ha ánh mắt hơi hơi phía trên liếc tôn phong sờ lên tóc trong nháy mắt cảm giác mình độ cao so với mặt biển làm không ít đừng đi đụng tiệc chủ ta đi xử lý quét mắt nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy sảng khoái tiệc chủ tôn phong buồn bực hướng về phòng vệ sinh đi đến tiệc chu tôn tiểu thánh ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất nhìn liếc trong mắt thùng ngục chuyển tiệc chủ cao hứng hô tì c ạ m tì c ạ tiệc chu nhẹ nhàng ngồi dậy một mặt hưng phấn nhìn qua tôn tiểu thánh gật gù đắc ý đi tới tiểu hắc k u y ể n nhìn một chút tiệc chủ cái đôi sau đó lại lắc lắc cái đôi của mình liếc qua nó một mặt hưởng thụ bộ dáng trong lòng rất là không hiểu tiểu thánh ngươi nói cái đôi u cắm ở bên trong nạp điện rất dễ chịu sao tiểu h ắ c khuyển vòng vo hai vòng đối với tôn tiểu thánh khẽ hỏi cần phải rất dễ chịu đi nhìn tiệp trù một mặt say mê bộ dáng tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nghĩ một lát nhẹ nói nói tiểu h ắ c khuyển quét mắt còn lại mấy cái lỗ cắm do dự một giây đồng hồ cũng học tiệp trù đem cái đôi u cắm vào gâu gâu ô tiểu hát h u y ể n lông đen nổ tung nổ bắn ra mà ra lông tóc đem đầu đều che giấu ẩm tiểu h ắ c khuyển cái đuôi co rụt lại cách cách rơi trên mặt đất tiểu h ắ c khuyển nạp điện cảm giác thế nào tôn tiểu thánh đi lên trước đẩy ra đầu chó phía trên rậm rạp tóc đen mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò thật là thoải mái a tiểu h ắ c khuyển nhỏ khẽ nâng lên đầu một mặt gượng ép nói thật tôn tiểu thánh trong mắt xứng sở trong lòng lóe qua một tia tò mò không chút suy nghĩ dội ra ngón tay thì chọc vào lỗ cắm bên trong c h h ú t í c h này động tác quá mức nguy hiểm thường nhân khó có thể làm xin chớ bắt trước Xì xì xì. tôn tiểu thánh toàn thân run rẩy hắn cảm giác trẻ sơ sinh gương mặt đều đang nhanh chóng vung dậy http tiểu hát huyển người g ạ ta t nạp điện không tốt đẹp gì chơi tôn tiểu thánh chật vật cầm r a chỉ thân xác tức giận nhìn lấy tiểu hát huyển tiểu hát huyển chỗ nào nghĩ đến tôn tiểu thánh còn thật đâm tiểu hát huyển trong mắt co rụt lại nhanh chân liền muốn chạy tôn tiểu thánh tay phải vồ một cái thì kéo lấy tiểu hắc h u y ể n cái đuôi h ừ tiểu hắc h u y ể n ngươi d á m hô ta lại để cho ngươi sung sướng nói liền cầm lấy tiểu hắc h u y ể n cái đuôi nhìn lỗ cắm bên trong lấp đầy tiểu thánh không muốn à. cương đại điện lưu vào tới tôn tiểu thánh trong mắt giật mình mới nghĩ đến vừa mới tôn phong nắm lấy đ i ệ c chủ cái đuôi nhét vào tình cảnh có thể nghĩ muốn thả tay đã không kịp cả người bị hút ở phía trên tì cạm tì cạm chủ ngồi lấy chủ nhìn lấy bên cạnh run rẩy điện quang tán loạn tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng nó rốt cuộc gặp không phải đồng loại cũng ứa thích nạp điện hảo bằng hữu nhanh vung tay tiểu hắc huyền đã nhanh tin tức quan trọng đến mùi khét có thể cái đuôi bị tôn tiểu thánh bắt lấy hắn căn bản là không động được toàn thân run run tôn tiểu thánh ra sức vừa dùng lực rốt cục đem tiểu hắc huyền cái đuôi kéo ra ngoài ẩm một người một chó song song ngã xuống run run trên thân thể còn thỉnh thoảng có hồ quang điện loại qua nam sấp tiểu hát h u y ể n nhìn qua cái kia vung lên đến chủi l ù i cái đôi khóc không ra nước mắt tuổi con trẻ thì t r ọ c các ngươi hai cái làm gì đổi bộ quần áo đi ra tôn p h ò n g nhìn lấy tình cảnh trước mắt gương mặt mê hoặc tôn tiểu thánh tiểu hát h u y ể n nhìn nhau nhìn một cái thật sâu thở dài rủ xuống cái đầu không nói lời nào chỉ có bên trên c h ủ tì cạm tì cạ kêu vui mừng nhìn qua nằm dưới đất một người một chó trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng xem ra trải qua qua vừa rồi nạp điện xem như tiếp nhận hai cái này cổ quái bằng hưu vì cái gì t i ệ p chủ nạp điện không có việc gì tôn tiểu thánh ngồi dậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua t i ệ p chủ hắn vừa mới thế nhưng là toàn thân run lên trong đầu trống rỗng chỗ nào giống tiệp chủ một dạng mắt nhỏ l o ậ n chuyển còn một mặt vui mừng nhìn qua chung quanh bởi vì nó có thể phóng điện cho nên mới có thể nạp điện ngươi lại không thể phóng điện ngươi làm sao có thể đi nạp điện mà lại t i ệ p chủ nạp điện về sau còn có thể biến đến lợi hại hơn vớt vớt tôn tiểu thánh bạo tắt đầu tôn phong kiên nhẫn giải thích nói ừ tôn tiểu thánh thần sắc khẽ giật mình trong mắt s ẹ t qua một tia sáng tỏ chi sắc bên trên tiểu hắc h u y ể n cũng là có ý riêng liên tục điểm đầu trong mắt càng là bừng tỉnh đại ngộ mới một hồi thời gian tôn phong thì trông thấy t i ệ p chủ khôi phục tinh thần một đôi mắt loạn thu hiển nhiên với cái thế giới này tràn ngập tò mò có thể hắn đã chờ nửa ngày t i ệ p chủ vẫn là ngồi dưới đất bất động mảy may sẽ không đến sung phía trên bảy ngày bảy đêm a tôn phong nướng mày trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ vốn còn tràn đầy phấn khởi tôn tiểu thánh gặp t i ệ h chủ vẫn ngồi như vậy tỉ c ạ m tỉ cạ réo lên không ngừng cảm giác không thú vị lại tự mình chơi gâu gâu gâu ba ba không xong tiểu hắc huyền tại nướng chính mình chính ở đại sảnh nhàm chán tôn phong đột nhiên bể bơi phương hướng chuyển đến tôn tiểu thánh nóng nảy lời nói tôn phong trong mắt giật mình cái này tiểu hắc huyền lại làm gì lập tức cất bước đi ra ngoài ba b mươi tiểu h ắ c khuyển vừa mới không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên thì điên lên rồi chính mình nướng chính mình kéo đều kéo không ngừng tôn tiểu thánh chạy tới lôi kéo tôn phong tay cầm chỉ tiểu h ắ c khuyển la lớn chỉ thấy bên bể bơi phía trên chẳng biết lúc nào dấy lên một cái nho nhỏ l ử a chạy tiểu h ắ c khuyển đứng ở bên cạnh cái đầu nhỏ tiếp cận ở phía trên miệng há lại bế bị thiêu đến d ư n g d ư n g gọi thế nhưng không lùi bước người đang làm gì gặp hắn chủ động đem đầu đặt ở trên lửa tôn phong trong mắt mê hoặc ngồi s ồ m xuống hỏi cái k i a một đầu ánh sáng lông đen đã có không ít trái quyển vì thành vì một con vĩ đại địa ngục tam đầu khuyển tiểu hắc khuyển ngửa cái đầu thần s ắ c trang trọng nói cái gì tôn phong nhúng mày địa ngục tam đầu khuyển phải đi qua loại phương thức này đoán luyện a n càng nhiều lửa ta mới có thể phun ra càng nhiều lửa còn có thể trở nên càng thêm cường đại chững trạc đàng hoàng nói tiểu hắc khuyển há h ố c mồm tại hỏa diễm lên một cái k i n h cắn nói hơi hơi nghiêng đi đầu đối với tôn phong lộ ra một cái nhọn k h u n h a vẻ mặt đắc ý tôn phong sắc mặt ngẩn ngơ địa ngục tam đầu khuyển ai quy đều thấp như vậy sao vẫn là nói trước mắt cái này so sánh đặc thù tôn phong lật tay một bàn tay đập tại nó sọ nao phía trên một tay lấy nó lột tại trong bể bơi gâu gâu gâu ai thoáng nhìn nước xuống bản tiểu hắc khuyển tôn phong lắc đầu liên tục đi trở về ha ha ha bên trên tôn tiểu thánh đã c ư ờ i nghiêng ngửa làm nửa ngày tiểu hắc khuyển vậy mà tại học chủ người khác nạp điện h ắ n đổ tốt ăn lửa c h ư n g một r ă m ba m ư b ồ i bổ thân thể một hồi thời gian tiểu h á c khuyển mặt mày s á m xịt chạy trở về bất quá một đầu bị đốt cháy khét lông chó cũng đã ngăn nắp như lúc ban đầu trông thấy tôn phong trông lại ánh mắt hơi hơi né tránh hướng về bên cạnh đi đến thoáng nhìn cái kia như cũ tại nạp điện chủ nhưng trong lòng thì vô cùng phiền muộn vì cái gì người khác phóng điện liền có thể nạp điện ta phun lửa liền không thể ăn lửa theo ở phía sau tôn tiểu thánh lại là ôm bụng cười ha ha nhìn qua tiểu h á c khuyển t h i ế u tiểu hắc huyển đành phải n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi đi tìm hồ lô hoa nó nhớ đến lần trước giống như có cái hồ lô hoa không chỉ có thể phun lửa còn có thể hút lửa nói không chừng có thể học được cái gì kinh nghiệm t i ệ p chu nạp điện thời gian vượt quá tôn phong dự kiến phần lớn thời gian thế mà vẫn ngồi ở cái kia bất động tì cạm tì cạm một mực gọi cái vui mừng cũng không bực bội ăn xong cơm tối về sau tôn phong thật hoài nghi t i ệ p chu muốn sung bảy ngày bảy đêm điện vốn còn muốn tìm tiệc chủ chơi tôn tiểu thánh đành phải buồn bực sớm ngủ ngoan ngoãn tại cái này nạp điện không nên đến chỗ chạy nhìn lấy ngồi s ổ m trong góc tiệc chủ tôn phong nhẹ nói nói tì cạm tì cạm tiệc chủ tiệc c h ủ liên tục gật đầu một bộ bộ dáng khéo léo tôn phong nhẹ nhàng tất cả hướng về thiên đài đi đến tu luyện thế nhưng là hắn mỗi ngày phải làm sự tình chủ nhân tôn phong mới vừa vặn khoanh chân ngồi xuống sau lưng một âm thanh em ái chuyển đến chỉ thấy trinh tử mặc lấy lúc trước biến ảo mà ra trang phục thỏ thiếu nữ một mặt kiểu mị đi tới người muốn làm gì tôn phong sắc mặt s ư ớ n g sở ánh mắt hơi hơi hướng về bên cạnh liếc đi đêm dài đằng đắng xuân tiêu một khắc ngàn vàng chủ nhân mỗi ngày thì tu luyện không cảm thấy rất buồn k ạ sao trinh tử nghiêng người ngồi xuống nhẹ khe tựa vào tôn phong trên vai một mặt quyến rũ nói nói chính sự tôn phong không để ý đến mắt nhìn phía trước trinh tử biết tôn phong thói quen tại hắn lúc tu luyện phiền nhất người khác tới q u ấ y dày bây giờ xuyên thành bộ dáng như vậy đến đây chỉ sợ cũng không phải là vì đến t r e o chọc hắn vẫn là chủ nhân thông minh tuyệt đỉnh liếc thấy thấu ta ý nghĩ trinh tử díu rít cười một tiếng cũng không phản bác hai tay nắm lấy tôn phong cánh tay thân thể hốn qua hốn lại tôn phong hơi hơi quay đầu đi qua lại vừa vặn quét gặp một vệ khe ránh không khỏi sắc mặt lúng túng quay lại nói đi chủ nhân ta muốn đi ra ngoài đi một chút thoáng nhìn tôn phong biểu lộ trinh tử hì hì cười một tiếng nhẹ nói nói tôn phong thần sắc khẽ giật mình mang theo cổ quái nhìn qua nàng hơn nửa đêm ngươi một mực quỷ ra ngoài đi một chút ta muốn đi tìm chút cô hồn dã quỷ bồi bổ thân thể để thực lực mau chóng khôi phục trinh tử quét mắt nơi xa bóng đêm đen kịt trong mắt khao khát nguyên bản còn hy vọng tôn phong giúp nàng khôi phục thực lực nào biết ngoại trừ lần trước may mắn nuốt vào mấy cái cái linh hồn mỗi ngày đều ở nhà cứ theo đà này năm nào mới có thể đem thương tổn dưỡng tốt cô hồn dã quỷ tôn phong chuyển qua đầu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc bất quá suy nghĩ một chút bây giờ tình huống của mình thế gian xuất hiện chút quỷ mị cũng hợp tình hợp lý chủ nhân có được hay không gặp tôn phong xứng sở tại nguyên chỗ c h ầ m tư trinh tử cho là hắn không đồng ý thân thể không khỏi tới gần hơi hơi ma sát được được được bất quá ra ngoài không cho phép đả thương người hại người đa tạ i chủ nhân trinh tử mắt trong mừng rỡ ba tại tôn phong trên gương mặt hôn một cái tiếp lấy trực tiếp theo trên sân thượng bay ra ngoài người tôn phong trong mắt giật mình sờ lấy hơi hơi rét lạnh gương mặt quét gặp đã biến mất ở trong trời đ ê m t r i n h tử nhẹ nhàng lắc đầu tiếp lấy nhắm mắt c h ầ m tư luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp trinh tử đã nhận hắn làm chủ không phải vậy tôn phong khẳng định là không dám để cho nàng ra ngoài t r ờ i c ò n chưa sáng xếp bằng ở thiên đài tôn phong đột nhiên mở ra hai mắt chỉ thấy nơi xa không chung một vòng trắng như tuyết bóng người bay trên trời mà đến chính là tối hôm qua rời đi t r i n h tử trinh tử tựa hồ cũng không nghĩ tới mới tới gần liền bị tôn phong phát hiện trong mắt một vệ kinh hãi đối với tôn phong hơi không người một cái chui vào biệt thự trong tôn phong thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhắm mắt lại lồng ngực khẽ co khẽ rút duy trì một cái bình ổn tiết ấu ấm áp ánh sáng mặt trời bắn xuống tôn phong tay cầm vỗ nhẹ cả người xoay người mà lên v ư ơ n g vàng lập ở trong đó lòng tràn đầy vui vẻ đi xuống chỉ thấy tiệc chủ vẫn như cũ an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh、Tốt. thật là đến sung phía trên bảy ngày bảy đêm rồi tôn phong khẽ lắc đầu đối với nơi xa tỉ cạm tỉ cạm kêu t i ệ p trù lên tiếng c h à o liền đi làm sớm giờ rồi nhoáng một cái hai ngày t i ệ p trù cũng không có động qua đứng tại góc tường cái đuôi cắm ở lỗ cắm bên trong đến mức trinh tử đi qua lần trước tôn phong đồng ý về sau mỗi đêm đều đêm không về ngủ đi muộn về sớm cẩn thận chú ý tôn phong còn thật phát hiện trinh tử thực lực tăng lên không ít ngày nào đến cùng với nàng đi ra xem một chút thế gian cô hồn d i ã quỷ đến cùng như thế nào nhìn lấy bay trên trời biến mất ở phía xa trinh tử tôn phong thấp giọng nói ra liếc mắt bên cạnh ngồi đấy ngủ tôn tiểu thánh tôn phong khẽ lắc đầu cứng rắn muốn đi theo hắn tới tu luyện có thể tôn tiểu thánh hiện ở nơi nào hiểu tu luyện một bộ hồ đồ dáng vẻ ngồi xếp bằng một hồi liền ngủ mất bên trên tiểu h ắ c khuyển cũng là nằm d ạ p trên mặt đất nằm ngáy ho ho tôn phong mang tới một kiện chăn lông cho một người một chó nhẹ nhàng đắp lên dù sao sớm đã nhập thu ban đêm vẫn có chút lạnh bất quá trong tu luyện tôn phong lại cảm giác không thấy một chút hơi lạnh ngược lại toàn thân hòa nhiệt bóng đêm đen kịt biệt thự trong chỉ có ngồi xổm ở nơi hẻo lánh cái đuôi phía trên trận có hồ quang điện lấp loe bể chủ t r ố n g đỡ cái c ầ m ngồi dưới đất bể chủ đột nhiên đầu ngửa mặt lên kỳ quái nhìn qua nơi xa hát cám tì cạm tì cạm bể chủ tắc tác đ ô n g nhiên đen nhánh trong đại sảnh từng đạo từng đạo bóng người thực sự chạy mà ra hướng về việc chủ tụ tới thứ gì nồng đậm đen nhánh bên trong một đạo thanh âm trầm thấp vang lên tựa như là một cái đồ chơi bát g á c điều tra nhiệm vụ trước vốn là tụ tại tiệc t r ù bên trên mấy người tất cả đều hướng về bốn phía tán đi tiếp lấy nguyên một đám ngọn đèn nhỏ quăng ở chung quanh lúc gần lúc hiện nơi này có bộ quan tài cũng là nó mau mở ra nhìn xem trống không nhìn qua cái kia r ô n g tuyết quan tài trong bóng tối mọi người trong mắt giật mình từng cái mặt mang thất vọng chung quanh tìm một chút khẳng định ở chỗ này trong bóng tối vang lên mang theo tức giận thanh âm suy tụ tại quan tài bên trên mấy người đ ỗ n g nhiên sau lưng một đạo nhẹ vang lên một cái kia cái bóng người trong nháy mắt quay người thanh âm gì nguyên một đám đèn tin thoảng qua lại không có phát hiện cái gì cái kia kỳ quái đồ chơi không thấy loạn lắc điện quang bên trong vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm nguyên bản cái kia lấp lóe góc tường nơi nào còn có tiệp chủ bóng người trong nháy mắt toàn bộ trong đại sảnh hô hấp biến trầm trọng một chỉ chính mình hội chạy đồ chơi suy nghĩ một chút thì khiến người sợ hãi nghe thanh âm Trầm t ĩ chương t một trăm ba mươi bốn tì cả, tì cả. Sảnh, 134, bắt chủ tại cái kia một chùm ánh sáng b a n tới cái này tất cả mọi người thấy rõ cái kia đồ chơi toàn thân màu vàng da lông giống chuột lại không giống chuột sinh vật tựa hồ có chút quen thuộc nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao sống nhìn qua tiệc chủ ngục chuyển hai mắt ẩn từ một nơi bí mật gần đó mọi người trong mắt đều là c h ấ n kinh c h i sắc đây không phải là cứng ngắc chuyển động mà chính là như cùng nhân loại một dạng tràn ngập linh tính con n g ư ờ i bắt lấy nó vừa mới cái kia đạo thanh â m g i ả n mua vang lên giờ phút này lại mang theo phía trên nồng đậm kinh hỷ xoát xoát hiển nhiên tất cả mọi người lấy lao giả kia cầm đầu nguyên một đám sống tới còn có một số người lại là hướng về bốn phía gian phòng lục lọi tì cạm tì cạ nhìn lấy bóng tôi bốn phía bên trong bóng người t i ệ p chủ gương mặt mê vẻ nghi hoặc có chút đen nhánh hoàn cảnh t i ệ p chủ cũng không có thấy rõ những người này bất quá nó cảm giác không phải tôn phong bọn họ hh ắ c ắ c gặp t i ệ p chủ đứng ở trên ghế s a lon bất động vây quanh mấy người mắt trong mừng rỡ khoảng cách gần nhìn lấy t i ệ p chủ bọn họ càng xem càng quen thuộc bất quá có lúc càng nghĩ ngược lại càng không nhớ nổi cùng ở phía sau láo giả tự nhiên cũng thấy rõ trên mặt không ức chế được cuồng hỉ tì cạm tì cạm mượn chiếu s ạ mà đến ánh mắt xéo qua tiệc trù rốt cục trông thấy đến gần mọi người nguyên một đám toàn thân hắc ý bao lấy căn bản là không nhìn thấy hình dạng nghe tiệc trù niệm niệm nát mấy người cũng không có lắng nghe bay nhào lên nào biết không trung một đạo hồ quang điện loay qua tiếp lấy chiếu sáng toàn bộ đại sảnh ccc nhào lên mấy người tất cả đều đứng tại không trung một đạo sáng n g ờ i hồ quang điện đem bọn hắn nối liền cùng nhau còn lại còn không có đến gần mọi người trong mắt kinh hãi liên tiếp lui về phía sau trong mắt hoảng sợ một cỗ nồng đậm mùi khét t r u y ề n đến bốn phía trong phòng g dò xét người tất cả đều chạy ra lại trông thấy cả một đời đều khó mà quên được hình ảnh mấy tên đồng bạn bay trên không trung toàn thân điện quang rú tẩu trung gian đứng đấy một cái màu vàng sinh vật cái đuôi phía trên lóng lánh nồng đậm điện quang điện chu một tên theo trong phòng vọt r a người áo đen kéo xuống bao bọc ở trên mặt miếng vải đen lộ ra một t r ư ơ n g hơi có vẻ ngây nô gương mặt trong đôi mắt không ức chế được kinh hỉ nhìn lấy bên trong chủ khuôn mặt phía trên khó có thể che giấu yêu thích muốn không phải không chúng cái kia lấp lóe h ổ quang điện sợ đều muốn nào tới bát giác bên cạnh một tên người háo đen sắc mặt giận dữ một bàn tay thì tắt tại thanh niên kia trên mặt đem hắn đánh té xuống đất đồng bạn đều bị điện không biết sống chết thế mà còn mặt mũi tràn đầy hoan hỉ bất quá người háo đen nhưng trong lòng thì nồng đậm kinh hãi bên trên mấy người tự nhiên cũng là một bộ gặp quỷ thần sắc bọn họ từ nhỏ đã bị chọn lựa ra huấn luyện cũng không có nhìn qua cái gì ạ nỉm có thể đ i ệ c h ủ đại danh tự nhiên là trợt có nghe qua muốn không phải thanh niên kia hô lên bọn họ căn bản liền sẽ không nghĩ đến trước mắt là một cái ạ nỉm bên trong nhân vật nhìn nhau nhìn một cái mọi người trong mắt không ức chế được c h ấ n kinh đây chẳng qua là một bộ ạ nỉm mà thôi không nghĩ tới thế gian này thế mà còn thật có sinh vật như vậy nhưng vì cái gì thân là tiểu đảo quốc c h i vật lại sinh hoạt tại hoa hạ nơi này nhìn qua y nguyên bị điện giật cung bao lấy đồng bạn bọn họ đúng là ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ ẩm mấy đạo trầm thấp kêu rên không trung bị điện giật mấy người từng cái rơi trên mặt đất từng cái toàn thân run rẩy một mảnh cháy đen khó có thể lên tì c ạ tì cạ t i ế c chu đứng tại chỗ tay nhỏ liền đập trong mắt tràn đầy vui sướng chi sắc toàn lực ứng phó bắt lấy nó vẫn là cái kia đạo thanh â m g i à n mua giờ phút này đều mang vẻ run rẩy hiển nhiên nội tâm của hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi đã biết được trước mắt sinh vật là vị trù bọn họ đương nhiên sẽ không lốc nào tới nguyên một đám cởi quần áo ra cầm trong tay chậm rãi tới gần đ ị a trù y d ị p h ụ còn c không có vung tới không chung một đạo thiểm điện sẽ qua gặp này mọi người trong mắt kinh hãi có thể tốc độ chỗ nào cùng phía trên nhất thời nguyên một đám cứng ngắc ở trong sân bị điện quang bao phủ thanh âm đều không phát ra được không có bị điện bên trong người nhanh chóng cầm quần áo quang tới ngưu toàn bao lại vị trù nào biết tốc độ kia linh hoạt trong nháy mắt nhảy ra ngoài ồ chuyện gì xảy ra nhắm mắt trong tu luyện tôn phong n h ư ớ n g mày không khỏi hơi hơi quay người nhìn lại sau lưng đen nhánh trong cửa lớn đúng là có yếu ớt điện quang tiệm rượu đi xuống tôn phong sắc mặt khẽ giật mình hai mắt ngơ ngác nhìn qua phía dưới mượn t i ệ p chủ thả ra điện quang cùng cái kêu loạn xạ trùng sáng chỉ thấy trong đại sảnh đúng là có vài chục người một nửa nằm trên mặt đất toàn thân bốc khói một nửa mang theo mặt nạ chỉ mặc quần lót hai tay cầm y phục quần ngay tại vây q u é t kiệt chủ cách cách, nhẹ nhàng tiếng vang ngay tại tức giận t i ệ p chủ tốc độ mọi người đ n g nhiên hai mắt tỏa sáng toàn bộ đại sảnh biến đến thông thấu vô cùng đột nhiên biến hóa giữa sân mọi người đưa mắt nhìn một phía l i ế c một chút liền trông thấy đầu bậc thang tôn phong gặp tôn phong xuất hiện cầm lấy y phục quần h ắ c diện nhân vẫn chưa bối rối hai tay hất lên nhặt lên trên đất võ sĩ đao tì cạm tì cạm chủ trên n h ả dưới tránh chủ thân hình liên tục vượn trong nháy mắt nhảy lên tôn phong bả vai gặp t i ệ p chủ không có điện tôn phong giữa sân mọi người đều là trong mắt giật mình tiểu đảo quốc người tuy nhiên từng cái đầu đội mặt nạ nhìn không ra khuôn mặt nhưng từ bọn họ cầm đao tư thế tôn phong thì đoán được người đến không nghĩ tới trần l a o nói tới tiểu đảo quốc người thế mà tới nhanh như vậy cầm lấy đao mọi người cũng không có đáp lại nguyên một đám cất bước chạy tới nhìn lấy bọn hắn một thân trang phục tôn phong không biết là bội phục bọn họ đảm lượng vẫn là vì sự thông minh của bọn họ lo lắng Cũng không k i ể ừ tôn phong trùng điệp hừ một cái thả lỏng phía sau lòng bàn tay đã là cực tốc xoay tròn dạ s ẻ n g gắng gặp tôn phong thế mà đứng tại chỗ bất động trước hết chạy tới hát diện nhân trong mắt vui vẻ bất quá quét gặp đứng ở tôn phong trên vai kịch chủ. lại là trong lòng không dám k i n h thường ai biết đến gần thời điểm đ i ệ c h ủ sẽ tới hay không phía trên một phát điện giật trong đầu suy nghĩ vừa mới loay qua chỉ thấy tôn phong thân hình nhanh chóng tới gần trong tay xoay tròn dạ s ẻ n gẳng đánh vào lồng ngực của hắn tốc độ nhanh như vậy căn bản không kịp thấy rõ người đến ở ngực trong nháy mắt ấn ra một cái động lớn ấ n máu đỏ tươi phun ra đập xuống đất h ử đều không h ừ một tiếng bát giác thứ q u ỷ gì quét gặp tôn phong trong tay dạ s ẻ n gẳng mọi người chung quanh đều là sắc mặt đại biến đần độn dạ s ẻ n g ẳ n g cũng không biết tôn phong trong mắt khinh thường chống không một cái khác hoành múa mà qua nguyên một đám đại đao bị c u ố n thành bánh q u a y trèo rơi trên mặt đất dạ s ẻ n g ẳ n g không có khả năng cái kia duy nhất không có mang mặt nạ thanh niên ngẩng đầu sững sờ nhìn qua tôn phong gương mặt không thể tin dạ s ẻ n g ẳ n g đó là cái gì chung quanh đồng bạn hiển nhiên không nhìn h o ặ c hình từng cái trong mắt mệt hoặc thanh niên sờ sờ mặt phía trên thủ trưởng ấn một chút do dự nói đó là một loại vô cùng lợi hại n h â n thuật bát cá nha lộ n h â n thuật không phải chúng ta tiểu đảo quốc giọt đồ vật cái này người trung quốc sao lại thế đứng tại bên cạnh người trở tay lại là một cái bàn tay quăng tới đem thanh niên kia đánh té xuống đất ta t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm thức thần thanh niên chật vật bỏ lên lại là không lại dám nói chuyện tôn phong liếc mắt mọi người vây chung quanh ánh mắt lại là hướng về nơi xa người kia nhìn lại giữa sân tất cả mọi người rút ra y phục chỉ có hắn vẫn như cũ toàn thân áo đen trên đầu càng là mang theo một cái to lớn hắc bao bọc cả người đều q u ấ n ở trong đó nhìn không ra cái gì ở trên người hắn tôn phong cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần lực lui ra đi các ngươi không phải là đối thủ của hắn thanh âm g i à n mua truyền đến gắn vào hắc bảo bên trong láo giả chậm rãi đi tới vâng đại nhân vốn là vây quanh ở tôn phong bên cạnh thân thể trần chuồn mấy người thần s ắ c cung kính chậm rãi lui xuống tuy nhiên trấn kinh tại tôn phong vừa mới thực lực nhưng đối với lao giả kia lại là tràn đầy tín nhiệm người trẻ tuổi không đem ngươi cái kia cương thi gọi đi ra không lao giả chậm rãi tiến lên nói ra để tôn phong kinh ngạc lời nói ánh mắt xéo qua quét qua mới phát hiện thả trong góc quan tài nhỏ đã bị s ố c lên chẳng lẽ bọn giá hỏa này là chạy cương thi tới n h u n g mày tôn phong trong mắt nồng đậm không hiểu trần lao nói tới món kia bảo vật không phải là chỉ tiểu cương thi a tôn phong nhớ đến lúc trước tiểu cương thi bị trộm đi thế nhưng là bị tập hợp dương trăng tốt chuẩn bị hàng chuyên trở ra ngoài chẳng lẽ người mua cũng là tiểu đạo quốc người ha ha không nói cũng không quan hệ nô dịch linh hồn của ngươi tự nhiên cái gì đều nhưng có biết lao giả cũng không để bụng nhẹ nhàng nhắc xuống bao bọc trên đầu hắc bao bọc đứng ở trong sân tôn phong lại là mi đầu không tự chủ nhữ một cái lao giả lời nói để hắn rất là không hiểu tì cạo tì cạo t i ế c chu bị hù một tiếng kinh hô toàn bộ thân thể đều trốn ở tôn phong đằng sau cũng là lấy tôn phong kiến thức cũng không nhịn được trong lòng cò r i ụ c lại h á c bao bọc phía dưới một chương trắng xám khô cạn khuôn mặt chủ yếu hơn chính là lão giả không có có mắt lông mày không phải hai cái đen như mực lỗ thủng mà chính là khuôn mặt phía trên ánh mắt lông mày hoàn toàn biến mất cái mũi trở lên tất cả đều là như cây già giống như nước da da thịt không có mắt người nhìn n à y bộ dáng tựa hồ tiên thiên chỉ còn thiếu hai mắt mặc dù không có ánh mắt có t Ha ể tôn phong lại cảm giác lại l cảm được, o giả đang n ha ì n hắn. Loại cảm giác này, thật Loại là l Tại giác quái cảm sự dị. o giả lao ộ r hình dáng về sau, bên trên về sau, tiểu đ n giả ư ờ biến bên liệt nhiệt. i đến càng thêm cung kính, ánh mắt bên trong cuồng được có g thêm mắt thể thấy được cuồng liệt hòa Haha! Ha. Lao giả gặp tôn phong không nói gì khẽ cười một tiếng tiếp lấy toàn thân run dày lên bao bọc ở trong quần áo đen hai tay không ngừng run run, run mà lộ ra trên gương mặt từng đạo từng đạo quỷ dị h ắ t văn h i ể n hiện thứ quỷ gì? tôn phong nhún mày trong mắt s ẹ t qua một tia kinh nghi mục đích quăng nhìn chăm chú vào lao giả trước mắt không c á t h a từng đạo từng đạo thanh âm cổ quái theo láo giả trong miệng chuyển đến lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy lao giả hé miệng bên trong giỏ ra hai cái đen nhánh xúc tu ngay sau đó lao giả miệng đ ố n g nhiên bị xé nước ra lại không có một tia máu tươi vẩy r a một cái xấu xí đầu theo cổ họng của hắn bên trong chui r a đúng là một con to bằng cánh tay con giết dài hơn hai mét bàn tại trên mặt đất phát ra tê tê gọi tiếng cái này mẹ hắn là người hay quỷ a nhìn qua kéo lấy cái c ằ m một lần nữa đem miệng thu về lão giả tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc đem lớn như vậy một con nô công dưỡng tại thể nội hắn là làm sao làm được mà lại vừa mới tôn phong rõ ràng phát hiện lão giả thể nội cũng không có máu tươi tôn phong thật nghĩ đào lên lão giả cái bụng nhìn xem trong thân thể của hắn là cái gì bên trên du tẩu hai vòng con riết thân hình c u ấ n một cái thì hướng về tôn phong đánh tới điện n ó nhìn qua cái kia khuôn mặt đáng ghét con rết tôn phong suy nghĩ một chút vẫn là để t i ệ p chủ xuất thủ có trợ thủ không dùng thì phí dù sao nhiều nhất thì hao chút điện tì cạm tì cạm y t i ệ p chu đã sớm chán ghét tên ghê tầm này một tiếng kinh hô không trung nồng đậm điện quang ngưng tụ thành thì hướng về con rết bổ tới xì xì vậy xoay quanh mà đến con rết đúng là đầu d ư ơ n g lên trong miệng phun ra mảng lớn hát vụ chặn không trung điện quang ngô công tinh tôn phong thần sắc giật mình hắn có thể chưa thấy qua con g i ế t còn có thể k h ả khói lập tức chỉ thấy cái kia con g i ế t thân hình c u ố n một cái thì nhào tới không có một chút do dự tôn phong cầm lấy bên trên ghế thì đập tới nhưng xuất hiện tình cảnh hoàn toàn để tôn phong ngây ngẩn cả người trên không trung múa qua ghế đúng là theo cái kia con g i ế t trên thân xuyên qua vô c h i người trung quốc bực này công kích làm sao có thể làm bị thương ta vĩ đại thức thần nơi xa lão giả cười ha ha khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn tuy nhiên không biết tôn phong tại sao lại có thần bí vị trụ, cùng loại kia cường đại công kích có thể đối với mình thức thần lão giả là tràn đầy lòng tin bên trên tiểu đảo quốc mọi người cũng là từng cái trong mắt ngạc nhiên hai mắt h ỏ a nhiệt nhìn tôn phong giống như nhìn một người chết thức thần tôn phong trong mắt giật mình loại vật này hắn nghe qua tựa như là asbi trong truyền thuyết âm dương sư nô dịch linh thể chẳng lẽ là thật có thể đem thức thần nuôi nhốt ở thể nội thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn nôn khó trách lao giả trước mắt biến thành bộ dáng như thế sợ cũng là bởi vì nuôi n ố t thức thần nguyên nhân ngươi là âm dương sư tôn phong thân hình liền lùi lại bay quay trở về nhìn qua xa xa láo giả coi như có chút kiến thức yên tâm đợi lát nữa ta sẽ thật tốt chiêu đ á i linh hồn của ngươi lao giả không đệ bụng một chương không mục đích mặt chừng lấy tôn phong tôn phong không vội ngược lại c ò n mừng nhìn qua liền muốn quấn đi lên con riết đào một kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay tt ê ê một kiếm múa dưới đập xuống con rít bị chém xuống ba chân phát ra tiếng rít chói hai thanh âm thân hình quấn một cái thì rụt trở về cái gì nơi xa tiểu đảo quốc mọi người sắc mặt đại biến một mặt trấn kinh nhìn qua tôn phong trong tay đảo một kiếm cương đại thức thần thế mà kém chút bị một kiếm chém giết nhìn kỹ lại còn là một thanh sơn đen mà hắt phá một kiếm vô c h i to lớn hoa hạ há lại các ngươi man di biết được tôn phong đứng c h ắ p tay nhìn nơi xa láo giả ánh mắt bên trong nồng đ ậ m n ạ o sắc khó trách vừa mới đánh không chúng còn có lao giả có thể đem lớn như vậy con rết nuôi nhốt ở thể nội hoàn toàn cũng là bởi vì con rết là linh thể đối với những thứ này yêu ma quỷ quái mao sơn đạo thuật thế nhưng là có một tay tuy nhiên tôn phong chỉ là gà mờ nhưng nhiễm địa ngục tam đầu khuyển máu tươi đào m ộ t kiếm cũng không phải ăn chay ba ba các ngươi đang làm gì nhào nhào đến ta đang muốn chạy lên trước tôn phong sau l ư n g truyền đến một đạo mơ mơ màng màng thanh âm chỉ thấy tôn tiểu thánh xoa mắt buồn ngủ mễ tây ánh mắt ngáp liên thiên đứng tại đầu bậc thang hoa、wow. tốt một đầu lớn con rết gật gu đắc ý một mặt bất đắc dĩ đi xuống tiểu hắc khuyển lại là hai mắt sáng lên trong nháy mắt thì trông thấy bàn tay trên mặt đất đại ngô công đại ngô công vốn là mơ mơ màng màng tôn tiểu thánh hai tay một trận lập tức mở to hai mắt nhìn lại thật à lại có lớn như vậy con rết tiểu hắc khuyển chúng ta đem nó trộm tới coi làm sùng vật nuôi tôn tiểu thánh hoàn toàn không nhìn chung quanh nguyên một đám khiếp sợ tiểu đạo quốc người hai mắt hỏa nhật nhìn trên mặt đất con rết chương một trăm ba mươi sáu an ngon một cái biết nói chuyện chó bao quát âm dương sư ở bên trong chúng tiểu đạo quốc người đều là hai mắt khiếp sợ nhìn qua tiểu hát khuyển chẳng lẽ cũng là thức thần lão giả hai mắt khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy trấn kinh c h i sắc lập tức kinh ngạc nhìn qua tôn phong trước mắt thanh niên này rốt cuộc là ai không chỉ có a nìm bên trong n chủ còn có một cái biết nói chuyện chó chẳng lẽ là hoa hạ năng nhân dị sĩ có thể thế này thì quá mức rồi quét gặp tôn phong trong tay đào m ộ t kiếm lão giả trong lòng khẽ giật mình nghĩ đến đám tiền bối tựa hồ hoa hạ có một đám kêu đạo sĩ c ư ờ n g giả thì lại ưa thích sử dụng loại này kiếm gỗ bất quá bọn hắn không đều là nguyên một đám tao lao đầu mặc lấy kỳ bên trong quái bên trong y phục a thanh niên trước mắt thấy thế nào làm sao không giống tiểu hắc h u y ể n cả buổi không gặp tiểu hắc h u y ể n hồi phục tôn tiểu thánh quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu hắc huyền chạy nước rãi một mặt thèm mướn uy nói chuyện với ngươi đâu thấy nó còn không để ý tới tôn tiểu thánh ngồi sổm xuống một bàn tay đập tại trên đầu nó dương dưng ơ tiểu h ắ c khuyển coi là nó vừa mới thèm giống có chút mất mặt lập tức đầu lưỡi cuốn một cái đem ngụm nước tất cả đều nuốt xuống giả bộ như t r ứ n g t r ạ c đàng hoàng dáng vẻ tiểu thánh cái này đại ngô công giao cho ta liền tốt n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi tiểu h ắ c khuyển ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên đất đại ngô công gặp tiểu h ắ c khuyển thế mà chủ động xuất thủ tôn tiểu thánh hai tay ôm ngực một lời đáp ứng tiểu h ắ c khuyển cách cách liền chạy xuống tới hai mắt hỏa nhật nhìn trước mắt đại ngô công nơi xa trong lòng khiếp sợ lão giả gặp này hai tay hợp lại trong miệng nói lẩm bẩm phất tay nhất chỉ một đạo hắc khí bắn về phía trên đất con rê t chỉ thấy cái kia đoạn hạ ba chân trong nháy mắt lại dài đi ra khí thế càng sâu lúc trước lão giả thoáng nhìn đứng ở đầu bậc thang kêu lên vui mừng tôn tiểu thánh ánh mắt mịt mở quét về hai bên t ì c ạ m t ì c ạ nào biết giờ phút này một đạo đồng âm vang lên tiếp lấy nồng đậm điện quang bán ra Xì xì xì. muốn âm thầm hướng về tôn tiểu thánh vây lại mấy người trực tiếp bị điện quang bao phủ nguyên một đám bình tĩnh ở trong đó toàn thân run r ẩ y tiệc chu thật tuyệt tôn tiểu thánh vui mừng chạy tới nhìn lấy nguyên một đám điện sơn đen mà hát người một mặt vui cười g â u mà đứng ở trên đất tiểu hát khuyển hét lớn một tiếng chỉ thấy trước mắt con giết thân hình chấn động thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt thu nhỏ tt ê ê xoay quanh du tẩu con rết căn bản không rõ ràng cho lắm nhìn qua thu nhỏ thân thể lộ ra cực kỳ lo lắng đến mức xa xa láo giả đã sớm sợ ngây người hắn cường đại thức thần thế mà bị cái kia chó đen nhỏ giống một tiếng thì bị hù co lại đến tầm mười cm dài mà những cái kia điện té xuống đất tiểu đảo c ủ a người thì càng không cần phải nói liền thương thế trên người cũng mặc kệ sững sờ nhìn lấy cái kia thu nhỏ con rết nhìn lấy ngụm nước chảy dòng tiểu hát h u y ể n con rết nào còn dám dừng lại thân thể bay xuống thì muốn chạy trốn tiểu hát h u y ể n dưng dưng hai tiếng thân thể nhào tới đầu lươi c u ố n một cái liền đem nó cắn lấy trong miệng đối diện tiểu đảo quốc mọi người ánh mắt đờ đẫn một mặt thật không thể tin cường đại như vậy thức thần thế mà một chiêu đều đi bất quá thì biến thành thực vật bên cạnh tôn tiểu thánh nhưng là tức giận tiểu hát h u y ể n ngươi thế mà ăn sủng vật của ta cắn con riết tiểu hắc h u y ể n gặp tôn tiểu thánh chạy tới dùng lực khẽ hấp còn có một nửa bên ngoài dãy rủa con riết tựa như một cái mì sợi một dạng vạch một tiếng hoàn toàn trượt đi vào trong nháy mắt mất tung ảnh xa xa láo giả toàn thân chấn động thân hình đều có chút cầu lũ mà mặt đất điện thất điên bát đảo người càng là xưng s ở há to miệng cái kia cường đại thức thần thế mà thật bị ăn bị ăn tiểu hắc h u y ể n tôn tiểu thánh ánh mắt n ẩ n ngơ hai tay nắm chặt hướng về phía trước cũng là hô to một tiếng vừa nói còn t r ộ m tới làm sùng vật chớp mắt thì ăn nói thì chạy tới tiểu h á c khuyển trong mắt quýnh lên cũng là nhanh chân liền chạy tiểu thánh ta ta một chút nhịn không được nhìn phía sau tức hổn hển tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển vây quanh đại sành chạy nhanh liền lập tức quay đầu giải thích không được ngươi phải đem sùng vật của ta phun ra tôn tiểu thánh quyền đầu nắm chặt hoán hận nói thế nhưng là thế nhưng là ta đã nuốt xuống tiểu hát h u y ể n liếm môi một cái một mặt vẫn chưa thỏa mãn nói n g ư ơ i cái này ngu xuẩn chó n g ư ơ i chính là dự mưu trông thấy tiểu hát h u y ể n cái kia một mặt hưởng thụ dạng tôn tiểu thánh cái kia tức giận a khó trách hảo tâm như vậy muốn muốn xuất thủ cũng là coi trọng sùng vật của hắn đứng trong đại s ả n h lão giả đã gương mặt tái nhợt hắn thật muốn hai tay nắm chặt ngửa mặt lên trời gào thét đó là của ta thức thần ta thức thần n g ư ơ i hắn á làm thức ăn cho chó ăn cho tới nay dựa vào thức thần bị thuận miệng nuốt vào cái này một người một chó còn như không có chuyện gì xảy ra trong đại sành truy đuổi tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt đáng chết lao giả một tiếng gầm nhẹ ẩn tại hắc bảo bên trong tay phải đ ỗ n g nhiên vung lên nồng đậm hôi khí bên trong huyền hóa ra một bóng người cao đến hai mét mặt mũi hung dữ thú thân mặt người trong tay cầm một cái xiên cá tựa hồ cũng là một loại thức thần cùng hống hướng về tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển đánh tới tôn tiểu thánh trong lòng đang nổi nóng sùng vật bị ăn lật tay thì một bàn tay quạt tới ô ngao một đạo kêu gào thê lương cùng thế chạy tới bóng người không trung lật ra lăn lộn mấy vòng hướng về phía sau vách tường bay đi ồ đồ tốt cục đôi vòng quanh chạy tới tiểu hắc khuyển ánh mắt quét qua nhất thời mặt mũi tràn đầy hoan hỉ há miệng hút vào cái kia đã bị đập choáng thức thần vạch một tiếng lại bị hắn một miệng ướt tôn phong ngơ ngác nhìn qua hết thảy hắn còn nghĩ đến cầm đào một kiếm đùa nghịch hơn mấy đêm nào biết bị tiểu hắc k u y ể n hai cái giải quyết phốc phốc đứng ở chính giữa lao giả rốt cuộc chịu không được một miệng lao huyết phun ra mặt mũi tràn đầy trắng bệnh cái này mẹ hắn cái quỷ gì hoa hạ chó đều lợi hại như vậy lao giả khóc không ra nước mắt chăm chú tự dưỡng nhiều năm thức thần thế mà tất cả đều biến thành thức ăn cho chó ai nha người này làm sao thổ huyết rồi tôn tiểu thánh cái này mới nhìn đến trong sảnh lao giả tựa hồ phát hiện cái gì ngừng tại nguyên chỗ sững sờ nhìn qua hắn ồ người này giống như không có có mắt tựa hồ phát hiện tân đại lục đồng dạng tôn tiểu thánh chỉ lão giả hướng về tôn phong la lớn trên dưới giò xét trong mắt nồng đậm vẻ tò mò ta xem một chút ta xem một chút vốn là nơi xa chạy trốn tiểu hắc huyền cũng là trong lòng ngạc nhiên n g o ắ t n g o ắ t cái đôi lăng đầu lăng nao chạy tới tựa như là thật vậy vừa mới cái này một người một chó đều đem chú ý lực đặt ở đại ngô công phía trên nơi nào có chú ý cái này khuôn mặt của ông lão giờ phút này như thưởng thức một chỉ giống như con khỉ vây quanh hắn nhìn tới nhìn lui liền mất hai đại thức thần láo giả nhìn qua một trái một phải hiếu kỳ xem ra một người một chó trong mắt cũng chịu không nổi nữa cái kia cơn tức giận bát giác gầm lên giận dữ lao giả tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc toàn thân nồng đầm hắc vụ toát ra tiếp lấy thân hình cực tốc biến đại xoạt một tiếng quanh thân hắc bảo tất cả đều bật nát chương một trăm ba mươi bảy bàn ngược vĩ đại thần minh bàn ngược hà anatano s i mobeno hobi kakeni ngư ki mục t i ề n ác diệt lão giả ngửa mặt lên trời than nhẹ một cỗ tối t ă m khí tức ở trên người hội tụ toàn thân run r à y không ngừng theo quanh thân hắc bào nổ tung lão giả răng khắp nơi r a thịt cũng bắt đầu dạn n ớ c phút chốc thời gian c h â n c h ụ i lộ ra ngoài trên da đã là từng đạo từng đạo vết rách dường như thể nội có đồ muốn phá sát mà ra vốn là cầu lũ thân thể đúng là đang chậm rãi lớn lên cao từng khối khô cạn vỏ khô treo ở trên người lộ ra bên trong thanh sắc bắp thịt toàn thân da thịt nổ tung lão giả biến hóa mà thành sinh vật cũng không có đình chỉ còn đang không ngừng lớn lên cao mà cái kia đỉnh lấy trên đầu càng là đâm ra hai cái nhọn góc cạnh k h u cạn đã nhanh muốn rơi sạch tóc ra đầu đứng thẳng kéo treo ở góc cạnh phía trên đã kinh biến đến mức đen nhánh móng nuốt sắc bén hướng về trên mặt hung hăng xé ra nhiều nếp nhăn ra mặt trực tiếp bị kéo làn da màu xanh tràn ngập huyết sắc thú đồng mở ra huyết bùn đại khẩu bên trong càng là mọc r a răng nanh sắc bén một chút thèm dịch tích tích cộc cộc mà xuống một đôi mắt khát máu nhìn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu thánh hoa、wow. người này là yêu quái thật là dọa người a tôn tiểu thánh trong mắt giật mình vỗ bộ ngực nhỏ một bộ bảo bảo thật là sợ dáng vẻ đây là thứ quái quỷ gì tôn phong sắc mặt khẽ giật mình hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt quái vật gần hai mét năm thân thể toàn thân dây dưa lấy thanh sắc bắp thịt toàn thân trên dưới tản ra bạo lệ khí tức vừa mới không chung cái kia không ngừng vang lên t h a n nhẹ hắn căn bản là nghe không hiểu ai biết hắn huyên t h u y ề n nói cái gì trước mắt thời gian thì biến thành cái này quỷ bộ dáng tsl uencu chá tim đen u ám a vn tôn phong cảm giác trước mắt sinh vật cần phải không chỉ là thức thần tám chín phần mười như tôn tiểu thành nói cũng là một cái yêu quái t i cạ m t i cạ ngồi s ổ m ở tôn phong trên vai bị chủ thân thể ướt lên quay người nhảy xuống núp ở trong góc ách ách ha ha h a cổ quái tiếng cười tuy nhiên cười rất khó nghe nhưng tại tôn phong xem ra hẳn là tiếng cười không sai bất quá để hắn mê hoặc là cái thanh âm này làm sao nghe có điểm giống giọng nữ cái này hình dáng cao lớn thô k ệ n h không phải là con mái a trong miệng nói thầm tôn phong quét mắt yêu quái ở ngực lại liếc mắt phía dưới cái kia từng khối thanh sắc bắp thịt sửng sốt không có phân biệt ra được là nam hay là nữ hoành to lớn thanh sắc yêu quái hai chân dùng lực một bước toàn bộ biệt thự đều đang lắc lư cái này hơi rắc rối rồi nhìn trước mắt đại gia hỏa t ô n phong có chút lo lắng hắn đang lo lắng biệt thự có thể hay không chịu được công kích lớn như vậy người nói không chừng nhất quyền nhất c ư ớ c vách tường trực tiếp xuyên thủng nhân loại y ê u đ ố i chịu chết đi cái này thật là giọng nữ trước mắt cái này lớn lên so nam nhân còn nam nhân yêu quái lại là cái con mái lớn tiếng gào thét quái vật dậm chân tiến lên thế mà không có chạy về phía tôn p h o n g mà chính là hướng về tôn tiểu thánh trộm tới tiểu hắc khuyển nhanh lên ngăn trở nàng tôn tiểu thánh một mặt ghét bỏ nhìn lấy chạy tới yêu quái la lớn đây không phải ta đồ ăn à. nhìn c h ă m c h ă m yêu quái nửa ngày tiểu hắc khuyển chó móng gai đầu một cái nhẹ giọng đáp người cái tên này chỉ có biết ăn thôi tôn tiểu thánh trong lòng cái k i a khí quả nhiên ra hỏa này vẫn là trước sau như một l ư ỡ i không có ngon ngọt hoàn toàn liền khiến cho gọi không lên đứng ở bên trên tôn phong có thể không dừng lại thân hình nhảy lên thì chạy vội đi lên móng luốt giữa trời mùa xuống c ì quả nhiên là tay cầm dao phay chặt dây điện một đường tia lửa một đường dốc hết ra tôn phong uy lực không tệ phân kim đoạn m ộ t chảo thế mà không có phá vỡ yêu quái này phòng ngự cất bước chạy tới yêu quái lật tay vung đến đúng là mang theo tiếng gió vun g vút tôn phong chỗ nào nghĩ đến yêu quái này phản ứng nhanh như vậy chắp tay trước ngực cản tại phía trước ẩm trung điệp tiếng vang một cô cự lực chuyển đến tôn phong thân hình quăng ra ngoài rơi trên mặt đất liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình khí lực thật là lớn cảm giác hơi hơi run lên cánh tay t ô n phong trong mắt kinh ngạc hòn đảo nhỏ này quốc gâm dương sư còn tính là có chút bản lãnh vậy mà gọi ra cường đại như vậy yêu quái dám đánh ta ba ba nhìn ta trứng gà quả đấm to vốn còn muốn nhanh chân bỏ chạy tôn tiểu thánh gặp tôn phong bị đánh bay nhảy tới nhất quyền đánh vào yêu quái trên đùi ẩm yêu quái bị đánh bay đập ngã ghê sofa trùng điệp oanh tạy trên mặt đất Cách cách. cách cách nghiền nát đầy đất sàn nhà xem ra biệt thự thực sự sửa chữa lại nhìn qua cái kia một đường tày ra vết cắt tôn phong thấp giọng thở dài ngươi cái người quái dị ngươi đập vỡ nhà ta sàn nhà tôn tiểu thánh tự nhiên cũng trông thấy nhảy dựng lên đập ở yêu quái trên thân nắm tay nhỏ không ngừng vung vầy bành bành bành liên tiếp không ngừng m à tiếng vang yêu quái còn không có kịp phản ứng đã bị đánh n g ộ n theo tôn tiểu thánh quyền đầu rơi xuống mặt đất đã bị n ệ n ra một cái to lớn hầm động toàn bộ đại sảnh gạch men xứ không phải hóa thành t h o i phiến cũng là hiện đầy dày đặc vết rách chít chít nam dưới đất yêu quái ngẩng đầu lên phát ra một đạo tiếng rít chói thai hào hào hào bốn phía pha lê trong n g á y mắt nổ bể ra tới tôn phong b i ế n sắc lập tức hé miệng mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ giờ phút này dường như một đạo vô hình dao nhọn hung hăng đâm vào trong đầu nữ nhân thét lên lực s á t thương quả nhiên không tầm thường đứng tại yêu quái trên đầu tôn tiểu thánh cách gần nhất giống như bị công kích cả người đều đánh bay ra ngoài tiểu h ắ c khuyển càng là nằm dạp trên mặt đất hai cái chó móng bịt lấy lỗ thai đến mức trốn ở nơi hẻo lánh chủ, giờ phút này đã c h ổ n g mông lên đem đầu trôn ở góc tường kéo dài gần năm giây cái kia kinh khủng thét lên rốt cục cũng đã ngừng tôn phong lung lay đầu vừa định đi xem tôn tiểu thánh nào biết bên ngoài vang lên một đạo cự đại tiếng kẻn tao mẹ nó đêm hôm khuya khoác còn có để hay không cho người ngủ à, các ngươi ba ba ba vẫn phối lấy âm hưởng à. làm cả tòa núi đều nghe được đây là biệt thự không phải mẹ hắn phòng cho thuê tôn phong sắc mặt cái kia xấu hổ a cái này cũng không thể trách hắn ai kêu yêu quái này là nữ kêu lên cái thanh âm này cái này hắn cũng không rõ ràng a thiểu ra hỏa không có sao chứ chạy đến tôn tiểu thánh trước mặt chỉ thấy hắn bịt lấy lỗ thai không khỏi gấp giọng hỏi không có việc gì yêu quái này quá ổn tôn tiểu thánh lung lay đầu nhẹ giọng đáp vê anh xoay người mà lên yêu quái tựa hồ vẫn chưa t h ụ thường hai mắt tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh không có một chút do dự dầm chân hướng về hai người chạy tới tôn phong gặp này trong mắt giật mình trong tay xoay tròn dạ s ẻ n gẳng đã là ngưng tụ thành nhìn qua yêu quái múa cự thủ dạ s ẻ n gẳng trực tiếp nên đón tiếp lấy chiêm chiếp kịch liệt ma sát thanh âm yêu quái thê lương chu lên chú mục mà đi tôn phong nhất thời trong mắt vui vẻ chỉ thấy cái kia thanh sắc bắp thịt rốt cục bị hắn phá vỡ bên trong vậy mà không có máu tươi xoắn nát yêu quái cánh tay dạ s é n gẳng dư thế không giảm trùng điệp khắc ở ngực của nàng ẩm tại tôn phong ánh mắt vui mừng bên trong yêu quái trực tiếp đánh vào trên vách tường có thể tôn phong vẻ mặt vui cười mới vừa vặn mở ra thì lập tức ngưng kết ở trên mặt cái kia bị kích thương lồng ngực tiện tay cánh tay đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục chương một trăm ba mươi tám giao cho ta đến tiểu đảo quốc quái vật có mạnh như vậy sao tôn phong sắc mặt biến hóa trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc phải biết cái này tiếp giáp hoa hạ tiểu quốc rất đa văn hóa đều là chuyển thừa đến hoa hạ sau đó thêm chút cải biến thì tự xưng là vì đồ vật của mình thậm chí rất nhiều yêu quái đều là hoa hạ chạy tới trước mắt gọi ra tới kỳ quá i yêu quái thế mà cũng bựa như vậy bất quá trước mắt thời gian trước mắt yêu quái chịu thương thế đúng là hoàn hảo như lúc ban đầu khôi phục thương t h ế yêu quái quét mắt tôn phong ánh mắt vẫn như cũ đặt ở tôn tiểu thánh trên thân cái này người quái dị làm sao luôn nhìn ta chằm chằm tôn tiểu thánh cái mũi khen h í u mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận giống như yêu quái này sau khi đi ra một đôi mắt thì không hề rời đi qua hắn chít chít u phát ra một đạo cổ quái gọi tiếng yêu quái d ậ m chân hướng về tôn tiểu thánh chạy tới trong mắt giận dữ tôn tiểu thánh chạy vội mà lên nắm tay nhỏ liên vũ có thể mỗi lần đem yêu quái đánh bay lại linh hoạt bỏ lên không phải người cũng không phải quỷ đây rốt cuộc là cái gì cổ quái đồ chơi tôn phong t r a o mày tôn tiểu thánh lực đạo cùng hắn giả s ẻ n gàng uy lực tôn phong lại biết rõ rành rành thế mà không đả thương được quái vật trước mắt đến mức cái kia cường đại đào một kiếm hắn đã sớm thử qua vậy mà đ ố i trước mắt sinh linh không dùng ai u đánh ta mệt mỏi quá a tôn tiểu thánh nắm nắm tay nhỏ gương mặt phiền muộn chi sắc bị đánh người không có việc gì đánh người đến là mệt quá sức bên trên tôn phong cũng là gương mặt bất đắc dĩ quái vật này thì cùng đánh không chết tiểu cường một dạng thụ thương một hồi thì khôi phục tiểu hắc huyền ngươi đến là đến giúp đỡ a tôn tiểu thánh thoáng nhìn nơi xa vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc huyền la lớn nhắc tới cũng kỳ quái tiểu hắc huyền căn bản thì không trốn trước mắt yêu quái thế mà đều không để ý nó giống như không thấy được nó một dạng ta đều không ngươi lợi hại ngươi đánh không thắng ta cái nào được nằm dưới đất tiểu hắc huyền thuận thế trở mình đối với tôn tiểu thánh vô lực nói ngươi đầu này lười chó tôn tiểu thánh thật nghĩ chạy tới kéo lấy cái đuôi của nó cho nó trên không trung vòng hơn mấy vòng hừ hừ tiểu hác huyền cũng không phản bác nằm dạp trên mặt đất cái đầu nhỏ nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem dù sao yêu quái kia cũng không nhìn nó nó cũng vui vẻ thanh nhàn đến khắp chung quanh những cái kia tiểu đạo có người nhưng liền không có may mắn như vậy bị điện giật nằm trên mặt đất khó có thể lên tôn tiểu thánh sẽ còn tránh đi trong sảnh to lớn yêu quái nhưng là không còn quản những thứ này to lớn bàn chân bước qua têu thảm cũng không kịp phát ra từng cái chết tại chỗ hồ lô hoa mau tới đánh yêu quái a thực tại không có biện pháp tôn tiểu thánh đành phải hướng về hậu hoa viên chạy tới một bên chạy một bên lớn tiếng hô hoán l i ê n chờ ngươi câu nói này các huynh đệ phía trên tôn tiểu thánh lời nói vừa dứt không trung hồng tranh hoàng lục thanh lam tử thất t r ù m ánh sáng rơi xuống huyền hóa ra hồ lô bảy huynh đệ phi nước đại đuổi theo yêu quái xem xét xuất hiện nhiều như vậy tiểu hải tử trong đôi mắt phiếm phát ra nồng đậm ánh sáng bảy cái hồ lô hoa hét lớn một tiếng cùng nhau nhào tới phanh phanh phanh cùng lên đến tôn phong hai mắt kinh ngạc nhìn lấy hết thảy từng mặt vách tường bị h oanh sập cái này muốn là tiếp tục đánh xuống toàn bộ biệt thự sợ là đến sụp đổ yêu quái bị đánh đến gào gào k ê ơ nhưng lại chớp mắt lại là sinh long hoa hổ cùng lúc trước tôn tiểu thánh đánh yêu quái một dạng tựa hồ hồ lô hoa bắt hắn cũng không có cách nào yêu quái này có chút khó chơi nhìn ta dùng hỏa thiêu, thiêu. l ử a em bé bay nhảy mà ra một tiếng thở nhẹ há miệng nồng đậm đại hỏa phun ra ngoài chít chít trong nháy mắt rồn rập gọi tiếng truyền đến yêu quái trần trùi bên ngoài trên da thịt đúng là từng mảnh từng mảnh cháy đen ha ha hắn sợ lửa trông thấy tình cảnh trước mắt l ử a em bé mừng rỡ trong lòng thứ b a nhanh thiêu chết cái này người quái dị đánh n ử a ngày không có gì phản ứng yêu quái rốt cục tại hồ lô hoa phía dưới ngao ngao kêu to tôn tiểu thánh trong lòng đừng đề cập nhiều vui mừng đi theo tứ hoa đằng sau một đôi tay nhỏ đập ba ba vang nguyên lai sợ lửa sớm biết thì ta lên vốn là lười nhác nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc huyền thẳng thẳng người nhỏ giọng lầm bầm nói yêu quái tả nhảy phải trốn có thể bên cạnh có hồ lô hoa tôn tiểu thánh cản trở căn bản là không chỗ có thể đi xanh đen tương giao thân thể ánh mắt quét qua đúng là hướng về tiểu hắc huyền phương hướng chạy tới、Tốt. cuối cùng đã tới ta triển lộ thân thủ thời điểm nằm d ạ p trên mặt đất tiểu hát khuyển mắt trong mừng rỡ giống ngựa mặt lên trời gào to một tiếng hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng thân thể cao lớn miệt thị chạy tới yêu quái chít chít tiểu hát khuyển vừa định há miệng phun lửa nào biết trước mắt kịch liệt thét lên chuyển đến hắn mở ra miệng sững sờ tại không trung tiếp lấy chỉ thấy yêu quái thân thể cao lớn chạy tới một tay lấy nó đụng bay ngươi đ ừ n g đi ta còn không có phun lửa a tiểu hát khuyển nhìn qua bay thẳng ngoài cửa yêu quái la lớn có thể bị lửa em bé thiêu đến ngao ngao thét lên yêu quái nào còn dám dừng lại côn g bạo phá tan v á c h tường thì muốn chạy trốn nhìn ta hồ lô hoa hợp thể thất s á c thần sơn truy tại sau lưng hồ lô hoa nhìn nhau nhìn một cái cùng kêu lên hét lớn lập tức tại tôn phong nóng này trong ánh mắt hóa thành một t o a núi lớn giữa trời nện xuống tuy nhiên ngọn núi này có chút dẹp có thể cũng không phải phòng ốc có thể chứa nổi、Ấm、ẩm ẩm c h â n nhà hoàn toàn bị đánh xuyên lầu hai cùng lầu một không sai biệt lắm toàn bộ tương thông ẩm khắp nơi kịch liệt lắc lư chạy như điên yêu quái bị hung hăng áp tại trên mặt đất giống điên cuồng tiếng gầm gừ truyền đến yêu quái chấn động kịch liệt có thể cái kia trên núi nhỏ ánh sáng bảy màu t r á n g l ó e lên đem vững vàng bình tĩnh ở phía dưới gặp bất lực rằng co yêu quái lộ ở bên ngoài nửa người trên hai tay liều mạng đánh mặt đất rầm rầm rầm vốn là mấp mô sàn nhà trong nháy mắt bị nện ra hai cái h ố cực lớn động đáng giận để cho ta tới nương nó gặp yêu quái bị hồ lô hoa ngăn chặn tiểu h ắ c khuyển một mặt tức giận chạy trở về há miệng cũng là hùng hùng đại hỏa phun ra ngoài chỉ thấy bị ngăn chặn yêu quái phát ra kêu gào thê lương cũ n g mặc kệ nó dễ d ủ a như thế nào vẫn như cũ khó thoát hồ lô hoa thất sắc thần sơn c h â n áp giữ vững được không tới một phút bị ngăn chặn yêu quái thì không động đậy nữa nằm trên mặt đất biến sơn đen mà hắc ha ha rốt cục bị ta thiêu chết rồi tiểu h ắ c khuyển dương lên ba khỏa đầu chó mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý chạy chậm tới tôn tiểu thánh quét qua thân hình to lớn tiểu hát h u y ể n trong mắt lóe lên một tia sáng sắc tiếp lấy thân hình một bước thì nhảy lên tiểu hát h u y ể n n g ư ơ i ăn sủng vật của ta về sau ngươi thì cho ta làm tọa kỵ đi cảm thấy mình vẫn là rất lợi hại tiểu hát h u y ể n đ ỗ n g nhiên cảm giác phía sau lưng trầm xuống tiếp lấy tôn tiểu thánh mà nói thì chuyển đến tiểu hát h u y ể n thầm kêu một tiếng không tốt thân hình kịch liệt thu nhỏ cách cách một tiếng tiểu h á c khuyển trực tiếp bị tôn tiểu thánh ngồi nằm d ạ p trên mặt đất một cái miệng tại trên mặt đất ngẩng đầu gian khó nói tiểu thánh ta còn nhỏ chịu không được trọng lượng của ngươi không được ai bảo ngươi ăn sủng vật của ta ngươi thì phải cho ta làm thu cưới nhanh đứng lên tôn tiểu thánh nhưng là không vui song tay nắm lấy tiểu h á c khuyển lỗ thai ai nha không được ta vừa mới phun lửa có chút mệt mỏi không được tiểu h á c khuyển tiếng buồn bã liền hô tiếp lấy liền trực tiếp nằm d ạ p trên mặt đất không đứng dậy một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế đảm nhiệm tôn tiểu thánh kêu gọi vẫn như cũng một mặt mặt lù mày trao tiểu hắc h u y ể n tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ một phát bắt được tiểu hắc h u y ể n cái đôi u đưa nó nhấc lên ai ai ai có lời nói thật tốt nói thật tốt nói bị sách ngược trên không trung tiểu hắc h u y ể n nhất thời gấp chương một trăm ba mươi chín phía trên người tới tôn phong không có để ý còn vừa tại đánh gây tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n ánh mắt hướng về bị hồ lô hoa ngăn chặn yêu quái nhìn lại chỉ thấy cái kia thân thể cao lớn chẳng biết lúc nào đã thu nhỏ đến thành người lớn nhỏ nhìn xuống đất phía trên cái kia thân hình đến là cùng lúc trước lão giả kia hình thể có chút tương tự gặp yêu quái đã chết hồ lô hoa biến ảo mà ra cùng nhau hướng về bên trong nhìn lại hoa bộ dạng như thế xấu còn không mặc quần áo một tiếng quái khiếu từng cái sắc mặt chắn ghét thứ ca mau đưa hắn đốt đi thất hoa hơi hơi liếc đầu một mặt ghét bỏ nói cẩn thận nhìn lại đã thấy không rõ mặt đất nhân dạng sơn đen mà hắc tạm thời xem như có chút hình người hô tứ hoa há mồm phun ra một đám lửa mặt đất thi thể đùng đùng không dứt, vang tiếp lấy hóa thành một ngọn lửa đều là thiêu thành cho t à n tôn phong đại ca vậy chúng ta đi về trước đối với tôn phong cùng têu lên khe nói hồ lô hoa đều là hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng về tới hồ lô đằng phía trên tôn phong lên tiếng nhìn qua bừa bộn u đại sảnh mặt mũi tràn đầy phiền muộn c h i sắc t ố t các ngươi hai cái đừng làm rộn tiểu hát h u y ể n đem những thi thể này xử lý sạch đi tôn phong quét mắt trong sảnh tàn chi gay chân đối với xa xa tiểu hát h u y ể n hô chỉ thấy tiểu hát h u y ể n bị tôn tiểu thánh nắm lấy cái đôi u trên không trung dùng tầm vài vòng h ừ ba ba bảo ngươi trước hết tha cho ngươi một cái mạng tôn tiểu thánh dẫn theo đã bị lắc thất điên bát đảo tiểu hát h u y ể n giọng căm hận nói tiếp lấy nhẹ nhàng hất lên tiểu hát h u y ể n bản năng tư chi đáp đất có thể đầu lung lay lại là cách cách một tiếng phốc trên mặt đất ai tôn phong nhẹ nhàng thở dài không khỏi khẽ lắc đầu chủ nhân đây là thế nào một đạo kinh hô thanh â m truyền đến tiếp lấy trinh tử thân hình xuất hiện tại đại sảnh một đôi mắt đẹp kinh nghi nhìn qua bốn phía ồ không c h u n g còn có mỹ vị linh hồn tựa hồ phát hiện cái gì trinh tử hoảng sợ nói hai mắt ngạc nhiên hướng về bốn phía nhìn lại người t ớ i thật đúng lúc những thi thể này người tất cả đều xử lý sạch tôn phong cũng lời giải thích liếc mắt nơi s a y nguyên nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc huyền chỉ lấy ngổn ngang trên đất nằm thi thể được rồi chủ nhân chính tử cũng không chê tại tôn tiểu thánh kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt vô số c ô khuôn mặt đáng ghét thi thể tất cả đều bị một miệng n ướt đương nhiên chỉnh lý nhà sự tình cũng giao cho chính tử dù sao nàng là quỷ cũng sẽ không mệt mỏi chuyện đêm nay tôn phong luôn cảm giác có chút không nghĩ ra bằng âm dương sư thực lực có thể tìm tới nơi này tôn phong cũng không kỳ quái có thể quan trọng bọn họ tìm tiểu cương thi làm gì chẳng lẽ muốn đem nó thu làm thức thần thôn phong trong đầu một k i a sáng l o e qua trong miệng hoảng sợ nói lúc này mới có thể giải thích vì sao tiểu đảo quốc thần bí âm dương sư đột nhiên tìm tới cửa dù sao nhiều năm như vậy duy nhất cùng tiểu đảo quốc có dây dưa cũng liền lần trước trần lao sự tình lúc đó bao nhiêu con tôm nhỏ cũng tội gì xuất động cường đại như vậy âm dương sư tì cạm tì cạm chủ gặp đại địch đã trừ núp ở nơi hẻo lánh t i ệ p chủ rốt cục nhảy ra ngoài người cái tên này vừa mới lại phí không ít điện đi hiện tại dẫn ngươi đi nạp chút điện trước nhìn lấy trên vai d é o lên không ngừng chủ tôn phong lắc đầu nói lần này cũng không có như lần trước như vậy lỗ mãng tôn phong mang theo một cái cao su bao tay n ắ m t i ệ p chủ cái đuôi cắm vào lỗ cắm bên trong ngày thứ hai sáng sớm trần lao thì nóng vội cháy hỏa tới nhìn qua bị phá hủy biệt thự cả người kinh hãi ngốc tại chỗ hắn buổi sáng mới vừa nhận được tin tức nói tiểu đạo quốc có cường giả xâm nhập kim lăng không nghĩ tới tôn phong nơi đây thì biến thành bộ dáng như vậy cái này toàn bộ đại sảnh sàn nhà hoàn toàn vỡ tan bốn phía trên vách tường càng là hiện đầy kinh khủng vết n ư ớ c khoa trương nhất chính là đỉnh đầu trần nhà đều biến mất không thấy gì nữa mặt đất còn lưu lại một cái vài mét lớn hô sâu dạng gì chiến đấu mới có thể tạo thành như thế cục diện tối hôm qua có một cái âm dương sư tới tôn phong do dự một chút vẫn là nói ra âm dương sư trần lão sắc mặt khẽ giật mình trong mắt không ước chế được kinh hãi tiếp lấy xứng sở nhìn qua tôn phong nhìn kỳ biểu tình h i ệ n nhiên là biết được â m dương sư tồn tại đúng bất quá đã chết chuyện đêm hôm đó tôn phong suy đoán trần lao thân phận cần phải không chỉ là trần thị tập đoàn hiệu chuyện dù sao liền tử tại kim lăng tiểu đạo q u ố c người đều có thể xử lý suy nghĩ một chút chỉ có một cái khả năng cái kia chính là cùng mặt trên tuyệt đối có quan hệ chết rồi trần lao vốn là khiếp sợ tâm tình trong n g á y mắt ngơ ngác nhìn qua tôn phong hắn rất muốn từ tôn phong vẻ mặt nhìn ra cái gì nhưng hắn tại tôn phong trên mặt trông thấy chỉ có bình tĩnh tôn phong cũng không có lừa hắn âm dương sư đây chính là tồn tại trong truyền thuyết tựa như hoa hạ đạo sĩ những thứ này hắn cũng là ngẫu nhiên nghe lão bằng h i ệ u nhấc lên mới hiểu những thứ này cũng không phải thế gian loại kia hiểu sơ phong thủy bộ dạng cũng hoặc là thuần túy đi lửa gạt giang hồ thuật sĩ hòn đảo nhỏ kia quốc â m dương sư đúng là từ tại tôn phong trong tay cái này có thể không phải do hắn t r ấ n kinh như thế xem ra tôn phong so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn chuyện này có chút nghiêm trọng n g ư ờ i trước trở lấy trần lao nóng vội cháy hỏa đến đây lập tức vội vội vàng vàng rời đi đến là làm tôn phong không hiểu ra sao không một lát nữa thời gian mấy chiếc đại tạp mở vào bên trong một cỗ tôn phong xem xét có thể là cùng bảng số xe kim a một quét gặp xe này bài liền biết đến người bất phạm xoát xoát xoát trong nháy mắt mấy tên lính võ trang đầy đủ cực nhanh tiến tới mà xuống từng cái đứng ở b ộ n phía bởi vì tối hôm qua ồn ào khiếu nại đến đây bất động sản xem xét cái kia phô trường lập tức s á m xịt đi vừa mới rời đi trần lão theo trên chiếc xe kia xuống tới tiếp lấy một tên tóc bạc trắng lao giả theo sát phía sau sau cùng xuống đến là một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi t i ể u ra hỏa đem i ệ p chủ dẫn lên lầu đi nạp điện đứng tại cửa biệt thự tôn phong đối với bên người tôn tiểu thánh nói ra được rồi ba ba tôn tiểu thánh tuy nhiên không biết nguyên nhân gì nhưng vẫn là ôm lấy v i ệ p chủ liền chạy tới trên lầu đi cùng ở một bên tiểu hắc h u y ể n tự nhiên cũng là ngoắc ngoắc cái đôi u chạy đi lên hoa đại ca đây chính là ta nói cho ngươi tôn phong tôn tiểu huynh đệ trần lao vui vẻ đi tiến lên đối với bên trên lão giả nhiệt tình nói ra c h à o thủ trưởng tôn phong thần sắc cung kính trong lòng đến là hơi nhỏ kích động quốc gia an toàn không thể rời bỏ bọn này người đáng yêu nhất nhớ ngày đó tôn phong cũng khát vọng đi làm lính có thể bởi vì một ít nguyên nhân cũng không thành công. tuy h h à n công. t nhiên kinh ngạc trần lao tướng quân cực đoan lớn lên mang đến có thể tôn phong cũng không khẩn trương chút nào dù sao chiếm lúc trước trước cục thế đến xem trần lao đối với hắn chí ít đều là thân mật người trẻ tuổi không đơn giản a lao giả tóc bạc trên dưới dò xét tôn phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tuy nhiên nhìn ra tôn phong kích động có thể cả người hắn lại có vẻ không tiêu ngạo không tự ti một cái chừng hai mươi người trẻ tuổi có thể làm đến mức độ như thế số thực hiếm thấy thủ trưởng nói đùa tôn phong mỉm cười nhẹ nói nói đi đi bên trong nhìn xem lao giả cười ha ha một tiếng dẫn đầu hướng về bên trong đi đến t r ư n g một trăm bốn mươi lâm nhất tiên tôn phong nhìn lấy đi lên trước lao giả ánh mắt lại là hướng về bên trên một nam một nữ nhìn lại trong lòng âm thầm trấn kinh hai người này ánh mắt lạnh lùng thần xác băng lãnh chỉ là vừa lúc xuống xe quét mắt tôn phong bây giờ ánh mắt bắn phá bôn phía tuy nhiên tùy ý đứng tại lao giả bên cạnh nhưng lại ẩn ẩn đem hắn hộ ở trong đó những thứ này không phải trọng điểm trọng điểm là tôn phong tại hai người trong cơ thể đúng là cảm giác được một cô y ê u ớt khí kình cái này hoàn toàn đến quy công cho hắn hiện tại siêu phàm tinh thần lực không phải vậy vẫn chỉ là đem hai người coi như đặc thù quân nhân bất quá lây tôn phong thực lực tự nhiên là tại phía xa hai người phía trên chỉ băng vào s o n g quyền chi lực tôn phong hoàn toàn có thể khẳng định hai người đều không nhất định có thể ngăn trở t vừa vừa bước vào biệt thự lão giả hai mắt co rụt lại sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì ba đào hung dũng không c h u n g cũng không có gây mũi đạn dự vị hiển nhiên đây đều là nhân lực gây nên toàn bộ sàn nhà tất cả đều vỡ tan bốn bể trên vách tường càng là từng đạo từng đạo bị nện đi ra hầm động còn có một chút kinh khủng vết cắt không phải sức người có thể tạo thành tình cảnh như thế đối với trần lão theo như lời nói lão giả trong lòng đã là có chỗ tin tưởng vốn là tùy ý cùng ở phía sau một nam một nữ giờ phút này cũng là biến sắc quét mắt tôn phong ánh mắt để phòng nhìn qua bồn phía bọn họ cũng không hiểu biết mục đích chuyến đi này vì sao có thể tình cảnh trước mắt lại quả thực chấn kinh đến bọn họ bực này khoa trương lực phá hoại cũng là bọn họ cũng hoàn toàn làm không được còn có cái kia rõ ràng thì không phải nhân loại vết chảo không cần khẩn trương có tôn tiểu huynh đệ ở đây không có việc gì đâu lao giả nhẹ nhàng đẩy ra hộ ở bên cạnh hắn một nam một nữ ngựa khí không vội không chậm nói ra hai người nhìn nhau nhìn một cái kinh ngạc nhìn lấy bên trên tôn phong dưới cái nhìn của bọn họ tôn phong hoàn toàn cũng là một người bình thường nơi nào có chỗ đặc thù gì ta đối kinh sư mấy cái vị cao nhân cũng có hiểu biết không biết tiểu huynh đệ kế thừa nơi nào lao giả xoay người được hai mắt tò mò nhìn tôn phong thân là kim lăng đứng đầu quân khu đối hoa hạ thần bí một mặt hắn tự nhiên từng có tiếp xúc hiển nhiên cảnh tượng trước mắt đã đầy đủ để hắn nhận thức đến tôn phong giá trị tuổi còn trẻ thì có thực lực thế này tất h nhiên xuất thân bất phàm có thể tôn phong lý lịch giới thiệu văn tắc đã sớm nằm tại hắn ngồi xe phía trên mà lại bán hoàng kim một cái khác người trong cuộc trần lao thì ở bên người tăng thêm trần lao nói tôn phong cần phải có một vị năng nhân dị sĩ sư phụ sư phụ ta dạy bảo ta về sau thì đi vân du rồi ta cũng không biết kỳ danh huy bây giờ cũng không biết ở đâu cái thâm sơn đạo quan thăm bạn tôn phong nhẹ nhàng cười một tiếng sắc mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ Tờ giờ -E. N -N của trái tim đen đu ám tui nẹt tức tay phải nhẹ nhàng một giờ nhàng U.I.E. phải chiều. đu đen N nhẹ của ám lập một tấm b ù a chú xuất hiện tại trong tay lao thủ trưởng tờ phụ lục này đưa cho ngài nói không chừng sẽ đối với ngài có trợ giúp mấy người hai mắt kinh hãi sững sờ nhìn qua xuất hiện tại tôn phong trong tay phụ lục cảm giác tựa như làm ảo thuật đồng dạng trực tiếp biến đến ra quả nhiên không đơn giản trần trong đôi mắt g i à n mua giật mình hắn cũng không cho rằng tôn phong là tại làm ảo thuật lão giả đẻ xuống trong mắt kinh ngạc nhìn lấy tôn phong đưa tới phụ lục trong mắt nồng đậm vẻ n g h i hoặc đây là tờ giấy màu vàng trên đó viết chữ như gà bới một dạng đồ vật căn bản là nhìn không ra cái gì lao thủ trưởng có thể đem này mang ở trên người có khu quỷ trấn tà chi dụ tôn phong mỉm cười nhẹ nói nói lao giả sắc mặt s ữ n g sở bên trên một nam một nữ lại là trong nháy mắt mắt mang k i n h thường bọn họ vừa mới còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia có chút bất phàm bây giờ xem ra tựa hồ là cái giang hồ thuật sĩ hiện tại còn thật là lớn gan l ừ a gạt đến bọn họ lao thủ trưởng trên thân bất quá gặp thủ trưởng không nói gì lại cũng không có xuất khẩu trâm trọc chỉ là một mặt màu sắc trang nhã nhận lấy tôn phong đưa lên p h ụ lục cái kia thì đa tạ tiểu huynh đệ lao giả mỉm cười ra hiệu bên trên nam tử thu hồi mỉm cười trên mặt nhìn không ra cái gì mấy người trong đại sảnh lượn vài vòng càng xem trong lòng càng c h ấ n kinh bởi vì bọn hắn tại trên mặt đất nhìn đến không ít quen t h ấ n không một lát nữa thời gian một tên mắt buồn ngủ mễ tây đỉnh lấy rối bởi tóc lao giả tại một tên binh lính chỉ huy phía dưới tiến、đến. có thể đem ngươi cấp thể trông. Trần trong đôi mắt giàn mua giật mình, đem đôi mua ngươi giàn lão giả lại là sắc m ặ trùng đại đến, đợi lát nữa ngươi có thể được chạy Tiếp ngươi ngươi giả hỷ. thông thế nhưng không thể thật tốt bổ khuyết bổ khuyết ta lát tốt ta. t vào vó là báo, Lao ngựa ngừng nữa bổ bổ có điệp ngáp một cái đối với lão giả tóc bạc mặt m ũ i tràn đầy buồn bực nói cái này dễ nói ta cái kêu bình lão meo đài có thể sớm thì sẽ chờ ngươi đến đây lão giả tóc bạc cười ha ha một tiếng cũng không để bụng có ngươi câu nói này là đủ rồi lão giả trong mắt sáng lên trong mắt tinh lòng lánh nhìn xem chung quanh có cái gì cổ quái lao giả tóc bạc hào sảng cười một tiếng quét mắt bốn phía nói khẽ đối với tôn phong mấy người khẽ gật đầu lao giả nhìn qua bốn phía một mặt thận trọng nói là cái kia cố khiến người ta chán ghét khí tước gặp lao giả nói như thế trần lao hai người nhìn nhau nhìn một cái đối với tôn phong không còn có hoài nghi lập tức cũng không thấy lao giả kia như thế nào động tác chỗ đó ngồi s ổ m ngồi s ổ m nơi này nhìn xem sắc mặt lại là càng ngày càng nghiêm túc nhìn ra được không gặp lao giả bình tĩnh đi trở về lao giả tóc bạc nhẹ giọng hỏi là tiểu đảo quốc những cái kia âm dương sư thế kỷ trước bị chúng ta đánh đầy đủ t h ẳ n g rồi bây giờ thế mà còn dám trở về hừ lao giả thân sắc trang trọng trong mắt không che giấu chút nào l ử a giận bất quá bắn ra hoàn chi đảo vậy mà nhiều lần đặt chân hoa hạ chi điện lao giả do dự một chút nói tiếp bất quá yêu vật kia lại là không đơn giản người đây đến không cần phải lo lắng cái kia âm dương sư đã bị tôn tiểu h u y n h đệ cấp ngoại trừ tóc bạc lão thủ trưởng nhẹ nhàng cười một tiếng không khỏi nhìn phía bên trên tôn phong cái gì lão giả sắc mặt khẽ giật mình hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong h i ệ n nhiên lão thủ trưởng trước đó cũng không có bảo hắn biết cụ thể không tệ tôn phong khẽ gật đầu lập tức đem tối hôm qua yêu quái tình cảnh đại khái nói một lần vốn còn nửa tin nửa ngờ lão giả nhất thời sắc mặt nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới tôn phong coi tuổi còn trẻ lại có nói như thế được lại là chưa thành nghe nói nguyên lai、like、là người trong đồng đạo tại hạ mao sơn lâm nhất tiên không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào lao giả hai tay chắp tay đối tôn phong khách khí nói mao sơn truyền nhân còn họ lâm tôn phong trong mắt giật mình cũng là mặt mũi tràn đầy hòa khí nói ra lâm đạo trưởng khách khí gọi tôn phong là được xuất từ phái nào cái này ta còn thật không biết nhìn lao giả làm việc hiển nhiên vì quốc gia làm việc có năng lực báo đáp hiệu tổ quốc tôn phong tự nhiên bội phục ha ha tôn tiểu hưu thật sự là kỳ quánh người gọi ta lâm lão ca là được rồi lâm nhất tiên cười ha ha một tiếng tựa hồ có phần cùng tôn phong trò chuyện tới hai người ngươi một câu ta một câu đến là đem bên trên lão thủ trưởng cấp cả kinh cái này lâm nhất tiên hắn có thể nhận biết có đoạn thời gian tuy nhiên đối với người nào đều một bộ hòa ái chi tướng lại chỉ là lễ phép tương xứng hà có như thế hay nói đúng rồi lâm lão ca không biết tối h ô m qua yêu vật kia là cái gì nghĩ đến tối hôm qua cái kia yêu quái cường đại tôn phong không khỏi nhẹ giọng hỏi vật kia tên gọi bàn được là tiểu đảo quốc có tên yêu quái thế kỷ trước thương t ổ n không ít đạo hữu không nghĩ tới bị chết tại tiểu hữu trong tay lâm nhất tiên trên mặt kinh ngạc mặt mũi tràn đầy bội phục bên trên một nam một nữ đã hoàn toàn kinh hãi ngốc tại chỗ bọn họ không tin tôn phong nhưng lại gặp qua lâm nhất tiên tựa hồ là kinh sư tới người thần bí cụ thể bọn họ cũng không rõ ràng nhìn qua bên trên tôn phong thật sự là đem hắn cùng cao nhân không liên lạc được cùng một chỗ chương một trăm bốn mươi mốt thay cái chỗ ở tôn tiểu huynh đệ có thể hay không có hứng thú gia nhập bộ đội gặp tôn phong lâm nhất tiên nói chuyện không sai biệt lắm lão giả tóc bạc nhìn qua tôn phong trong mắt một vệt vẻ chờ mong thân phận gây ra để hắn biết được càng nhiều người bình thường không biết đồ vật tự nhiên minh bạch bực này năng nhân dị sĩ trọng yếu dù sao thế gian này vẫn là có rất nhiều chuyện là dùng khoa học không giải thích được có chút tình huống thường người thủ đoạn cũng là khó có thể xử lý tôn phong kỳ thật rất muốn có thể n g h ĩ n g h ĩ hắn ủy thác nhiệm vụ đành phải một mặt tày này nói đa tạ thủ trưởng thế nhưng là sư phụ lưu lại tiểu sư đệ cần ta chiếu cố sợ là không tiện tiểu sư đệ lão giả tóc bạc sắc mặt s ữ n g sở bên trên trần lão lại là trong mắt sáng lên hắn nghĩ tới đương nhiên là tôn tiểu thánh gặp lão giả tóc bạc có hơi thất vọng tôn phong nói tiếp thủ trưởng nếu như có chỗ cần hỗ trợ cứ việc phân phó là được rồi vậy được t a kim lăng quân khu vẫn là rất hoan nghê n n g ư ờ i cùng tôn phong ngồi chém gió một hồi lão giả tóc bạc liền mang theo lâm nhất tiên bọn người đi bàn giao tôn phong có thời gian có thể đến quân khu ngồi một chút trần lao lại là lưu lại tôn tiểu huynh đệ không nghĩ tới ngươi như thế có bản lĩnh nhìn qua rời đi lâm nhất tiên một hàng trần trong đôi mắt giản mua tràn đầy vẻ kinh ngạc hắn vốn cho là tôn phong chỉ là một cái võ đạo bên trong người nhưng kết quả tựa hồ i hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn mà lại vừa mới lời nói có thể thực hù dọa hắn sống nhanh cả một đời thế giới này còn có hắn không biết đồ vật trần lao khách khí không biết lưu lại tôn phong mỉm cười nhẹ nói nói nói bóng gió đã là không cần nói c ũ n g biết biệt thự này bên trong bây giờ còn cất giấu không ít kỳ lạ chi vật không đề cập tới hiện tại ngồi s ổ m trên lầu nạp điện các chủ cũng là hậu hoa viên treo thất sắc hồ lô hồ lô đẳng cũng không phải bình thường người có thể thấy dù sao trong hiện thực tôn phong có thể chưa thấy qua thất sắc hồ lô Ta nhìn tiểu nhìn huynh đ ệ biệt thự n à y p h á t h à núi h khó thể dạng này, sợ cũng khó có thể người vặn n sợ có ở, vừa vặn núi này đỉnh còn có m ộ thôn bộ biệt t ự tiểu huynh h đệ k g ngươi. không chê cho cười chút thì ha ha, không thèm Đỉnh Trần tôn đưa để Lao ra. nào nói ra. Đỉnh núi, ý phong thần sắc xứng sở trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc cha cái k i a căn biệt thự ta tìm ngươi muốn rất lâu ngươi đều không cho ta hiện tại làm sao đưa cho một ngoại nhân rồi trần lao còn chưa đáp lời nơi xa mở ra cửa chính chuyển đến một đạo bất mãn thanh âm chú mục mà đi tôn phong phát hiện là cái kia từng có qua gặp mặt một lần chung nhân nhân tựa như là kim lăng bất động sản giới cự tử gọi trần hành chi tới hôn trướng ta làm việc còn cần ngươi lên chỉ điểm trần lao nhất thời sầm mặt lại mặt mũi tràn đầy nộ khí không đề cập tới tôn phong lúc trước cứu hắn nhất mệnh tăng thêm bây giờ quân đội đối tôn phong nhìn chúng mà lại phía sau còn có một tên thần bí sư phụ có thể nhận biết cường giả như vậy cái kia có thể nói là gặp vận may hiện tại chỉ dựa vào một số vật thế tục liền có thể kết giao tôn phòng cái kia đã là lớn lao vinh hạnh nếu như bị nịch tử này cấp trộn lẫn phải lột ra hắn không thể thế nhưng là trần hành chi cho tới bây giờ không gặp trần lao đối với hắn thái độ như thế nhất thời xưng sở ngay tại chỗ còn không mau cút đi trần lao hai mắt chừng một cái dù sao cũng là người luyện võ để xa xa trần hành chi không tự chủ thân hình lắc một cái trần hành chi cúi đầu đem một chuỗi chìa khóa để xuống x á m xịt đi tuy nhiên bên ngoài hắn là giới kinh doanh phong vân người có thể chỉ có trong lòng của hắn biết được trần thị tập đoàn có thể có hôm nay hoàn toàn là dựa vào trần lao lực lượng một người tôn tiểu huynh đệ đừng nên trách dù sao lần trước g ầ n cứu mạng một căn biệt thự cũng không tính là gì trần lao mang theo xấu hổ quay đầu một mặt trịnh trọng nhìn qua tôn phong cái kia liền đa tạ trần lao rồi có người trắng trắng tiễn biệt thự tôn phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt một căn biệt thự đối người khác mà nói có lẽ rất quý giá nhưng đối với nắm giữ toàn bộ trần thị tập đoàn trần lao tới nói vẫn là chín châu mất sợi lông